Lệnh! Tỉnh tỉnh! Lệnh! Mai lúc này Tô Lê giống như nghe được bên thai truyền đến bạch tiêm cùng hắc bối lớn tiếng vệ kêu thanh âm. Cùng với cái kia thanh âm, còn có một cái trẻ con tiếng khóc, cùng với không biết là ai truyền đến khóc nước nợ thanh. Thanh thanh nắm nàng tâm phát đau, đặc biệt là kia tiểu nữ hoa càng ngày càng trong suốt, tiểu nam hoa khóc lớn thanh cùng với phẫn nộ chỉ trích. Tô Lê tâm căng thẳng, không được, lần trước đã biến mất không thấy, nàng khổ sở đã lâu. Lần này như thế nào đều không thể làm nàng không thấy. Lệnh, trở về. Mai. Lệnh. Không biết vì sao Tô Lê nhìn đến tiểu nam hoa đột nhiên bung ra tiểu nữ hoa, nhanh chóng chiều chính mình bỏ tới, tới rồi chính mình trước mặt, dùng sức đem chính mình đẩy. Lưu Lâm Thị thương tâm khóc thút thít, từ đại phu cùng bà mụ nói Á Lê đi. Nhưng này trong bụng còn có một cái, Á Lê cũng mới 16 tuổi, sao có thể đi. lưu tào thị cùng lưu triệu thị đã tiểu mầm bọn họ đều ở lên tiếng khóc lớn tô lê giật giật ngón tay lẩm bẩm nói bà ngoại trong giây lát toàn bộ phòng ăn tĩnh xuống dưới đình chỉ khóc thút tít tiểu mầm càng là trường lớn hai mắt nhìn tô lê sợ quá đó chính là một giấc mộng ba mụ đình chỉ thủ hạ thu thập động tác nhìn tô lê tỉnh lại mà dưới thân huyết lại kỳ tích ngừng hai người liếc nhau không thể tin tưởng thở dài nhẹ nhõm một hơi A Lê, thật tốt quá, thật tốt quá, ngươi còn sống, ô ô ô, ngươi cái này hư nha đầu, hù chết bà ngoại, ngươi biết không? Phòng trong nữ nhân, tức khắc nín khóc mỉm cười. Nguyên bà ngoài phòng mấy nam nhân, đều lặng lẽ quay lưng lại ở gật lệ, đột nhiên nghe được phòng trong tiếng cười, tức khắc có chút mặt danh. Cái kia từ đại phu không phải nói, A Lê đã đi sao? Như thế nào nơi này đột nhiên liền cười, hảo sinh kỳ quái. Từ đại phu đi tới cửa bước chân một đốn, có chút nghi hoặc nhìn về phía vừa rồi chính mình đi xem phòng. Tuy nói phòng sinh một người nam nhân không thể đi vào, nhưng giống nhà này phu nhân tương đối đặc thù tình huống, chính mình vẫn là lần đầu nhìn thấy. Bất quá cũng còn cũng may, đứa nhỏ này cuối cùng là sinh hạ tới một cái, vẫn là cái nam ba. Mặc kệ thế nào, cái này ra cũng coi như là có người kế tục. Từ đại phu, ngươi từ từ, nhà ta phu nhân tỉnh. Ngươi lại đây hỗ trợ xem một chút. Lúc này tiểu mầm mở cửa, mọi người chỉ nghe đến một cổ mùi máu tươi truyền đến. Tỉnh! Từ đạt phu không thể tin tưởng mở to hai mắt, đây là thật vậy chăng? Như thế nào liền đã tỉnh? Vừa rồi là liền mạch đập đều không có. Tỉnh! con thỉnh đại phu tiến vào coi một chút. Tiểu mầm nghiêng người làm từ đại phu đi vào. Cứ việc trong lòng có nghi hoặc, nhưng từ đại phu vẫn là đi vào. Nhìn đến đã mở hai mắt, nhưng vẫn là cực độ suy yếu tô lê, không thể tin tưởng mở to hai mắt. quái thay, này vẫn là hắn cuộc đời lần đầu tiên đụng tới. Đi qua, méo tô lê mạch tượng, gật gật đầu, ngay sau đó nhìn nhìn lại nàng mí mắt, đầu lưỡi nói, phu nhân đã mất trở ngại, chính là thân mình có chút suy yếu. Này cái thứ hai vẫn là vẫn là muốn chạy nhanh sinh ra tới, vừa rồi có một lần phu nhân đã không có hô hấp, chỉ sợ đối thai nhi không tốt. Ta tại đây bên ngoài hậu, hài tử sinh ra tới nói, ta trước nhìn một cái. Tô Lê lúc này mới nghĩ đến bụng vẫn là phông lên, nơi này đầu còn có một cái hài tử, tức khác tâm đều nắm lên. Nghĩ đến trong mộng cái kia tiểu nữ hoa, có thể hay không chính là đứa nhỏ này đâu. Nhưng mà vừa định đến này, nàng tâm thật giống như bị xé rách giống nhau, cùng lúc đó, cùng với đau từng cơn, lại lần nữa truyền đến. Bà ngoại, muốn sinh. Tô lê gắt gao nhéo bà ngoại quần áo, to mày, bắt đầu đau hô lên. Tiểu mầm, nhanh lên đi đoan một chén đường đỏ thủy lại đây, nhanh lên. Lưu Tào thị cùng lưu triệu thị tắc đi ra ngoài đoạn hai buồn nước gấm tiến vào. Phu nhân, dùng sức bà mũi bắt đầu nâng lên, nhưng nửa ngày phát hiện hải tử bất động, tức khắc nóng nảy lên. Nghĩ nghĩ triều tiếp theo xem, căn cứ nhiều năm kinh nghiệm, tức khắc kêu to lên, phu nhân, hải tử cuống rốn vòng vo. Này nhưng như thế nào cho phải? Cái gì? Cũng rốn vòng vo. Xong rồi, thật sự xong rồi. Lưu Tào thị đầu tiên là bưng thủy tiến vào, vừa nghe lời này, tức khắc phanh một tiếng, một chậu nước ngã trên mặt đất. Trong sân các nam nhân, lại lần nữa đứng lên. Đây là tình huống như thế nào? Bưng buồn lại đây lưu triệu thị, nhìn mọi người tình huống, có chút phản ứng không kịp, đây là chuyện gì xảy ra? ô ô ô! Đột nhiên phòng trong truyền đến lưu lâm thị khóc lớn thành lưu triệu thị nhìn thoáng qua nhà mình tẩu tử, vội vàng bưng thủy, đi vào. Nương, làm sao vậy, đây là... A lê, A lê nàng. Ô ô ô hai tử cổ vòng cùng rốn, ra không được, ô ô ô tô lê mặt đã làm màu xám trắng, cứ việc bụng đã đau, cả người đều sắp chết ngất qua đi. Nhưng tưởng tượng đến trong ngộng cái nào hai tử, nàng trong lòng liền cực độ không cam lòng. đây là một bên tiểu nãi hoa lại lần nữa khóc giống lên thanh âm này liền cùng trong ngộng giống nhau nghĩ đến kia hải tử tô lê bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại các ngươi ai có thể giúp ta duỗi tay đi vào đem hải tử cũng rốn cởi bỏ móc ra tới cho dù chết nàng cũng muốn đem hải tử bình an sinh ra tới tô lê không biết chính mình nói đối với bọn họ tới nói là có bao nhiêu kinh thế hai tục nhưng nàng không có biện pháp nếu ở nàng cùng hài tử chi gian chỉ có thể sống một cái nói nàng tình nguyện chính mình chết đem sống sót cơ hội để lại cho hài tử lưu tào thị đi vào tới đóng cửa lại nhìn mọi người kinh ngạc đến ngây người ánh mắt đang xem xem tô lê kiên định ánh mắt căng ra đầu nói a lê ta tới đã từng nàng cũng sinh quá một cái hài tử đứa bé kia cũng là côn rốn vòng quanh cổ cuối cùng hít thở không thông tử vong có lẽ không ai có thể đủ so nàng càng vì biết Đó là có bao nhiêu đau, thân là một cái mẫu thân đau đớn. Rõ ràng hài tử đều có thể sinh hạ tới tồn tại, nhưng ở cuối cùng một khắc, lại là đã chết. Cho nên vừa rồi nghe được lời này, nàng có chút phản ứng không kịp, nhìn trên giường Tô Lê, phảng phất liền thấy được nhiều năm trước chính mình. Đại cứu nương, vậy phiền phải ngươi. Tô Lê cười, có chút suy yếu. Nàng là thật sự không có sức lực, chính là nghĩ đến trong bụng hài tử, nàng thực không căm lòng. còn không có tới kịp thấy tướng công liếc mắt một cái, hai tử đều còn không co xem một cái, có lẽ chính mình liền phải rời đi. Nghĩ vậy, Tô Lê khỏe mắt, tràn ra một giọt thanh lệ. A Lê ngươi yên tâm. Đại cứu nương nhất định sẽ giúp ngươi, cũng cho các ngươi mẫu tử bình an. Lưu tào thị gắt gao mà cắn môi, cầm quần áo vén lên tới, tay rửa sạch sẽ, đi đến Tô Lê bên cạnh. Nương, ngươi giúp ta ôm A Lê, ôm chặt một chút. Hai vị thím. A Lê chân phiền thoái các ngươi ấn hảo. Hai tử nàng thẩm, ngươi đem tiểu mầm cùng hai tử mang đi ra ngoài, trong chốc lát lại đoàn mấy buồn nước gấm tiến vào. A Lê, sẽ rất đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Tô Lê chịu đựng sớm đã đau chết lặng hạ thân, gật gật đầu. Thời gian không biết qua bao lâu, tiểu mầm ôm mới vừa tẩy xong tiểu nhục bao đặt ở lưu minh di động, chính mình cùng tiểu văn sốt ruột nhìn trầm chằm nhắm chặt cửa phòng. a tô nhiên bên trong truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế tiếng thét trói thai ngoài cửa người tâm đều nhắc tới cổ họng thượng a lê ngươi kiên nhẫn một chút vì hai tử ngươi nhất định phải kiên nhẫn một chút không thể ở ngất đi rồi tư đại phu ngươi kia có hay không giảm đau dược bên trong cánh cửa truyền đến lưu tảo thị thanh âm nhưng lúc này tô lê lại trong dây lắt lớn tiếng nói đại mợ không cần dược vật sẽ thương đến hai tử À, thời gian trôi qua từng phút từng giây, nghe bên trong chuyển đến các loại tiếng khóc, tiểu mầm ôm tiểu văn, cả người phát run, yên lặng rơi lệ. Phu nhân đột nhiên nàng khống chế không được, ở trong sân quỳ xuống, đối với Thiên quỷ lại lên, ông trời, cầu xin ngươi, không cần tra tấn chúng ta phu nhân, nàng là người tốt, ngươi làm nàng nhanh lên sinh hạ hài tử đi. Cầu xin ngươi, ông trời nha. Tiểu văn nhìn tỷ tỷ ở trong sân quỳ lại lên, nho nhỏ tuổi tác Nhưng cũng biết cái này ra, cái này phu nhân đối chính mình cùng tỉ tỉ, sở tồn tại ý nghĩa là cái gì? Cũng đi theo quỳ xuống, dập đầu lẩm bẩm nói, ông trời, cầu ngươi, nhất định phải làm phu nhân thuận lợi dư lại hài tử, cầu xin ngươi. Á thanh mân khẩn miệng, đôi tay hoa thành nắm tay. Nếu phu nhân có cái cái gì vắng nhất, chính mình như thế nào cùng chủ nhân công đạo? Đi phía trước chủ nhân làm chính mình hảo hảo bảo hộ phu nhân cùng các thiếu gia. bên trong cánh cửa lưu tào thị thật vất vả đem tay tìm được bên trong dựa vào thật cẩn thận ở không thương đến hải tử dưới tình huống giải khai cùng rốn đối với đã liền đôi mắt đều không mở ra được tô lê nói a lê ngươi ở kiên trì một chút lập tức liền ra tới lập tức thì tốt rồi ngẫm lại đáng yêu hải tử ngươi nhất định không thể hôn mê qua đi càng không thể chết biết không tô lê nâng nâng mí mắt cả người liền kêu sức lực đều không có càng đừng nói sinh Chỉ có thể chờ đại cứu nương đem hài tử móc ra tới. A lê, hải tử ta không thể móc ra tới, như vậy sẽ thương đến hắn, cần thiết muốn chính ngươi sinh mới được. Đừng ngủ, dùng sức một chút, cái thứ nhất đã sinh, này cái thứ hai liền đơn giản rất nhiều. Lưu Tào Thị đã bắt tay lấy ra tới, đối với tô lê lớn tiếng nói. A lê, ngươi ngâm lại trong bụng đáng yêu hài tử, ngươi cảm thấy không thể ngủ, không thể vượng, càng không thể chết. nếu không trong bụng hài tử cũng liền đã chết, ngươi ngẫm lại xem, đó là nhiều đáng yêu hài tử. không biết vì sao, tô lê trong đầu nghĩ đến kia đáng yêu tiểu nữ hoa kêu chính mình nương cảnh tượng, tức khắc cả người giống như tràn ngập sức lực. ba mụ nhìn đến tình huống này, lại lần nữa bắt đầu nâng lên lên. tô lê cảm thấy chính mình không biết đã chết bao nhiêu lần, nhưng đứa nhỏ này còn không co ra tới, nàng tuyệt đối không thể làm nàng liền thế giới cũng chưa nhìn thấy, liền vĩnh viễn nhắm mắt lại. Đột nhiên, nàng lớn tiếng thét chói thai A. Đây là nàng cuối cùng lực lượng, máu loang hướng dưới thân điên của tuần ra, ở một trận phản phất đem nội tạng tất cả đều lôi kéo đi ra ngoài kích đau qua đi, một khối to đồ vật rốt cuộc từ nàng trong cơ thể tách ra tới. Huyết lại không được mà chảy xuôi, đem nàng ý thức tất cả đều mang đi. Mau, mau, đứa nhỏ này muốn không có hô hấp, từ đại phu mọi người hoàn toàn không rảnh lo thu thập, trực tiếp cầm một cái bố. cái ở tô lê trên người, ôm hải tử đi ra ngoài. Lưu lại lưu lâm thị, nhìn vô ý thức chung tô lê, rơi lệ đầy mặt. Nha đầu này, rốt cuộc sinh hạ hai đứa nhỏ. Nhưng giây tiếp theo lại nhìn đến nàng càng ngày càng rồn rập tiếng hít thở, tâm không cấm run rẩy lên. A lê, a lê ngươi thế nào a lê, đừng dọa bà ngoại tô lê cả người run rẩy sắc mặt bạch đến giống một chừng giấy, có chút làm cho người ta sợ hãi. Dưới thân huyết, Lại lần nữa lưu không ngừng. Tiểu mầm lưu lâm thị la lên một tiếng, không được, nàng tuyệt đối không thể làm a lê liền như vậy đi. Đúng rồi, trong nhà còn có một cùng năm trăm nhiều năm nhân sâm, tiểu thư nói là dùng để bảo mệnh dùng. Thái lao phu nhân. Tiểu mầm còn không có tử mới sinh ra tiểu tiểu thư kinh hoách trung phục hồi tinh thần lại, liền nghe được thái lao phu nhân tiếng thét trói thai. Nhìn phu nhân của ngươi, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. giờ phút này hấp tấp lưu lâm thị một chút đều không giống nàng tuổi nên có hơn 50 tuổi lão nhân ra như vậy tập tễnh người nọ tham chỉ cần cấp a lê ăn xong đi liền không có việc gì lúc trước chính mình không đem người này tham mang ở trên người cho nên tiểu thư mới bởi vậy chết hôm nay vô luận như thế nào nhất định phải bảo hạ a lê lại nói đại phu hài tử thế nào một đám người vây quanh từ đại phu ở kia nhìn các ngươi đều đi ra ngoài Vây quanh ở nơi này, ảnh hưởng ta cứu nàng. Từ đại phu lòng nóng như lửa đốt, liền biết đứa nhỏ này sinh hạ tới, hơn phân nửa đều sẽ như vậy. Phần 106 Giờ phút này trong nhà mọi người, đều ở lo lắng, sợ hai hải tử cùng Tô Lê đồng thời xảy ra chuyện. Mà trước hết ra tiếng tiểu nại hoa, ngược lại bị người đặt ở một bên làm tiểu văn chiếu cố. Bạch tiêm cùng hắc bối không biết khi nào, chạy tới, một tả một hưu ghé vào tiểu xăm mình biên. nâng đầu nhìn thiện ở trong tã lót tiểu chủ nhân a lê tới uống xong cái này uống xong cái này liền sẽ hảo lưu lâm thị bưng một chén canh sâm thấp thấp khóc thút thít nhưng lúc này tô lê căn bản là huy không đi vào lưu lâm thị lòng nóng như lửa đốt đối với tiểu mầm nói tiểu mầm ngươi tới huy, ta đem nàng miệng niết hai ngươi liền đem này canh sâm huy đi vào toàn bộ đều uy đi vào một giọt không dư thừa biết không tiểu mầm gật gật đầu Trong lòng cung cấp không được Nhìn phu nhân Giống như tùy thời sẽ mất mạng Nàng tâm cũng nắm lợi hại Chẳng lẽ nữ nhân sinh hài tử Đều như vậy khủng bố sao Tô lê dưới thân huyết Theo canh sâm toàn bộ uy xong Cũng dần dần bắt đầu đình chỉ Nhìn đến tình huống này Lưu lâm thị thở dài nhẹ nhõm một hơi Nhìn đình chỉ biến bạch Thân mình có chút hồng nhuận lên Lúc này mới bưng nàng Tô lê không biết chính mình ngủ bao lâu Cả người vẫn luôn hôn hôn trầm trầm Đột nhiên, cảm giác bụng không còn, giống như có thứ gì không có, trong giây lát mới tỉnh lại. Hài tử, ta hài từ đâu? Tô Lê phát hiện chính mình cả người cốt cách nhức mỏi, có thể đều làm không đứng dậy. Nhìn không ở cao long bụng, trong lòng cực độ hoảng loạn. Tiểu mầm đi đến, nhìn đến Tô Lê tỉnh lại, vội vàng chạy ra đi, lớn tiếng kêu lên, Thái lao Phu Nhân, A Thanh, Tiểu Văn, cứu các Phu Nhân, Phu Nhân tỉnh, Phu Nhân đã tỉnh. Thanh âm này, không thể nghi ngờ liền ở cái này ra, đầu hạ trọng bàng, chỉ chốc lát sau, mọi người đều hướng bên này mà đến. Phu nhân, ngươi mới vừa tỉnh lại, đã đói bụng không đói bụng, tiểu mầm cho ngươi lộng ăn đi. Thiếu ra ngươi cứ yên tâm đi, hảo hảo. Tiểu mầm cao hưng phấn chân chạy đi ra ngoài. Thiếu ra, một người, kia còn có một cái hải tử đâu, còn có một cái thế nào? Nam nữ, ta hải tử ở đâu? Tô Lê hoảng loạn, theo đạo lý chính mình hài tử hẳn là cũng ở cái này phòng mới đúng, nhưng này nơi nào có hài tử bóng dáng. A Lê, ngươi đã tỉnh. Thật tốt quá, ô ô ô Hù chết bà ngoại, ngươi cái này tiểu không lương tâm. Lưu lâm thị tiến lên ôm Tô Lê, cả người run rẩy. Nàng thật sợ, sợ chính mình người nọ tham bổ quá đầu. A Lê thân mình quá hư chịu không nổi, vĩnh viễn đều tỉnh không tới. Nàng không biết này bốn ngày. Chính mình là như thế nào chịu đựng tới, mỗi ngày sống một ngày bằng một năm. Nếu không phải nhìn cái kia tiểu nai hoa, nàng thật sự đều phải sống không nổi nữa. Bà ngoại, ta hài từ đâu? Tô lê chậm rãi mở miệng. Tô lê, ngươi thật vất vả mới tỉnh lại, chờ ăn xong rồi, lại cùng ngươi nói này đó đi. Ngươi yên tâm, hài tử đều thực hào đâu. Lưu tào thị cười khẽ, trong tay còn bưng một chén canh. Đã nhiều ngày sợ nàng ngay sau đó tỉnh lại. cái nồi này đều ngao canh liền vì nàng tỉnh lại thời điểm có thể ăn đến tô lê gật gật đầu đã uống xong một chén canh gà sau mới bắt đầu biết chính mình hôn mê bốn ngày một cái tiểu nhục bao hiện tại ban ngày là tiểu văn cùng tiểu mầm ở mang buổi tối là lưu lâm thị hoặc là lưu tào thị lưu triệu thị hô trợ mang mà hai tử đến bây giờ uống đến đều là nước cơm liền chờ nàng lên uy đến nỗi tiểu nữ hoa hiện tại là từ đại phu ở nhà chiếu cố Bởi vì sinh ra hết sức, có một lần hít thở không thông. Hiện tại thân mình cực độ suy yếu, động bất động liền nóng lên, người khác hoàn toàn không biện pháp chiếu cố. Nghe thế, tô lê có chút mũi toan, làm tiểu mầm đi đem hai đứa nhỏ đều ôm lại đây. Nhìn tiểu nam hoa ủ cụ cục thẳng chuyển trong mắt, tô lê tâm một mảnh mềm mại. Mà lúc này hắn còn muốn hỏi nói nói hương, hướng tô lê đi theo xoay chuyển, tìm kiếm đồ ăn. Tiểu nữ hoa giờ phút này an tĩnh ngủ. cùng trong mộng giống nhau đáng yêu nguyên lai này ở cảnh trong mơ hết thảy đều là thật sự phát sinh nếu không có tiểu tử này có lẽ chính mình tiểu nữ hoa đã sớm không có đi tô lê bên ngoài bà dưới sự trợ giúp bắt đầu rồi nhân sinh lần đầu tiên uy mã nhìn tiểu nhục bao chính ăn đến hoan nàng tâm so kẹo đông gòn còn muốn mềm mại phu nhân lão gia tin lúc này tiểu mầm lấy ra một phong thơ đưa cho tô lê nhìn đến tin Tô lê đôi tay đều đang run rẩy, làm tiểu mầm xé mở sau, cầm lấy mở ra xem, tưởng niệm nói, ấm áp nói, làm nàng rơi lệ đầy mặt. Cuối cùng nói hài từ tên, nếu hai cái đều là nam, nhũ danh một cái kêu tiểu nhục bao, một cái kêu bánh bao nước. Đại danh phùng thủy tự bối, kêu Cẩu Thụy hy cùng cầu thủy cẩn. Nếu đều là nữ hoa nói, nhũ danh một cái kêu tiểu hùng hùng, một cái kêu tiểu tô tô, đại danh kêu Cẩu ngọc linh, một cái kêu Cẩu ngọc cẩm. Nếu một nam một nữ, liền lấy cái thứ nhất tên cùng nhũ danh Vì Chuẩn. tướng công đã lấy hào tên, một cái kêu Thủy Hy, nhũ danh Tiểu Nhục Bao. Một cái kêu Ngọc Linh, nhũ danh Tiểu Hùng Hùng. Ha ha, đều có tên. Tô Lê cười cực kỳ vui vẻ, hai tử đều sinh hạ tới, đều không quá đáng ngại, trừ bỏ Tiểu Hùng Hùng thân thể yếu đôi chút. tướng công cũng không ngại, kế tiếp, vì bọn nhỏ, nên hảo hảo nỗ lực ăn no Tiểu Nhục Bao. Cũng không khóc không náo ngáp một cái, tay chặt che nắm, đã ngủ. Nhìn trong lòng ngực tiểu bảo bối không khóc không nháo bộ dáng, tô lê cúi đầu, hôn hôn hắn cái chán. Một cổ sơ làm mẹ người vui sướng từ nội tâm phát ra. Đây là nàng hài tử, nàng cùng tướng công hài tử. A lê, ngươi nằm, đừng ngồi dậy, hài tử liền đặt ở ngươi bên cạnh đi. Ngươi nha đầu này, vừa rồi liền ôm hài tử tư thế đều không đúng. lưu lâm thị nhìn đến tiểu nhục bao đã ngủ qua đi vội vàng hạ giọng đối với tô lê một trận nói đứa nhỏ này ngươi đến đem đầu của hắn đặt ở cánh tay trái cong khuỵu tay bộ che chở đầu của hắn cổ tay trái cùng tay trái hộ bối cùng phần eo hữu cánh tay từ trên người hắn rỗi quá che chở hắn chân bộ tay phải nâng hắn mông cùng phần eo muốn như vậy mới được ngươi này nương đương thật là không đủ tiêu chuẩn phu nhân Tiểu Tiểu Thư Tiểu Mầm chỉ chỉ Tiểu Văn trong tay Tiểu Hùng Hùng. Tiểu Hùng Hùng hẳn là tỉnh, chỉ là đôi mắt còn không có mở, tay nhỏ nhẹ nhàng lộn xộn. Tô Lê nhìn nhìn trên giường Tiểu Nhục Bao, nhìn nhìn lại Tiểu Hùng Hùng, cảm thấy thực đau lòng. Ôm lại đây cho ta, bà ngoại, quay đầu lại mua chút vải lẻ hoặc là bố trở về, chúng ta đến đem bức màn lộng thượng. Hiện tại hài tử đều còn nhỏ, thời tiết này nhiệt, thái dương độc, không thể làm cho bọn họ đôi mắt thấy thái dương. tô lê ôm quá tiểu hùng hùng đầu tiên là hôn hôn tiểu gia hỏa này ở trong ngộng là như vậy đáng yêu nhưng hiện tại suy yếu lệnh người vô cùng đau lòng nhiều hy vọng nàng cũng có thể như trong ngộng giống nhau khỏe mạnh nhìn thấy chính mình liền tiêu lạnh bà ngoại nàng hiện tại có thể uống lại sao mấy ngày nay đều ăn cái gì nghĩ đến đại cứu nương nói mấy ngày nay nàng đều là ở từ đại phu ở chiêu cố liền chua sót nếu thân thể của mình có thể tốt một chút tiểu gia hỏa này cũng không cần cùng hiện tại như vậy suy yếu ca ca đều đã có thể chấn mắt nàng lại chỉ có thể nhắm mắt lại huy tay nhỏ cái này uống mãi hẳn là có thể mấy ngày nay đều là từ đại phu ở chiếu cố chúng ta cũng không biết ăn cái gì bất quá nào có không thể uống mãi hảo các ngươi đều tan đi đi lưu trữ tiểu mầm tại đây đúng rồi a lê a thanh làm ta hỏi ngươi này sơn trà chín nên làm như thế nào Tôi Lê hơi hơi một kinh ngạc, nguyên lai sơn trà chín. Thời gian quá thật mau, năm trước sơn trà giống như đã sớm chín, hôm nay có lẽ là bởi vì năm trước lại là khô hạn, lại là thủy thai duyên cớ, năm nay mới cho chấm đi. Tiểu mầm, ngươi đi trích chút lại đây, ta nếm nếm lại làm quyết định. Năm nay nếu sẵn nhiều, có thể lưu trữ chính mình làm đồ hộ bán, không bao giờ có thể cùng năm trước giống nhau bán đi. Mặc kệ thế nào, đều đến hảo hảo kiếm tiền. Vì hai tử làm suy xét. Đáng thương tiểu hùng hùng, còn không biết yêu cầu hoa nhiều ít bạc tới điều dưỡng. Hảo. Tiểu ngầm vẫn là lần đầu nhìn thấy loại này trái cây hoàng cam cam, thoạt nhìn thật xinh đẹp cũng ăn rất ngon bộ dáng. Nhưng phu nhân đều còn không có ăn, chính mình càng là không dám hái được. Ngay cả A Thanh Ca cũng không ăn qua, sở dĩ phán đoan chín, cũng là phu nhân phía trước nói toàn bộ phát thất bại, hoàng đã có chút thiên hồng, mới là toàn bộ chín. A lê, nay ở cứ ngươi đến hảo hảo ngồi, những việc này ngươi cũng đừng nhọc lòng, làm cho bọn họ đi làm đi. Lần này sinh hài tử, mệnh thân mình, ngươi nhưng đến hảo hảo cố hảo tự mình. Tư đại phu nói, ngươi nếu là không làm tốt tháng này tử, sau này muốn có thai, chỉ sợ cũng khó khăn. Lưu lâm thị sờ sờ tô lê đầu, túi đầu nhìn hai cái tiểu nại hoa, trong lòng càng là yêu thương. Mặc kệ thế nào, này hai đứa nhỏ. Đều là chính mình trên danh nghĩa từng cháu ngoại, nữ. ân, bà ngoại ta sẽ chú ý ngươi cũng hảo hảo chiếu cố hảo tự mình, tuổi như vậy lớn, cũng đừng nhọc lòng. Hiện tại hài tử cũng sinh xong rồi, về sau nhà này sự tình liền đều giao cho ta tới làm, ngươi liền ở nhà hảo hảo hưởng phúc đi. Tô Lê tuy rằng là nhìn chằm chằm tiểu hùng hùng xem, nhưng lời này lại nói đến vô cùng nghiêm túc. Liên tính đúng như chính mình sở đoán, chính mình không phải tô lưu thị bọn họ hài tử. Nhưng này bà ngoại đối chính mình hảo, lại là không lời nào để nói. Nàng cũng không biết chính mình là như thế nào nhặt về một cái mệnh, nhưng biết này khẳng định là bà ngoại dùng cái gì, nàng mới không có việc gì. Hảo, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, này hai đứa nhỏ liền trước phóng bên này, có chuyện gì đã kêu bà ngoại, bà ngoại liền tại đây bên ngoài. Nếu ngươi tỉnh, nay tiểu hùng hùng về sau vẫn là chính ngươi mang theo đi, thật muốn có gì sự, ở kêu từ đại phu liền có thể. Dù sao cũng trụ như vậy gần, không có gì sự. Lưu Lâm Thị nói xong, xoay người liền đi ra ngoài. Nhìn con ở hút dẫn tiểu hùng hùng, Tô Lê nhịn không được thở dài một hơi. Đứa nhỏ này, hy vọng về sau có thể khỏe mạnh mới hảo. Nhìn nàng ca ca, nghĩ đến cảnh trong mơ, Tô Lê liền cảm thấy hảo sinh kỳ quái. Giống như mỗi một lần chính mình lâm vào cái này mộng, Bạch Tiêm cùng hắc bối luôn là ở bên thai lớn tiếng kêu to, này hai người có quan hệ sao? Chỉ mong là chính mình nghĩ nhiều. Tô lê đem tiểu hùng hùng cùng tiểu nhục bao đặt ở cùng nhau, nhìn hai cái lớn lên không rất giống huynh muội, khỏe miệng hơi hơi gợi lên, không tiếng động cười. Phu nhân, này sơn trà đã tẩy hảo, ngươi nếm thử. Không bao lâu tiểu mầm cầm năm sáu cái tẩy tốt đại sơn trà, dùng chén trang tiến bảo. Tiểu mầm, ngươi giúp ta lột ra cái kia ra, vẻ điểm thịt cho ta là được, ngươi lại đi trích điểm cùng này mấy cái đều lấy ra đi. Làm đại gia cũng nếm thử mới mẻ. Nay Sơn trả thuộc về hàn tính, ở ở cứ trong lúc, nàng không thể ăn quá nhiều. Là, phu nhân. Tiểu mầm tìm nửa ngày, cũng không biết này ra rốt cuộc sửa như thế nào lột, tức khắc có chút mặt đỏ nhìn tô lê. Nha đầu ngốc kia đỉnh lột ra cũng thành, dùng tia cùng rốn mắt giống nhau địa phương, lột ra đều được. Đúng rồi, nơi này đầu hạch, ngươi toàn bộ thu hồi tới, đến lúc đó chúng ta chính mình đi đào tạo. Này sơn trà giống nhau hai năm tả hữu là có thể trưởng thành đại thụ, liền không biết này hương vị như thế nào, hiện tại trong nhà cây sơn trà cũng không vượt qua năm viên, không rõ ràng lắm có thể sản nhiều ít lượng. Phu nhân, hảo, tiểu mầm bẻ một ít, đưa tới tô lê trên tay, nhìn nang ăn, liền cảm thấy trong miệng nước miếng tràn lan. Vốn dĩ chờ mong là ngọn, nhưng này mới vừa vào khẩu, tô lê liền hận không thể nhổ ra. Như thế nào như vậy toan? Không phải đã đều chín sao. Phu nhân, ăn ngon sao? Tiểu mầm lại lần nữa nuốt nuốt nước miếng. Ha ha. Tiểu mầm, kia dư lại nửa cái, người ăn sẽ biết. Đúng rồi, này sơn trà năm nay lớn lên hảo sao. Thật là kỳ quái, năm trước sơn trà rất là ngọn, giống nhau chủng loại, như thế nào liền toan đâu. Chẳng lẽ này cây sơn trà, cũng yêu cầu chết cây. Phần 107. Sản lượng còn có thể, chỉ là phu nhân. Này sơn trà như vậy toàn, nhưng sao bán a? Tiểu Mầm gắt gao cao mày, hận không thể đem trong miệng sơn trà nổ ra. Chỉ là phu nhân cũng chưa phun, chính mình nếu là nổ ra liền có vẻ làm kiêu. Cái này ta đều có biện pháp, Tiểu Mầm ngươi đi gọi người, đem sở hữu sơn trà đều hái về, rửa sạch sẽ, ta hữu dụng chỗ. Đúng rồi, hồ hoa sen hiện tại thế nào? Nhớ rõ phía trước nói qua nuôi cá, sau lại vẫn luôn nghĩ tướng công cùng hài tử sự tình. Những việc này, bà ngoại đều không cho chính mình chạm vào. Vì những cái đó cá gì đó, chính mình lại cầm 20 lượng, đặt ở cứu cứu bên kia, làm tùy tiện xử lý. Phu nhân, cá cùng gà vịt gì đó toàn bộ đều mua đã trở lại. Cứu lao ra sợ trong nhà này đó xúc sinh nhiều, dễ dàng trêu cho người, còn lại mua chút ngống tới nhìn. Đúng rồi, cứu lao ra nói phu nhân ra ở Lê Hoa thôn đồng ruộng muốn thuê, không bằng liền thuê cho bọn hắn. Sở hữu đều dựa theo phu nhân nói chỉnh tự đi đi Cái này đã cùng A Thanh Ca nói qua Hắn cũng không có gì ý kiến Mặt khác chính là mỗi lần đi lê hoa thôn thời điểm Tiêu tô hào liền sẽ hỏi phu nhân sự tình Thoạt nhìn giống như rất là quan tâm phu nhân Trong nhà đất trống rau cũng khai hai khối khá lớn ra tới Tiểu văn loại một ít đồ ăn Hiện tại cũng đều là có thể ăn Phu nhân hiện tại ăn canh gà Chính là nhà mình dưỡng gà Tôi Lê nghĩ đến phía trước uống canh gà, hương vị xác thật không tồi. Nhưng này gà phỏng chừng còn không có bao lớn đi, này liền cấp ăn, thật là đáng tiếc. Tiểu mầm, ngươi cùng cứu cứu còn có mợ nói một tiếng, này gà hiện tại còn không có lớn lên, đừng ăn trước. Đi những người khác bên kia mua một ít, đúng rồi điền hiện tại tình huống như thế nào, chỗ đông sao. Đúng vậy, đã chỗ đông, nhưng lớn lên được không ta không biết, muốn cứu lao ra hoặc là A Thanh đến trả lời phu nhân. Ta đi trước kêu cứu phu nhân lại đây đi. Nhìn đến tô lê gật gật đầu, tiểu mầm liền đi ra ngoài. Không bao lâu, ngoài cửa liền thấy lưu tảo thị cùng lưu triệu thị vào được. a lê ngươi đứa nhỏ này, có chuyện gì, không thể cách mấy ngày lại nói. Lúc này mới vừa tỉnh lại, liền phải bắt đầu làm lụng vất vả, thật là cái làm lụng vất vả mệnh. Lưu tảo thị chịu mến nhìn thoáng qua, còn đang ngủ hai cái tiểu nai hoa, ngay sau đó ở trên mép giường, ngồi xuống. Đại cứu nương, nhị mợ ta có một số việc, muốn hỏi các ngươi ta hiện tại phòng này, các cứu cứu cũng không hảo tiến vào, cho nên chỉ cần hỏi các ngươi lạc. Chị em dâu hai, liếc nhau, nhìn tô lê hỏi, a lê, ngươi nói thẳng đi. Chúng ta này cũng không có người ngoài, có gì sự, ngươi liền nói, không cần cũng liền đàn bà khách khí. Mợ, ta nghe tiểu mầm nói, ở lê hoa thôn thổ địa, các ngươi thuê qua đi. kia tướng công hắn đại bá bọn họ không nháo sự đi kia cầu đại phúc cùng cầu đại lộc ra khẳng định sẽ không như vậy tùy tùy tiện tiện làm người khác chiếm đi dùng khẳng định lại náo loạn rất nhiều lần đi quả nhiên nghe được lời này lưu tào thị cùng lưu triệu thị biểu tình có chút ngượng ngùng ngay sau đó nói bọn họ nháo có ích lợi gì này lại không phải bọn họ thổ địa lại nói lúc trước ngươi nói thuê sau khi rời khỏi đây vẫn là có đánh một cái muốn thuê hoặc là bán tờ giấy Chúng ta liền cầm cái kia nói sự, cũng không sợ hắn cầu đại phúc ra như thế nào nháo. Bất quá sau lại kia lê hoa thôn thôn trưởng đi tìm chúng ta, hỏi chuyện của ngươi tới. Tô lê vừa nghe, ngẩn ra, ngay sau đó nói, vậy các ngươi là như thế nào trả lời. Hy vọng không đem chính mình cấp nói ra đi. Chúng ta cũng chưa nói gì, liền nói cầu hùng đi phía trước, liền đem cái này đặt ở chúng ta này, nói là cho chúng ta dùng. Hỏi ngươi ở đâu? Chúng ta cũng nói không biết, đã lâu cũng chưa thấy. Chỉ là sau lại ngươi nương nhìn đến chúng ta, hỏi chuyện của ngươi, ta cũng chưa nói. Nghe nói cha ngươi lại rời nhà đi ra ngoài, ngươi nương lập tức già rồi vài tuổi, trên đầu dài quá hảo chút tóc bạc. Ta nghe thôn dân nói, đại ca ngươi cùng ngươi nương cùng cha ngươi, đã thoát ly quan hệ. Cũng không biết bọn họ đây là ở nhau cái gì, đều tuổi một đống, còn như vậy, ai? Tô lê nghe xong. Trong lòng cảm thấy rất là kinh ngạc, này Tô Thanh còn rời nhà trốn đi. Đây là nháo loại nào? Đúng rồi lần trước tiểu mầm nói, bọn họ hiện tại ở tại chính mình ra, kia bọn họ nguyên bản cái kia ra đâu? mợ bọn họ hiện tại còn ở tại nhà ta? Hay là đã xảy ra cái gì chính mình không biết sự? Còn có kia Tô Thanh không phải cái bánh bao mềm sao, còn rời nhà trốn đi? Bọn họ đây là sướng nào một vở diễn, chính mình như thế nào đều xem không rõ. đúng vậy ta nghe nàng thôn dân nói vẫn luôn đều ở tại kia nguyên bản cái kia ra giống như đã bị bán ở một vị họ lang ngoại lai hộ lưu tào thị nói xong lại lần nữa thở dài một hơi này nếu là thoát ly quan hệ liền thoát ly đi hà tất đem phòng ở đều cấp bán này làm được cũng có chút quá cái kia cái gì mợ các ngươi cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra sao ta như thế nào đều cảm thấy rất quái dị Còn có cha ta, không, là cái kia tô thanh rời nhà sau, đi đâu, vẫn luôn cũng chưa trở về sao. Tuy nói cái kia ra sự, cùng chính mình không quan hệ, nhưng tô lê càng nghĩ càng là cảm thấy kỳ quái. Nghe nói là không trở về, cùng không có giống nhau. Chúng ta cũng cảm thấy mặt khác, nhưng này không phải chúng ta ra sự, cũng quản không được. Hiện giờ chỉ cần hảo hảo giúp ngươi làm tốt sự, trong nhà đến cuối năm thời điểm có chút bạc, có thể ăn nổi cơm thì tốt rồi. Ngươi ở nhà, cũng không biết này bên ngoài biến thành cái dạng gì. Năm trước kia hai nạn sau, thật nhiều nhân gia đông chết, đói chết không nói. Năm nay nhị tháng 3, thật nhiều nhân gia cũng chỉ có thể dựa vào rau dại lỡ đói. Có liền rau dại cũng đều không đến ăn, đói đến cùng ra bọc xương giống nhau. A lê, ngươi cũng không biết cứu cứu một nhà có bao nhiêu cảm kích ngươi. A vượng gửi thư nói, ở quân doanh thực hảo, có cầu hùng chiếu cố hắn, làm chúng ta yên tâm. Các ngươi hai vợ chồng, thật là cứu cứu ra đại ân nhân. Nếu không phải các ngươi, có lẽ nhà của chúng ta đã sớm nói chết, hoặc là hiện tại còn tại vì thế sầu khổ, hàng đêm đều ngủ không tốt. Lưu Triệu thì gật gật đầu, nói tiếp, hiện giờ ta kia nguyên bản khinh thường ta nhà mẹ đẻ người, nhìn đến ta liền cùng thần tiên giống nhau. Hận không thể có thể bám lấy ta, ngươi cũng không biết nhiều khôi hài Thô Lê cười cười, chưa nói cái gì. Chỉ là nghĩ nghĩ. Hiện tại cũng sắp tết đoan ngọ, không biết này chấn trên tình huống là như thế nào cái tình huống, bao bánh trưng đi bán, sẽ có người mua sao. Đúng rồi mợ, ta ăn cái này gà là chúng ta nhà mình nuôi sao. Nghĩ đến cái kia cũng còn không có bao lớn đi, trước phóng, đi nhà khác mua điểm đi. Hiện tại còn quá tiểu, ăn có chút đáng tiếc. ân đúng rồi A Lê, ngươi cứu cứu nói, này lúa nước đã trổ đông, lớn lên khá tốt, làm ta và ngươi nói một tiếng. Mặt khác kia bắp gì đó, cũng loại đến không tồi. Còn nói ngươi cô nương này ra, so với bọn hắn đại lao ra hiểu còn muốn nhiều. Là nói lần sau, nhà mình nhất định phải học ngươi cùng nhau loại, ha ha. Nói đến lương thực nhiều ít, lưu Tào thị cùng lưu triệu thị trong mắt tràn đầy tươi cười. Đối với mặt triều hoàng thổ, bối hướng lên trời nông dân tới nói, hiện tại không thể nghi ngờ là thiên đại hỷ sự. Đặc biệt là tại đây thai nạn qua đi. Các gia các hộ lương thực sản lượng đều ở giảm bất dưới tình huống. Vậy là tốt rồi. Tô Lê trong lòng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghĩ nghĩ lại nói, mợ ngươi làm các cứu cứu tìm mấy cái đáng tin cậy người. Ở hồ hoa sen bên kia đắp một cái lều, trụ đến bên kia đi. Ta đánh giá này cá một khi lớn lên, liền có người sẽ khởi ý xấu, không có người nhìn là không được. Lưu tào thị cùng lưu triệu thị nghĩ nghĩ, liền gật gật đầu. kia ba cái hồ hoa sen gần năm mẫu nơi đó đầu cá gì đó nhưng hoa không ít bạc này nếu như bị trộm kia đã có thể mệt hảo việc này ta và các ngươi các cứu cứu nói một chút nay cũng không cần thỉnh người ngoài dùng nhiều kia tiền tiêu uổng phí làm gì có ngươi hai cái cứu cứu còn có lưu xuyên biểu ca ở nào còn cần thỉnh người ngoài ngươi cấp nhà chúng ta một năm như vậy nhiều bạc cùng đồ vật chẳng lẽ là bạch cấp A. thành Việc này liền trước như vậy, chúng ta đi trước nhìn xem ngươi cứu cứu kia tình huống thế nào. Vừa rồi tiểu mầm còn nói làm trích kia sân trà, là ngươi nói muốn làm gì tới, đến đi hỗ trợ. Ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi, có chuyện gì đã kêu chúng ta, ta sẽ làm tiểu mầm ở ngoài cửa chờ, ngươi kêu một tiếng liền có thể. Lưu Tào thị nói xong, liền cùng lưu triệu thị đi rồi. Tô lê sắc thật cũng có chút mệt ngọc, này vừa định muốn mị một hồi. Liền làm nhìn đến tiểu nhục bao vụ cục mở to hai mắt, nhìn chính mình. Đột nhiên nhìn đến hắn chân ở loạn đạo, Tô Lê có chút nghi hoặc, lúc này mới mấy ngày hài tử, chân liền sẽ đặng sao? Lệnh đột nhiên Tô Lê trong đầu tự động xuất hiện tiểu nhục bao thanh âm, nàng giật mình mở to hai mắt nhìn, hay là chính mình xuất hiện ảo giác. Lệnh nhưng lần thứ hai thanh âm xuất hiện thời điểm, Tô Lê run rẩy nói, tiểu nhục bao, là ngươi ở kêu ta sao? Lệnh, mai, không tốt. Tô Lê kinh ngạc nhìn trong mắt thủ cục thẳng chuyển nhi tử, đem hắn ôm đến chính mình bên người. Hắn vừa rồi là nói, muội muội không tốt. Chẳng lẽ tiểu hùng hùng làm sao vậy? lạnh lúc này tiểu nhục bao thanh âm đã có chút khóc âm Tô Lê trong lòng hơi hơi kinh ngạc, đem hắn buông lúc sau, duỗi tay sờ sờ tiểu hùng hùng, tùy theo dọa nhảy dự. Đối với tiểu nhục bao nói, tiểu nhục bao ngoan ngoãn, không nóng nảy. Ta gọi người tới, ngươi đừng dọa. Nói xong cúi đầu hôn một cái. Nghe được trong đầu hiện lên ân. Một tiếng, liền hét to một tiếng, tiểu mầm, mau đi thỉnh từ đại phu lại đây. nha đầu này mới uống xong mãi, bị một hồi, như thế nào liền phát sốt lúc này mới bao lớn một lát công phu. Tiểu mầm vừa nghe, liền hướng từ đại phu ra chạy tới, này tiểu tiểu thư như thế nào đột nhiên lại phát sốt Lạnh đột nhiên tô lê trong đầu, xuất hiện một cái khác hơi hơi nhược nhược thanh âm, nghe nàng tầm cơ hồ đều phải ninh nát. cái này là tiểu hùng hùng thanh âm đi, cũng ở cảnh trong mơ cái kia kêu, kêu chính mình, hiện tại hoàn toàn là hai chữ. tô lê bế lên tiểu hùng hùng, đặt ở trong lòng ngực nhẹ nhàng hôn hôn, sợ hãi đôi tay có chút run rẩy. lại tiểu nhục bao lúc này chân đạp một cái, trong đầu hắn thanh âm nghe tới có chút phẫn nộ, không biết vì sao. làm sao vậy, tiểu nhục bao, nói cho nương, ngươi làm sao vậy, có phải hay không cũng nơi nào không thoải mái? nàng nghe người ta nói. Xong bảo thai liền tâm một khi có một cái sinh bệnh, kia một cái khác cũng sẽ đi theo sinh bệnh. Lệnh, trăng tròn sau, nghe không được. Tô Lê không minh bạch có ý tứ gì, cái gì trăng tròn sau, nghe không được. Tính, trước đêm tiểu hùng hùng thiêu lui lại nói. Đột nhiên Tô Lê nghe được tiểu hùng hùng hừ nhẹ thanh, tiểu nhục bao thanh âm ở kia an ủi, mai, ngoan lạc sẽ rút mãi. Trong đầu thanh âm vừa ra hạ. Liền thấy từ đại phu dẫn theo một cái hòm thuốc lại đây. Đối với tiểu mầm nói, ngươi đi trước thiêu điểm nước gấm đoan lại đây. Phu nhân, tiểu hoa nhi ôm cho ta đi. Nhìn bị ôm đi tiểu hùng hùng, tô lên nước mắt bất chi bất giác rớt xuống dưới, tâm như đau cắt. Tiểu ra hỏa mặt, hiện tại đã đỏ bừng đỏ bừng, sẽ không bị thiêu ngu đi. Lạnh, mế hệ, không ô. Tiểu nhục bao nãi thanh mãi khí thanh âm lại lần nữa ở trong đầu hiện lên. Bế lên bên người tiểu nhục bao, tô lê hôn hôn, nước mắt tích ở trên mặt hắn, cũng không gặp tiểu gia hỏa này làm ở ĩ lệnh. Lệnh! Đột nhiên tiểu gia hỏa vội gọi lên, tô lê có chút mạc danh cho nên, chẳng lẽ tiểu hùng hùng bệnh tình tăng thêm sao? Tiểu nhục bao nhìn đến nương không để ý tới chính mình, dứt khoát trực tiếp nước tiểu ra tới. Cảm giác được trên tay một cổ nhiệt lưu, tô lê lúc này mới phản ứng lại đây, có chút ngượng ngùng nhìn hắn, tiểu nhục bao, đều là nương sai. không có thể lý giải ngươi y tứ. Ngươi chờ hạng, nương gọi người lại đây cho ngươi đổi. Lệnh! Trong đầu tiểu nhục bao hủy khuất thanh âm, lại lần nữa truyền đến. Bà ngoại, bà ngoại! Tiểu mâm ở giúp đại phu vội, đại cứu nương cùng nhị mợ phỏng trưng ở vội, này bà ngoại hẳn là ở ngoài cửa. Không bao lâu, lâm lưu thị vào được, nhìn tô lên đánh giá đứa nhỏ này cũng là nước tiểu, trong tay còn cầm tã. Bà ngoại, hắn nước tiểu! Ngươi si tiểu bố đều phóng ta này, ta cho hắn đổi đi. Tô lê có chút ngượng ngùng, bà ngoại đều như vậy ra rồi, chính mình hài tử còn muốn nàng giúp đỡ mang. Bất quá chính mình hiện tại có thể cùng tiểu nhục bao còn có tiểu hùng hùng câu thông, nghĩ đến bọn họ đều là không thể, kia như vậy liền trực tiếp chính mình mang đi. Phần 108 Cũng hảo, này đó ngươi dù sao cũng phải học, bất quá không cần mệt muốn chết rồi. Nhiều năm nghỉ ngơi một chút, Này một tháng không cần tắm rửa gì đó, nhớ rõ, khó chịu cũng đến cho ta nghẹn. Ta cảm thấy đi, người tốt nhất vẫn là làm hai tháng đi, một tháng thời gian, đối với ngươi mà nói, khả năng quá ngắn Lưu Lâm Thị Nghĩ nghĩ, lấy A Lê hiện tại thân mình tổn thương trình độ mà nói, tốt nhất vẫn là dưỡng cái hai tháng, như vậy đối thân thể hảo, đối cái gì cũng tốt. Tuy rằng sớm có chuẩn bị làm một tháng ở cữ, nhưng vừa nghe đến bà ngoại nói hai tháng. vẫn là có chút chịu không nổi. Vừa muốn phản bác hết sức, nghe được tiểu nhục bao nói, lệnh, hai. Ngạch, tiểu nhục bao cũng muốn chính mình làm hai tháng. Ngay sau đó giật mình nhìn về phía hắn. Tên tiểu tử thúi này biết là có ý tứ gì sao? Hắn biết cái gì kêu ở cứ sao? Đột nhiên lại nhìn đến tiểu nhục bao chân chừng mắt nhìn một chút, đối với chính mình trong mắt đều không chuyển động, thẳng lăng lăng nhìn chính mình. Hào đi, đều nghe bà ngoại. Đúng rồi bà ngoại, tiểu hùng hùng hiện tại tình huống như thế nào? Thô lê một lòng, trước sau rồi rắm Có từ đại phu ở, hẳn là không có gì vấn đề. Ngươi đừng nhọc lòng này đó, có việc ta sẽ cùng ngươi nói. Hiện tại ngươi nằm một lát, ta cấp nhà chúng ta tiểu bảo bối đổi xong, liền đi cho ngươi xem nhìn lại. Lưu lâm thị nhìn đến nàng tự tỉnh lại sau, đến bây giờ 15 phút cũng không mị quá, tức khắc có chút thoáng ngữ. Nàng đây là muốn mệt chết chính mình là không? Ở ở cữ, thao như vậy đa tâm làm cái gì? Nghĩ tới nghĩ lui, đứa nhỏ này có thể hay không là bọn họ thành thân thời điểm, không làm kia hỉ nương sướng xong sở hữu, sở hữu mới xảy ra chuyện. A lê không phải sau lại ngại phiền, làm cậu hùng đừng làm cho hỉ nương tiếp tục sướng sao. Có lẽ cùng kia có quan hệ, sướng hơn phân nửa không sướng xong, không may mắn. Cho nên này tiểu hùng hùng liền biến thành như vậy. Ngạch, xem ra lần sau lưu vi thành thân thời điểm. Nhất định phải làm hoàn chỉnh sướng xong mới được Nhìn ba ngoại đổi xong Tiểu nhục bao lại lần nữa ngủ Tô lê buồn ngủ cũng đi theo đi lên Tiểu nhục bao nói tiểu hùng hùng không có việc gì kia hẳn là không có việc gì Chỉ là này động bất động sinh bệnh Nhưng nên như thế nào chưa khỏi Nghĩ nghĩ Bất chi bất giác cũng ngủ rồi Tô ra tướng công Ta tổng cảm thấy tô lê liền ở kia hà hoa thôn Tim này nửa năm thời gian như cũ không có tìm được kia tô lê ở đâu. Nhưng tiểu thúy luôn là có một loại dự cảm, này tô lê liền tại đây hà hoa thôn, chỉ là không biết ở tại nào, hơn nữa không muốn trở về. Lại vì sao phải dọn đi? Hay là nàng đã biết chính mình thân thế, lại biết công công đối nàng có mang không nên có tâm tư? Tính, mặc kệ tiểu muội ở đâu, nàng không nghĩ làm chúng ta biết, vậy coi như không biết đi. Nghĩ đến cái này ra cũng là thương thấu nàng tâm. Nếu là ta, ta cũng không trở lại. Tính tính nhật tử, hiện tại cũng nên sinh đi. Nàng một nữ nhân mang theo hài tử, nhưng sao sinh hoạt? Bà ngoại sẽ giúp không sai, Trung Quy là già rồi. Tô Hào thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn sang thiên, quá khứ một năm, giống như nằm mơ giống nhau. Trước kia nằm mơ đều không có nghĩ đến, hiện giờ sẽ là như vậy hoàn cảnh. Cũng là, chỉ là trong lòng cảm thấy Trung Quy thua thiệt nàng. nếu tướng công không phải ngươi tưởng chúng ta ở bên nhau cũng sẽ không ở tên kia đơn thượng thêm cầu hùng tên nếu không phải cầu hùng rời đi nàng cũng sẽ không thương tâm muốn chết đĩnh bụng to rời đi nơi này nói đến nói đi này hết thảy đều là chúng ta sai tiểu thúy thật sâu thở dài một tiếng hiện giờ nhật tử hảo quá nhưng tâm lý ấy nấy lại càng thêm thâm lên tướng công ở trấn trên tìm một cái chướng phòng tiên sinh ở làm một tháng cũng có 500 trăm văn tiền trong nhà mà Bởi vì treo ở tướng công danh nghĩa, hiện tại không cần nộp thuế, mặc kệ loại nhiều ít, cũng đều là chính mình. Nghe bà bà nói, năm nay sản lượng so năm trước muốn tới thấp, nhưng bởi vì không cần nộp thuế, còn thừa khẳng định so năm trước muốn tới nhiều. Hiện giờ nàng bụng cũng có hai tháng, bà bà cũng bắt đầu đối chính mình chậm rãi hảo lên. Phía trước tuy nói đối chính mình đổi mới, nhưng trung quy trong lòng vẫn là có ngăn cách. Vốn dĩ trong lòng đối bà bà cũng là giống nhau. Nhưng nhìn đến này nửa năm qua, nàng kia càng ngày càng nhiều đầu bạc, cũng chua sót không thôi. Bà bà đời này, chính là quá coi trọng cái kia Tô Thanh. Nếu không nàng gặp qua rất vui sướng, sẽ không sống như vậy mệt. Cuối cùng có cái hảo kết quả còn hành, nhưng cố tình lại là như vậy. Ở như vậy đã kích hạ, cơ hồ đều phải đem nàng đánh sập. Tướng công nguyên bảng nghĩ, nếu có thể tìm được Tô Lê, có lẽ bà bà sẽ khá lên cũng nói không chừng. Nhưng kia tô lê không biết tránh ở nào, không muốn gặp người, ai. Ngoài cửa mới từ trong đất trở về tô lưu thị bỗng nhiên nghe được lời này, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, ngay sau đó tiếp tục trầm mặc không nói. Tô lê đứa nhỏ này, nhưng rốt cuộc nàng cũng không có làm sai cái gì. Mấy năm nay hận, tới rồi giờ phút này mới phát hiện, không biết có gì ý nghĩa. Hết thể đều là vì kia tô thanh, nhưng hắn trong lòng sớm đã không có chính mình. Nếu hắn có đảm đương... Là một người nam nhân nói, mấy năm nay cũng không phải là hình dáng này. quái tới quái đi, chỉ có thể tự trách mình lúc trước gả chồng thời điểm, không có đánh bóng đôi mắt. Không biết Tô Lê hiện tại được không, hay là thật sự ở bọn họ sở hà hoa thôn sao? Nếu đúng vậy lời nói, tìm cái thời gian sẽ nhà mẹ để đi xem một chút, vừa lúc chính mình cũng có hảo chút năm không đi trở về. Nương, người đã trở lại. Tô Hảo xoay người nhìn đến Tô Lưu Thị, liền kêu một tiếng. Tiến lên đi đem nàng trên vai cái quốc bắt lấy tới. Nương, ngươi đói bụng sao? ra đây liền đi nấu cơm. Tiểu thúy thân mình gầy yếu, lại là đầu thai, này hoài hai tháng thân mình một chút đều nhìn không ra tới. Tiểu thúy, ngươi nghỉ ngơi đi, nương không mệt. nay cơm nương tới làm đi, ngươi chỉ cần hảo hảo chiếu cố hảo ta tiểu kim tôn thì tốt rồi. Tô lưu thị không nghĩ tới cái này con dâu vẫn là thực tranh đua, nay thành thân không bao lâu, liền có thai. Chẳng lẽ là này phòng ở hảo sao Phía trước kia tô lê cũng là Ở cái này phòng ở thành thân không bao lâu liền có thai Không biết kêu nhiên nhi tới bên này trụ một trận Có thể hay không cũng có thai Ở cái kia ra Thật là làm khó nàng nay gả qua đi hơn nửa năm Cái bụng như cũ một chút tin tức cũng không có Nghe nói kia nhật tử cũng không hảo quá Bà bà luôn là tìm nàng phiền thoái Y định làm khó dễ nàng Nếu trong bụng có một cái liền không giống nhau, ở cái kia ra, cũng liền tính đứng vững vàng bước chân. Ai? Nương, này bụng mới như vậy một đinh điểm đại, không đúng vậy, ta tới hỗ trợ đi. Người cũng vất vả một ngày, đi trước nghỉ ngơi. Tuy rằng bà bà hiện tại đối chính mình hảo, nhưng tiểu thúy biết không có thể bởi vì có thai, liền cái gì đều không làm. Cái này tổng cộng cũng liền ba người, làm ruộng này khối, hiện tại tướng công trừ bỏ mỗi tháng ngày lệ ở ngoài. Đều là bà bà ở vội, trong nhà này đó, lại có thể nào còn muốn nàng nhọc lòng. Ngoài cửa tô nhiên nhìn đến cái này tình huống, trong lòng không biết có bao nhiêu kỵ hận. Chính mình ở nhà không hảo quá, bà bà nơi trốn làm khó dễ chính mình, như thế nào làm đều là sai. tuấn ca ca hiện tại cũng đối chính mình không sắc mặt tốt, này hết thể còn không đều là bởi vì chính mình không có mang thai sao. Nhưng này có thể tự trách mình sao, vốn dị thành thân sinh con chính là hai người sự. Tướng công vì năm sau mùa xuân vào kinh đi thi, cơ hồ đều đêm túc ở thư phòng. Cái này làm cho chính mình đi đâu cho nàng biến ra một cái hải tử tới. Nghĩ vậy, Tô Nhiên không cấm đoán trách khởi cái kia ra mọi người tới. lương Liên ở kia mẹ chồng nàng dâu hai còn ở lẫn nhau đẩy ai đi nấu cơm thời điểm, Tô Nhiên mở miệng kêu một tiếng. Nàng đều mau đã quên, chính mình có bao nhiêu lâu không có về nhà mẹ đẻ. Đại ca không thích chính mình. Lúc trước ngay cả thành thân, chính mình cũng chưa trở về. Nhiên nhi, tô lưu thị cả người chấn động, chính mình đã lâu đã lâu cũng chưa nhìn thấy quá chính mình nữ nhi. Nàng, thật sự đã trở lại sao? lương tô nhiên đứng ở cửa, nhược nhược ở hô một tiếng. Nhiên nhi, tô lưu thị nhanh chóng xoay người, nhìn cửa tô nhiên, gầy thật nhiều, run run rẩy rẩy đi qua, đem nàng ôm vào trong ngực, khóc hảo không thương tâm. Nàng nữ nhi, nàng nữ nhi như thế nào biến thành cái dạng này? Xanh sao vàng vọt, vẻ mặt sầu khổ dạng. Nương, ô ô ô tô nhiên ở tô lưu thị trong lòng ngực, thức khắc lên tiếng khóc lớn lên. Ở cái kia ra, liền tính nhận hết ủy khuất, cũng chỉ có thể ngồi ở trong phòng, bụng rất nước mắt. Vốn tưởng rằng tiểu cô gả đi ra ngoài, trong nhà liền một cái chính mình, bà bà sẽ chính mình hảo chút, nào biết, này căn bản là ở làm trầm trọng thêm. nhiên nhi. Nương hài tử, ngươi như thế nào biến thành dáng vẻ này? Có phải hay không nhà bọn họ người khi dễ ngươi? Ngươi nói cho nương, nương cho ngươi làm chủ đi. Tô lưu thị cắn răng, phẫn hận nói. Lúc này mới không đến một năm quan cảnh, nguyên bản trắng non xinh đẹp nữ nhi, hiện tại lại là xanh sao vàng gọn, đôi tay đều là cái kén. Cảm giác gió thổi qua, liền sẽ đảo. Nương, nương ngươi đừng đi. Ta không có việc gì, thật sự. Tô nhiên chảy nước mắt, lắc đầu, trong lòng khổ, chỉ có thể chính mình nuốt xuống. Nếu nương đi, quay đầu lại bà bà khẳng định làm trầm trọng thêm đối đãi chính mình. Chính mình nàng chỉ hoán chính mình bụng không biết cố gắng, nếu đầu mấy tháng cùng Tuấn ca ca ở bên nhau, có hai tử, hiện giờ bà bà sẽ không động bất động lấy cái này tới nói sự. Ngươi làm nương như thế nào nuốt đến hạ khẩu khí này? Ta hảo hảo một cái khuê nữ, đi cái kia ra, vốn tưởng rằng đối hảo hảo đối đãi ngươi. ô ô ô đều là nương mắt bị mù một hai phải đem tô lê cái này hôn sự đoạt tới cấp ngươi kết quả hại ngươi ô ô ô nhiên nhi đều là nương xin lỗi a tô lưu thị hỏng mất tướng công đi rồi nàng thương tâm khổ sở vốn định một đôi nhi nữ có tiền đồ đến cũng không có gì nhưng hôm nay tô nhiên như vậy làm nàng như thế nào nuốt đến hạ này một hơi kêu hoàng gia khinh người quá đáng chính mình lúc trước ngàn không nên vạn không nên như vậy đoạt tô lê hôn sự cấp nhân nhi. Nguyên bản cho rằng bỏ qua một bên này cử nhân phu nhân thân phận, chỉ là kia thôn trưởng ra con dâu, cái này thân phận liền đủ vinh quang. Có biết mang cho nàng lại là như vậy, đều là chính mình, đều là chính mình hại nàng. Nương, ngươi đừng khóc. Ngươi muốn như vậy khóc, này đại muội trong lòng không chừng càng khổ sở đâu. Hảo, ngươi cùng đại muội đi tâm sự, ta đi nấu cơm. Tiểu thúy nhìn đến nhà mình tướng công nhìn tô nhiên lạnh một khuôn mặt, liền biết hắn còn ở ghi hận, hận tô nhiên đối bọn họ hôn sự can thiệp, đối bọn họ mọi cách cản trở. Tiểu thúy, ngươi cẩn thận một chút, ta tới cấp ngươi nhóm lửa, ngươi đừng co eo. Tô hào nghe được tiểu thúy muốn đi nấu cơm, liền đi theo tiến lên. Cái kia tô nhiên cùng chính mình cái gì quan hệ, nàng còn có mặt mũi trở về. Lúc trước nếu như vậy phong cảnh, như vậy lê gớm, vậy đừng trở về. Như vậy trở về, tính cái gì? Phòng trong tô nhiên đỡ tô lưu thị ngồi xuống, xoa xoa nước mắt, nhìn tóc trắng không ít nương hỏi, nương, ngươi có khỏe không? Đều là nữ nhi bất hiếu, lâu như vậy cũng không có thể trở về xem người một lần. Hôm nay trở về, còn đã quên mang điểm đồ vật lại đây. Tô nhiên trong lòng chua xót không thôi, nàng nơi nào là đã quên mang đồ vật. Mà là hiện tại mặt nàng của hồi môn, đều bị bà bà tịch thu. chỉ trừ bỏ trên tay cái này ngọc chặt tử. Bà bà muốn chính mình của hồi môn lý do là, Tuấn ca ca không phải về sau liền phải đi thi, trong nhà bạc không nhiều lắm, yêu cầu cống hiến ra tới. Vốn dĩ nàng gả đến cái này ra, nàng đồ vật cũng là nhà này đồ vật, đương nhiên ở có yêu cầu thời điểm, cần thiết lấy ra tới. Hơn nữa trong nhà liền Tuấn ca ca một cái nhi tử, về sau nhà này sở hữu hết thảy đều vẫn là bọn họ, hiện tại chẳng qua là lấy ra tới. Trước tiên dùng thôi. Lại nói nếu là không cho, nàng hướng chính mình mượn, chính mình tổng không nên nhỏ mọn như vậy gì đó. Tóm lại cuối cùng dùng hết các loại lý do, bị toàn bộ đi cầm đi. Cái kia ra, thật sự dung không giới nàng, ngay cả Tuấn ca ca đều đối chính mình bắt đầu có chút làm như không thấy. Nói mỗi lần nhìn thấy chính mình, không phải oán giận, chính là khổ một khuôn mặt cho hắn xem. Xem đều phiền lòng không thôi, cùng với như vậy, còn không bằng không xem. Lúc sau liền trụ đến thư phòng đi. Nghĩ vậy, tô nhiên rơi lệ đầy mặt, nàng trong lòng khổ, căn bản không có người có thể minh bạch, không ai có thể thể hội. Mặc kệ tô ra phát sinh cái gì, đối với tô lê tới nói, kia đều dâu ria. Hiện tại nàng một lòng liền treo ở tiểu nhục bao cùng tiểu hùng hùng trên người. Lúc chẳng vạng, tiểu hùng hùng thiêu đã lui, lại lần nữa bị tiểu mầm ôm đến chính mình trong lòng ngực. lệ Đói! Lần này tiểu hùng hùng thanh âm. So với trước còn muốn suy yếu. Nhưng nhìn đến không ở phát sốt tiểu hùng hùng, tô lê trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghe được nàng nói đói, lập tức nuôi nắng lên. Phần 109 Tiểu hùng hùng người tiểu, thân mình không tốt, ăn càng thiếu. Hút dẫn lực đạo còn không có tiểu nhục bao một nửa, tô lê đều lo lắng nàng căn bản ăn không đến. Mai! Hi hi! Không bao lâu tô lê lại nghe được tiểu nhục bao thanh âm. Lần này kêu to chính là tiểu hùng hùng. Xem ra cái này đương ca, thật sự rất đau muội muội. Bất quá cũng hảo, tiểu hùng hùng thân mình không tốt, có tiểu nhục bao che chở cũng thành. Chờ ngày mai thân mình hào điểm, cho bọn hắn hai cái họa cái giống, làm tướng công cũng nhìn một cái hai người bọn họ. Tiểu nhục bao tỉnh. Có đói bụng không, có hay không đi tiểu. Tô lê đối với đôi mắt thủ cục thẳng chuyển nhi tử hỏi. Chính mình sinh hai đứa nhỏ. Thật sự cùng nhà người khác bất đồng. Còn không có phát hiện mang thai thời điểm, liền tới đến chính mình trong ngộng, sinh hoa hoa thời điểm, lại xuất hiện. Hơn nữa tiểu nhục bao đặc biệt hộ tiểu hùng hùng. Hiện tại càng là kỳ lạ, chính mình trong đầu có thể tự động nghe được hai người bọn họ nói chuyện thanh âm. Thật sự hảo sinh kỳ quái, không biết bà ngoại bọn họ có nghe hay không đến hiểu. Lệ! Đói! Tiểu nhục bao mãi thanh mãi khí thanh âm lại lần nữa truyền đến. Nhìn hắn cái dạng này, nghĩ đến hẳn là so tiểu hùng hùng còn đói. Chính mình hiện tại mãi còn đủ bọn họ uống, chờ lại lớn lên một ít chỉ sợ cũng không được. Xem ra đến tìm một ít bò sữa hoặc là bú sữa dương trở về, về sau làm cho bọn họ hôn ăn. Tiểu nhục bao ngoan, chờ muội muội ăn xong, đổi ngươi ăn. Tiểu mầm tiến vào là lúc, vừa vặn nghe được tô lệ như vậy đối với trên giường tiểu thiếu gia nói chuyện. Mà tiểu thiếu gia cũng không xảo không náo. Một chút cũng không có nhân ra nói như vậy khó mang. Xem ra phu nhân ra hải tử quả nhiên chính là không giống nhau, so người bình thường đều phải thông minh thượng rất nhiều. Phu nhân, tiểu mầm, ngươi đã đến rồi. Có phải hay không kia sơn trà toàn bộ đều lại đã trở lại. Ngươi đi cùng đại cứu nói một tiếng, ta muốn một cái ống trúc, có thể phong kín lên. Lớn một chút, nhiều muốn mấy cái, ngươi làm cứu cứu đi tìm người làm hoặc là mua đi. Trong nhà cái này sơn trà trước phóng, chờ ống chút có, lại dạy ngươi như thế nào làm. Hiện tại không cần đôi ở bên nhau, tỉnh lạ, trước phóng hầm đi, trong phòng này quá nhiệt. Đúng rồi, đường muốn nhiều mua một ít trở về phóng, đến lúc đó yêu cầu dùng. Đáng tiếc chính mình hiện tại còn ở ở cữ, bằng không này đó vẫn là muốn chính mình tự mình làm một lần mới được. Sơn trà đồ hộp từ trước đến nay đều là nàng yêu nhất. Hảo, ra đây trước đi xuống. Tiểu mầm đối với phu nhân cùng chính mình còn có A Thanh ca nói, không cần tự xưng nô tỳ gì đó, rất là cảm kích. Tại đây ở phu nhân trước mặt, luôn là cảm giác là bình đẳng, sẽ không người lồn một đoạn. Phu nhân thật là một cái người tốt, ông trời nhất định sẽ phù hộ lao phu bình bình an an, tiểu tiểu thư khỏe mạnh. Lúc này tiểu hùng hùng đột nhiên đánh một cái no cách, tô lê muốn đem nàng dựng thẳng lên tơi ôm, vô vô nàng phía sau lưng thời điểm, đã bị tiểu nhục bao ngăn trở. lệnh, không được, như vậy. lệnh trong đầu tiểu hùng hùng thanh âm cũng đi theo vang lên. Chờ tô lê xem qua đi là lúc đã đi vào giấc ngủ. Chương 24 mươi tư trang trọn Đổi mới thời gian hai nghìn mười bốn tám giờ phút năm giây tấu trương số lượng từ một sáu Hôm sau sáng sớm, tiểu mầm trong tay cầm một cái trúc vải đối với tô lê nói, phu nhân, đây là cứu lao ra làm ta lấy tới ngươi xem. hỏi muốn đồ vật có phải như vậy hay không tiếp nhận tiểu mầm trong tay trúc vại nhìn kỹ xem giống như còn khuyết điểm cái gì chỉ là không nghĩ ra được tiểu mầm ngươi cảm thấy dùng cái này trúc vại tới trang thủy nói sẽ thế nào chính là muốn trang đến bên trong sẽ không dễ dàng hư rớt thả sẽ không dễ dàng chảy ra nói đây là toàn bộ cây trúc không sai nhưng vấn đề ở này muốn trang đến bên trong đắp lên đi giống như có chút khó khăn còn có một vấn đề Này trúc vại mỗi một tiết giống như giải ngắn không đồng nhất. Phu nhân chính là muốn dùng cái này tới trang kia sơn trà. Nếu đúng vậy lời nói, tiểu mầm cảm thấy không tốt lắm. Kia sơn trà là thức ăn, tuy nói này chúc vại đều sạch sẽ, cũng thật ngược lại bên trong, phòng trường không có vài người sẽ đến mua. Hơn nữa kia sơn trà thức ăn ngồi dậy chỉ sợ không tiện nghi đi. Như vậy tới mua người, nhất định đều là kẻ có tiền. Kẻ có tiền không thiếu bạc. Tất nhiên sẽ không hoa bạc mua một cái chút vại. Chi bằng trực tiếp dùng tiểu bình xứ tới trang, sơn trà thiết quả, dùng màu trắng bình xứ phụ trợ ra tới, sẽ càng đẹp mắt, càng làm cho người cảm thấy có muốn ăn. Không biết phu nhân ý hạ như thế nào. Nho nhỏ nghe cũng gật gật đầu, này sơn trà bản thân là không quý, dựa theo tiểu mầm nói, sắc thật định vị thuộc về cao cấp. Mà cố tình những cái đó có tiền người, không có việc gì chính là thích chú ý cái gì mặt mũi. Chẳng sợ này chúc vại đồ vật lại ăn ngon, bọn họ cũng sẽ cảm thấy lấy không ra tay. Cùng với như vậy, chi bằng trực tiếp dùng đặt làm cái chai tới trang, đẹp không nói, muốn ăn cũng sẽ đi theo gia tăng. Hơn nữa đến lúc đó mua tới tặng người, cũng là cái không tồi lựa chọn. Nghĩ vậy, tô lê lại có chút rồi dám, nếu dùng bình xứ nói, liền tương đối phải tốn bạc đi đặt làm, nói vậy những cái đó cũng muốn không ít bạc. Cấp đại cứu bên kia tiền là không thể động. Năm nay một chỉnh năm sở hữu đồ vật đều phải dùng bên kia bạc, bao gồm quá trận muốn đi mua dê bỏ linh tinh. Phía chính mình cũng liền sinh hạ tới không đến 20 lượng, mấu chốt là này 20 lượng có đủ hay không. Hiện tại còn muốn vội vàng ra công ra tới, nếu không kia sơn trà liền phải hỏng rồi. Tiểu Mầm, người trước đi ra ngoài, ta ngẫm lại. Xem ra còn phải tìm người đi hỏi thăm một chút, làm bình sứ yêu cầu hoa nhiều ít bạc. Một khi này đồ hộp làm ra tới còn phải tìm người bán. Nhưng nếu cùng người cùng nhau hợp tác, kia tìm ai tương đối hảo, lại muốn như thế nào chia làm. Nếu là chính mình làm nói, một cái là bạc không đủ, còn có một cái mặt tiền cửa hàng ở đâu. Hơn nữa mặt tiền cửa hàng chỉ sợ cũng phải tốn không ít bạc, nay mặt tiền cửa hàng lại làm ai đi tọa chấn, sẽ tương đối yên tâm. Tô Lê trong đầu tràn ngập các loại vấn đề, một chốc đều lý không rõ. Lệnh, liền ở Tô Lê cân nhắc thời điểm. Bên cạnh tiểu nhục bao liền tỉnh, hướng về phía chính mình mẫu thân mãi thanh mãi khí kêu một tiếng. Tiểu nhục bao tỉnh. Bé ngoan, ngươi hôm nay như thế nào mới mị một chút liền tỉnh. Nhìn trong mắt thủ cục chuyển tiểu nhục bao, tô lê bế lên tới hôn một cái. lệnh bán, chính mình. Tiểu nhục bao mãi thanh mãi khí thanh âm lại lần nữa văng lên. Nghe được lời này, tô lê cái này là thật sự kinh ngạc. Cái này tiểu ra hỏa mới mấy ngày. Như thế nào sẽ biết chính mình suy nghĩ cái gì? Hơn nữa hắn lại là như thế nào biết này đó? Chẳng lẽ chính mình sinh cái quái vật? Không đúng, nếu là quái vật nói, sao có thể là hài tử hình dạng? Kia, chính là thân đồng. Nghĩ vậy, Tô Lê không cấm nhết miệng cười. Tiểu nhục bao là tưởng nói cho nương, chính mình làm chính mình bán sao? Chính là nương không có như vậy nhiều bạn, cũng không có người hỗ trợ đâu. Tô lê cái này là thật sự đem tiểu nhục bao coi như có thể thần đồng, cư nhiên lấy vấn đề này cùng hắn thương lượng lên. Lệnh. Lê. cha rút! Trong đầu một cái khác mềm như bông tiểu nãi hoa thanh âm cũng đi theo nhớ tới. Tô lê vừa thấy tiểu hùng hùng cũng đã tỉnh, lập tức đem nàng ôm đến trong lòng ngực. Đứa nhỏ này vừa tỉnh tới liền phải uống mãi, nàng thân mình quá yếu, chống cự năng lực đặc biệt kém, đến bây giờ đôi mắt vẫn là không mở ra được. chỉ có thể từ nàng huy động tay nhỏ còn có trong đầu kia mềm như bông thanh âm phán đoán nàng có phải hay không đã tỉnh tiểu nhục bao nhìn đến muội muội đã ở uống mãi cũng dùng đáng thương hề hề thanh âm nói lệnh đói tiểu nhục bao ngoan ngươi đừng muội làm muội muội muội muội thân thể không tốt về sau ngươi phải hảo hảo chiếu cố nàng biết không tuy rằng tô lê đã đem đứa nhỏ này định vị ở thần đồng vị trí thượng nhưng nhìn mới mấy ngày hài tử thật sự rất khó dùng đại nhân miệng lưỡi cùng hắn nói cái này lời nói huống hồ ngay cả trong đầu thanh âm cũng liền mấy chữ mấy chữ nhảy nhót thanh âm vẫn là loại thanh mai khí tô lê nghĩ đến vừa rồi tiểu nhục bao nói cha hỗ trợ chẳng lẽ là nói tướng công sẽ hỗ trợ sao nhưng tướng công xa ở quân doanh lại như thế nào bang lại đây Đại hai cái tiểu nãi hoa ăn no giải quyết xong vấn đề sinh lý lại lần nữa ngủ sau tô lê đứng dậy đi đến bàn trước mở ra giấy tuyên thành nhìn thoáng qua trên giường bọn nhỏ đôi mắt tràn đầy nhu tình này hai đứa nhỏ cũng nên họa cấp tướng công nhìn hôm nay thật vất vả tinh thần chút nhất định phải vẽ ra tới hai ngày này hài tử biến hóa thật lớn cơ hồ một ngày một cái dạng đáng tiếc bà ngoại nói mới vừa sinh ra tới khi nhăn rung gió chính mình là không nhìn thấy hiện giờ cũng mới bất quá năm ngày mà thôi cũng đã bạch bạch nụn nụn hảo không đáng yêu Nhìn tiểu nhục bao trong mắt thủ cục thẳng chuyển tay chân đặc biệt có sức sống nhẹ nhàng đá động tô lê cảm thấy thật sự một chút đều không giống như là một tháng hải tử nhân ra trong một tháng qua, trừ bỏ ăn chính là ngủ trong mắt đều rất ít đổi tới đổi lui mà hắn mới mấy ngày cứ như vậy cũng không biết hắn cụ thể có thể hay không thấy được rõ ràng xem ra đến làm bà ngoại chuyển một cái chống bỏi lại đây cho bọn hắn chơi cái kia cũng là có thanh âm a lê ngươi đứa nhỏ này Như thế nào liền dậy? Như vậy không nghe lời, ngươi như thế nào có thể xuống đất, nhanh lên cho ta hồi trên giường đi. Lưu Lâm Thị nhìn thời gian không sai biệt lắm, tiểu mầm cũng đi ra ngoài bận việc, chính mình liền bưng một chén canh gà tiến vào. Nào biết lúc này mới tới cửa liền thấy nàng ngồi ở phía trước cửa sổ, cầm bút, không biết ở họa chút cái gì. Thật là không nghe lời, một chút đều không yêu quý thân thể của mình. Tô Lê bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng một bút rơi xuống lúc sau. Ở Lưu Lâm Thị nhìn chăm chú hạ, xoay người lên giường, nằm xuống. A lê, ngươi cũng không nên trách bà ngoại rong dài. Bà ngoại đây đều là vì ngươi hảo, nữ nhân này nếu là ở cứ không có làm hảo, sẽ rơi xuống một thân tật xấu. Tới, đem này chén canh gà uống lên. Lưu Lâm Thị dứt lời, đem gối rửa cầm lên, lót ở nàng phía sau, mới đưa trên tay canh gà đệ đi ra ngoài. Bà ngoại, ta đều biết. Cảm ơn ngươi bà ngoại. Tô lê câu này tạ là thực chân thành tha thiết. Cho tới nay, bà ngoại đều cùng gà mái giả giống nhau hồ chính mình, lại há có thể không cảm động. Đứa nhỏ ngốc, cùng bà ngoại còn khách khí cái gì? Đúng rồi ta nghe tiểu mầm nói, cái kia sơn trả cái gì chúc vại không được, phải dùng cái kia bình xứ tới trang có phải hay không? Trong nhà còn có bao nhiêu bạc, có đủ hay không mua cái kia bình xứ, không đủ nói, bà ngoại kia còn có. Ngươi cũng biết. Này vốn dĩ chính là cho ngươi của hồi môn. Tô lê thở dài một hơi, liền không hề nói cái gì. Nàng lại có thể nào muốn bà ngoại nàng lão nhân ra bạc, đến nỗi yêu cầu tiền, nàng đang ngẫm lại biện pháp đi. Chuyện này, đã là trì hoan không được. Bà ngoại này đó rồi nói sau, chờ thật sự không được, ta lại cùng ngươi nói. Tô lê nghĩ không được liền nhiều họa mấy cái tranh chữ phiến làm tiểu mầm cấp Hoàng Văn Tuấn, bán tính. Cũng thành. Đúng rồi ngươi mợ đã đem bố cho ngươi lấy lòng, bất quá muốn chính ngươi nhìn xem muốn như thế nào làm mới được. A Lê ngày hôm qua nói tốt bức màn, cũng không biết muốn như thế nào làm. Muốn nói này thổ phôi phòng, cũng liền một hai cái cửa sổ, nào biết cái gì bức màn, trực tiếp dùng giấy hồ một chút câu tính. Hảo, bà ngoại ta nghỉ một lát, ngươi vội đi thôi. Xem ra thật sự đến trước làm cây quạt bán lại nói. Nhưng này cây quạt cũng tiện nghi. không bằng vẫn là làm tranh chữ đi cái kia hảo kiếm tiền một ít tô lê xác định lưu lâm thị đi rồi lúc này mới đứng dậy đấm đấm có chút lên men eo cầm lấy bút đem náo hài tử cấu tứ tốt họa cùng từ điền đi lên trước sau hoa nửa canh giờ mới hồi trên giường nằm a thanh không phải thực minh bạch phu nhân làm chính mình mang theo này tranh chữ tới lê hoa thôn thôn trưởng ra rốt cuộc có gì ý nghĩa chỉ là nói đem cái này đưa cho hoàng cử nhân mặt khác liền chưa nói cái gì Hoàng Văn Tuấn vốn dĩ ở ôn tập công khóa, nghĩ lại quá mấy tháng, chính mình liền phải vào kinh đi thi, sang năm vô luận như thế nào cũng đến khảo cái tiến sĩ mới được. Đột nghe có cái nam tử tìm chính mình, càng là kinh ngạc. Nếu là chính mình cùng trường nói, cũng không có khả năng. Hiện tại đều bận về việc khổ độc, chờ cùng nhau vào kinh đi thi. Mà mỗi tháng có 3 ngày cố định thời gian, ở tiểu lầu thảo luận học vấn, hiện tại càng là không có khả năng tới tìm chính mình. Tô nhiên đem người dẫn tới thư phòng, ra phòng bếp, đổ một chén nước lại đây khi, nhìn đến Tuấn ca ca cầm một bức họa, ở kia phát ốc, không khỏi có chút kinh ngạc. Hán, đây là làm sao vậy? Hoàng Văn Tuấn mở ra họa là lúc, xác thật có chút ngây ngẩn cả người. Trước mắt cái này đại chính mình vài tuổi nam nhân, cái gì cũng không nói, vừa tiến đến chỉ là đem họa đưa cho chính mình. Phần 110 Mà lời này mặc kệ là phong cách vẫn là kỹ xảo. cũng hoặc là kia họa ý cảnh, đều giống như chính mình từ Tô Lê bên kia lấy lại đây giống nhau như lúc. Đã từng có một lần hoài nghi quá, kia căn bản chính là Tô Lê họa. Rốt cuộc nàng biết chữ, không phải sao? Hiện giờ biến mất hồi lâu họa, lại lần nữa xuất hiện, hắn lại có thể nào không kích động. Nay có phải hay không nói, trước mắt người nam nhân này, biết Tô Lê ở nơi nào. Nửa năm nhiều, chính mình có nửa năm nhiều không nhìn thấy nàng. Nay nửa năm thời gian Hình như là đã nhiều năm giống nhau, lâu đến hắn đều sắp đã quên nàng không phải bụng to bộ dáng. Nghĩ đến nàng hài tử hẳn là sinh đi, không biết hài tử giới tính đều là cái gì. A Thanh nhìn Hoàng Văn tuấn tay, gắt gao nhéo trên tay họa, nửa ngày nói không nên lời một câu tới, tức khắc có chút sửng sốt. Cái này cử nhân lao ra, sẽ không có chuyện gì đi. Hoàng Văn tuấn phục hồi tinh thần lại, nhìn nhìn tô nhiên cùng A Thanh liền nói nhiên nhi ngươi trước đi xuống đi. Không biết này họa muốn bán thế nào đâu. Tô nhiên vừa nghe nguyên lai like là tới bán họa, liền cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng biết Tuấn ca ca thích những cái đó tranh chữ, nói là những cái đó làm con người, trong thư phòng, đều là cái dạng này. Vừa rồi thấy chính là một cái nam tử cầm tranh chữ tìm Tuấn ca ca, nghĩ đến hẳn là cũng không có gì. A Thanh nghe lời này, nghe được đi phía trước nữ chủ nhân nói một câu lão quý củ. Hoàng Văn Tuấn vừa nghe. Nháy mắt đứng lên ngươi, biết nàng ở đâu có phải hay không? Có phải hay không nàng kêu ngươi tới? Lúc này A Thanh hiển nhiên cũng đoán được có thể là chuyện gì xảy ra, tức khác lắc đầu nói không biết ngươi nói chính là cái gì. Ta chỉ biết, có người cầm này trương họa bán cho ta. Cùng ta nói lấy tới bán cho ngươi, giá cả là lao quy củ đó là. Hoàng Văn Tuấn mất mát thấp hèn đôi tay, nhìn kêu họa, vẻ mặt không dám tin tưởng. Không phải tô lê sao? trước mắt người thật sự không biết hắn ở đâu sao không hắn không tin không quan hệ trong chốc lát chính mình đi theo hắn liền sẽ nhìn đến người tô lê tới bán cái này là nói nàng không có tiền sao một khi đã như vậy chính mình dù sao cũng không nóng nảy kia liền nhiều cấp chút chính là nghĩ vậy hoàng văn tuấn móc ra túi tiền sờ sờ tìm hai thỏi một hai bạc đưa cho a thanh lao quy củ chính là nhiều như vậy cầm. dù sao này hòa Chính mình nếu là qua tay bán đi, cũng không mệt. Coi như làm thuần hỗ trợ đi. A Thanh hiển nhiên không nghĩ tới, này họa nếu như vậy đáng giá. Bất quá đảo cũng chưa nói cái gì, tiếp nhận bạn, nói một tiếng tạ, xoay người liền đi rồi. Tô nhiên ở bên ngoài cỏ tới cỏ lui quét rác, nhìn đến mới không mười 15 phút công phu, người này liền đi rồi, cái này giống như ăn một viên thuốc can thần, xoay người vội chuyện khác đi. Đánh giá một chút thời gian. Không sai biệt lắm A Thanh cũng nên đến cửa thôn, liền đi ra thư phòng, nhanh chóng hướng cửa thôn chạy tới. Đại hắn đến cửa thôn là lúc, nào còn có A Thanh bóng dáng, không cấm có chút nhụt chí chậm rãi dạo bước trở về. Tưởng tượng đến tô lê bởi vì không có bạc, mà ra tới bán họa, hắn tâm liền không dễ chịu. Mấy ngày nay nàng nếu không phải sinh hài tử, chính là đã sinh xong hài tử. Lúc này bán tranh chữ, đã nói lên nàng đụng tới khó khăn. Tưởng tượng đến chính mình muốn hảo phóng trợ rút, đều không thể, cảm thấy thập phần nụ trí. Nếu chính mình hiện tại có tiền, cấp cái 10 lượng 20 lượng, kia nàng nhật tử liền sẽ hảo quá một ít. Bắt được bạc tô lê, cái gì cũng không nói. Nàng tin tưởng A Thanh tại đây sự thượng nhất định sẽ xử lý thực hảo. Nguyên bản là muốn cho tiểu mầm đi, nhưng nghĩ đến tô nhiên, vẫn là quyết định từ bỏ. A Thanh, này bạc ngươi trước phóng, ta này còn có chút bạc. Ngươi trước giúp ta đi hỏi một chút làm bình xứ phải tốn nhiều ít bạc. Ta nơi này có cái họa, ngươi làm cho bọn họ hỗ trợ làm ra tới. Căn cứ bức họa tới làm, nhớ rõ hóa so tăng ra, giá cả hảo, chất lượng tốt, chúng ta tuyển một nhà trường kỳ hợp tác. Ngươi đi trước hỏi một chút làm 200 cái cái chai, yêu cầu nhiều ít bạc. Có kia hai lượng bạc, hơn nữa chính mình trên người mười mấy hai, tạm thời hẳn là vẫn là đủ dùng. Là, phu nhân. A thanh lĩnh mệnh mà đi. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn đối tô lê vẫn là tràn ngập kính nể. Thời gian quá thật sự mau, đảo mắt thời gian, năm ngày thời gian trôi qua. Liên ở sơn trà sắp lạn hết sức, tô lê làm người đem sơn trà toàn bộ lột tẩy rớt, bắt đầu làm khởi trái cây đồ hộp. Mà kia nhóm đầu tiên đồ sứ cái chai cũng đi theo ra lò, đường trắng bạc càng là hoa một hai nhiều. Trải qua chứng nấu, chính chủ. Thêm đường chờ thêm trình, nhóm đầu tiên sơn trà đồ hộp cũng đi theo ra lò. Phu nhân, ngươi nhìn xem, liền nói này sơn trà trang ở đồ xứ, đẹp đi. Tiểu Mầm rất là cao hứng, chính mình ý kiến bị phụ nhân tiếp thu. Các ngươi đều nếm thử, không có gì vấn đề nói, cứ như vậy, trước phóng. Cái này sẽ không hư, chờ tới rồi trái cây thiếu thời điểm, đến lúc đó chúng ta ở bán, như vậy giá cả liền có thể bay lên. Tô Lê đã nghĩ kỹ rồi, biểu hiện này sơn trà đồ hộp, cái đó hạ còn có trên núi kia quả nho, long nhãn trở trái cây. Tin tưởng nơi này hẳn là cũng sẽ có sơn trà linh tinh, đến lúc đó ở mua chút đường hồ lô. Khai một cái như vậy cửa hàng, sinh ý hẳn là không tồi đi. Tô Lê nói còn chưa nói xong, đã bị ngoài cửa mợ đánh gậy A Lê, ngoài cửa có người tìm ngươi. Mợ, ta này không có phương tiện, nàng còn không có làm xong ở cứ Lại có thể nào đi ra ngoài gặp khách? Ngoài cửa lưu tảo thị ngẫm lại cũng đúng, liền đối với một cái phong trần mệt mỏi, nắm một con ngựa nam nhân nói nhà ta A Lê hiện tại ở cữ, không có phương tiện gặp khách, không biết ngươi là vị nào. Vị này thím ngươi hảo, ta là hán đông quân doanh lại đây. Nghĩ tới đến xem phu nhân thế nào, hay không yêu cầu hỗ trợ? Một cái tuổi mười 16-17 tuổi tiểu tử, đối với lưu tảo thị không cổ họng không ti nói. Vừa nghe quân doanh. Người trong nhà đều vội vàng tới rồi lại đây, lưu Tào thị càng là nghiêng người đem người thỉnh đi vào ngựa ngùng vị này quân ra, mau mau mời vào. Tiểu mầm vừa nghe lời này, càng là trực tiếp chạy vào trong phòng, đối với Tô Lê nói phu nhân, là quân doanh người tiến đến. Nguyên bản ở trên giường chợp mắt Tô Lê, vừa nghe lời này, nhanh chóng ngồi dậy thật sự. Tiểu mầm ngươi nói có phải hay không tướng công phải tới? Tướng công có khỏe không, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Giờ khác này Tô Lê có chút cao hứng, lại có chút sợ hãi. Nghe nói quân doanh người, hy sinh một cái, liền phải phái người tới cửa báo một chút. Ngàn vạn ngàn vạn không cần là tướng công ra chuyện gì mới hảo. Nguyên bản đã còn đang ngủ tiểu nhục bao cùng tiểu hùng hùng lúc này cũng tỉnh. Tiểu nhục bao trong mắt tục cục chuyển, tiểu hùng hùng thì tại trong đầu, mềm như bông hô một tiếng lạnh. Các bà bối, các ngươi ngoan, nếu là đã đói bụng liền trước nhẫn nhẫn, nếu là tưởng phương tiện, khiến cho tiểu mầm giúp một chút đi. Tô Lê hiện tại tâm tâm nghiệm nghiệm đều treo ở quân doanh người kia trên người, nào còn có cái gì tâm tư ở cân nhắc uy tiểu nhục bao cùng tiểu hùng hùng. Tiểu mầm vừa nghe lời này, trước đem tiểu hùng hùng bế lên tới, nhìn nhìn tã vẫn là khô giáo một mảnh, đảo cũng chưa nói cái gì. Nàng vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, vì sao tiểu tiểu thư cùng tiểu thiếu ra làm phu nhân mang, liền chưa thấy qua tã là ước. Ngược lại là chính mình cùng cứu phu nhân các nàng mang, Một ngày liền phải tẩy vài thiên tã, thật sự rất là kỳ quái. Thính đường, lưu lâm thị đám người nhìn người nọ, mãn nhãn tràn ngập chờ mong. Là cái dạng này, ta chịu chúng ta tướng quân công đạo, tiến đến xem tô lê phu nhân hay không mạnh khỏe. Bọn nhỏ thế nào, còn có trong nhà như thế nào, hay không yêu cầu hỗ trợ. Mặt khác giáo quân còn nói lưu vượng cũng thực hảo, hy vọng các ngươi chớ lo lắng. Đãi ngày nào đó chiến sự hoàn thành. liên nhất định có thể trở về cùng các ngươi đoàn tụ. Mọi người nghe được lời này, liền đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cầu Hùng cùng Lưu Vượng hảo là được, trong khoảng thời gian này tới tâm tâm nhiệm nhiệm, còn không đều là bọn họ hai cái. Ha ha, chúng ta Tô Lê cũng không tệ lắm, chính là sinh hải tử thời điểm nguy hiểm điểm. Đúng rồi con dâu, các ngươi đi đem Tiểu Hùng Hùng cùng Tiểu Nhục Bao ôm lại đây cấp quân ra xem một chút đi. Lưu Lâm thị cái này là hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghe lời này, kia trong quân doanh vẫn là có người chiều ứng. Như vậy nói như vậy, không phải người kia phái người tới làm cầu hùng đi tham gia quân ngũ. Nếu là cái dạng này lời nói, vậy yên tâm. Là, nương. Lưu Tảo Thị vừa nghe nhi tử không có việc gì, lau lau khỏe mắt, trong lòng một cục đá lớn cũng đi theo rơi xuống đất. Đi ra chị em dâu hai nhìn nhỏ cười. Lưu Triệu Thị đối với Lưu Tảo Thị nói cái này người cũng nên yên tâm đi. Ta nha, trong lòng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mỗi lần đều nói truyền tin trở về, hoặc là cậu hùng tin trở về nói tốt, này trong lòng cũng không có gì phổ. Hiện giờ này quân doanh người ta nói, cũng sẽ không giả, đêm nay nên ngủ ngon. Lưu Tào Thị cười gật gật đầu, nghĩ đến hài hắn cha còn không biết, chờ vãn chút làm biết, còn không vui hỏng rồi. Phòng nội tô lê, nếu không phải bởi vì tiểu mầm ở, sớm đã khởi tham ở phòng trong đi tới đi lui. Lúc này nhìn đến hai cái mợ tiến vào, liền muốn đứng dậy, đã bị gọi lại A Lê ngươi đứng lên. Chúng ta là tới ôm hải tử qua đi cấp nhìn xem. kia quân gia nói là chịu tướng quân chi lệnh, tự mình lại đây nhìn xem ngươi cùng hải tử. Hiện giờ ngươi ở ở cữ, hắn một đại nam nhân không có phương tiện tiến vào, chúng ta ôm hải tử đi ra ngoài đó là. Tô Lê trong lòng có thật nhiều lời nói hảo hỏi, có thật nhiều lời muốn nói. Có thể thấy được không đến người, không có biện pháp. mất mát thở dài một hơi nhìn đến mở ôm tiểu nãi hoa nhóm đi rồi gọi tới tiểu mầm nghiền nát cầm tin đa tạ mấy phòng, mang qua đi cho hắn này đó là tiểu thiếu gia cùng thiên kim đúng không cái kia 16 sáu tuổi con gia nhìn đến trong tã lót hai đứa nhỏ không cấm kinh ngạc mở to hai mắt tuy rằng nghe nói là hai đứa nhỏ nhưng này không khỏi cũng quá thần kỳ điểm từ nhỏ đến lớn nay vẫn là hắn lần đầu nhìn thấy song bào thai đúng vậy Cái này là tiểu nhục bao, vị này chính là tiểu hùng hùng. Lưu lâm thị nhìn đến hai cái từng cháu ngoại, nữ, nội tâm tràn ngập kiêu ngạo. Đột nhiên người nọ nhìn thấy tiểu nhục bao lại mở mắt, đối với hắn, tu cục chuyển, càng thêm kinh ngạc không thôi. Ha ha, đứa nhỏ này thoạt nhìn hảo thông minh. Cậu phó tướng ra hai đứa nhỏ, thật là khó lường. Nhi tử thoạt nhìn cực kỳ thông minh, nữ nhi còn lại là thực văn tĩnh. Lúc này không biết có phải hay không đã chịu gì đó cảm ứng, tiểu hùng hùng cư nhiên hơi hơi mở to chân mắt, ngay sau đó lại nhắm lại. Mà tiểu nhục bao còn lại là kích động vặn vẹo một chút. Nương, tiểu hùng hùng vừa mới con mắt. Lưu triệu thị vui vẻ kêu to một tiếng. Đứa nhỏ này cùng thai ra tới, nhưng đến bây giờ liền đôi mắt đều không mở ra được. Vừa rồi kêu một chút, không phải chính mình hoa mắt đi. Ta nhìn xem, ta nhìn xem. Lưu Lâm Thị duỗi tay nhận lấy, nghiêm túc nhìn lên. Sau một lúc lâu, ai phản ứng, tức khắc có chút nụ trí. Xem ra chúng ta tiểu hùng hùng không thích ta cái này tăng bà ngoại lạc, tăng bà ngoại hảo thương tâm A. Lâm Lưu Thị ủy khuất kêu to hai tiếng. Chỉ thấy tiểu hùng hùng lại mở to mở to mắt, lại lần nữa nhắm lại. A, nàng thật sự sẽ mở to mắt, thật tốt quá, ông trời phù hộ. Lưu Lâm Thị giờ phút này nếu không phải tiểu hùng hùng ôm ở trong tay. thật sự quỳ xuống đi nay hai đứa nhỏ sinh ra là lúc tiểu nhục bao gần 4 cân cổ đại là mười sáu tiên chế mà tiểu hùng hùng chỉ có chỉ có ca ca một nửa gây yếu thực nhiều như vậy thiên như cũ không lớn lên nhiều ít bởi vì thân thể yếu đuối đặc biệt dễ dàng phát sốt càng là cấp chết nhất ba người nàng đây là làm sao vậy vừa rồi hắn còn tưởng rằng nàng chỉ là đang ngủ hiện tại nhìn kỹ Cái này tiểu nữ hoa so cái này tiểu nam hoa muốn tiểu rất nhiều. Nếu không có phán đoán sai nói, căn cứ vừa rồi những người này nói, chính là cái này tiểu nữ hoa đến bây giờ, đôi mắt còn sẽ không mở to. Ý tứ vừa rồi là nàng lần đầu tiên mở to mắt. Liên ở nàng hỏi thời điểm, tiểu hùng hùng mở to mắt, chiều hắn xem ra. Lần này là thật sự mở mắt, tuy rằng thoạt nhìn không có tinh thần, như vậy gầy yếu. Nhưng so với phía trước, thật sự hảo quá nhiều. Cả ngươi thoạt nhìn đều mềm như đông, nhưng ít ra so với trước cường. Tuy nói môi cách mấy cái canh giờ, liền phải phát một lần thiêu. Nàng sinh ra thời điểm gặp được khó sinh, thân mình vẫn luôn không tốt. Bất quá ngươi thật đúng là phúc tinh, nhìn ngươi gần nhất, nhà của chúng ta tiểu hùng hùng là có thể mở to mắt, thật sự là quá tốt. Lưu Lâm Thị kích động ôm tiểu hùng hùng thẳng thân. Phần 111 Hào Nương, đây là hỷ sự, chạy nhanh nói cho A Lady quân gia, ngươi mấy ngày nay liền ở tại nhà chúng ta đi, dù sao trong nhà cũng có phòng. Lưu Tào Thị nghĩ đêm nay làm hài hắn cha có thể chính thai nghe được Lưu Vượng tin tức, cũng đau lòng hắn như vậy phong trần mệt mỏi lên đường. Nghĩ thầm nếu là Lưu Vượng cũng như vậy, chính mình chẳng phải là muốn đau lòng chết. Nhìn kia bộ dáng, xanh sao vàng vọn, khỏe mắt hạ còn có chút thứ thanh, nghĩ đến này dọc theo đường đi cũng không ăn được ngủ ngon. Không được. nhìn đến đều không ngại lúc sau ta phải dám hồi quân doanh đưa tin bất quá đi phía trước vẫn là hy vọng có thể thấy phu nhân một mặt nếu không liền ở một đêm đi ngươi cho chúng ta mang đến hôm nay đại tin tức tốt vô luận như thế nào đều đến hảo hảo chiêu đãi ngươi hôm nay liền ở tại này một buổi tối liền có thể nghĩ đến a lê cũng không muốn nhanh như vậy làm người đi hơn nữa nàng hẳn là cũng có rất nhiều đồ vật muốn viết muốn công đạo đi kia quân gia do dự nửa ngày Nghĩ đến cầu phó tướng nói, trong nhà nếu là có gì sự, hỗ trợ làm một chút. Kêu ý tứ này chính là có thể nhiều ngốc mấy ngày. Quân gia Hảo, vậy trước trụ một buổi tối đi, nếu có chuyện gì muốn hỗ trợ, thỉnh trước tiên nói. Cuối cùng cắn chặt răng, đáp ứng rồi. Tướng quân hẳn là sẽ không chính mình vãn hồi một ngày trách tội với chính mình mới là. Trong phòng lưu lâm thị ôm tiểu hùng hùng, hưng phấn khó có thể tự lành á lê, ngươi xem tiểu hùng hùng con mắt. Tô Lê vừa nghe, vung trong tay bút. Vừa thấy, này không, nha đầu này thật sự mở to mắt, tuy rằng thoạt nhìn vẻ và hiểu xỉu. lạnh, Trong đầu hiện lên tiểu hùng hùng mãi thanh mãi khí trao đổi thanh, nơi đó có một loại muốn làm nũng cảm giác. Giờ phút này Tô Lê cỡ nào hy vọng, nàng đã trưởng thành, có thể nói sẽ chạy, sẽ nhảy. Tiểu hùng hùng an, nương ôm một cái. Tô Lê ở nhìn đến tiểu hùng hùng trận tròn mắt nhìn chính mình, cảm giác giờ khắc này. Toàn thế giới đều bị lấp đầy Trong lòng tràn ngập tràn đầy cảm động Lưu lâm thị đem tiểu hùng hùng phản đến tô lê trong lòng ngực Đối với tiểu mầm nói tiểu mầm Đêm nay có khách nhân Nhiều chuẩn bị lưỡng đạo đồ ăn Mặt khác đi trong thôn đầu đánh một bầu rượu trở về Dứt lời móc ra 20 văn tiền Đưa cho tiểu mầm Năm trước bởi vì thời tiết duyên cớ Năm nay liên quan rượu đều trướng giới không ít Năm nay càng là liền thịt theo đều quý thật nhiều Bà ngoại." kia quân gia là đêm nay muốn trụ thượng một đêm sao? Bà ngoại ta, ta khoảng thời gian trước cấp tướng công phùng tốt quần áo, lần này vừa vặn có thể cho hắn mang qua đi. Đúng rồi còn có mợ cùng biểu tẩu cung cấp biểu ca là một ít, cũng có thể mang qua đi. Lưu Lâm Thị gật gật đầu, này trong lòng, mặc kệ là Lưu Vượng, cầu hùng vẫn là tiểu hùng hùng, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá nàng cũng biết, chính mình không thể đại ý, ở hai tử hai tuổi phía trước. Đều dễ dàng ra vấn đề Thôn này, liền có không ít hài tử Ở hai tuổi phía trước chết non tia đều vẫn là nguyên bản khỏe mạnh hài tử Nhìn tiểu hùng hùng Nàng trong lòng vui mừng đồng thời Lại không có chân chính yên tâm quá Hạng đại địa chủ vừa vận tuần tra Sản nghiệp hồi phủ Liền nghe được có hạ nhân hội báo lao ra Gần nhất có một hộ kỳ quái nhân gia. Như thế nào kỳ quái Nói đến nghe một chút Nay hơn nửa năm tia tô lê cũng không biết trốn chạy đi đâu Chính mình hài tử xa xa không hẹn, nay nửa năm thời gian, cũng tìm không ít nữ hài hợp bắt tự, nhưng cố tình không có một cái cùng thượng Chẳng lẽ nhiều như vậy sản nghiệp, muốn nối nghiệp không người sao? Nhìn trước mắt hoa lệ phủ đệ, trong lòng tức giận càng sâu. Đáng chết, vì sao chỉ có một tô lê, hợp được với chính mình bắt tự? Nàng hiện tại trốn đến liền nhân ảnh đều không thấy được, chẳng lẽ chính mình thật sự muốn đoạn tử tuyệt tôn không thành? Hà hoa thôn nguyên lai cái kia tú tài gia ở năm trước đã bán đi, cũng có người làm đi vào. Mà kia hộ nhân gia thần thần bí bí, nghe nói mới quá một cái năm, ở trong thôn liền có vài mẫu đất tới. Mặt khắc lệnh nô tài không rõ chính là, nô tài tìm không thấy bọn họ mua bán ký lục. Đi huyện nha cha xét, chỉ là biết kia đồng ruộng đều không cần nộp thuế, thật sự hảo sinh kỳ quái. Đúng rồi, kia trong nhà mỗi ngày đều rất nhiều người ra vào. Chính là không có một cái thoạt nhìn là chủ tử. Thoạt nhìn đều là làm việc. Hôm nay càng là kỳ quái chính là, nô tài nhìn đến một cái như là quân doanh người, cưới một con ngựa, hướng hà Hoa thôn chạy đến. Nô tài tưởng, kia có thể hay không là đi tìm người kia ra. Bởi vì tò mò, liền cũng đi theo đi. Nay nhưng khét ngược, thật đúng là chính là tìm kia hộ nhân ra, hơn nữa đi vào lúc sau, liền vẫn luôn không trở về. nô tại ở cái này sự tình thượng không làm chủ được còn thỉnh lao ra chỉ thị kia hộ nhân gia quá không biết tốt xấu này hơn nửa năm cũng không biết muốn hiếu kính chính mình một chút kia lê hoa thôn trừ bỏ bọn họ kia một chút điển còn thừa hợp nhau tới tổng cộng cũng sẽ không vượt qua hai mẫu không phải lao ra ra cái nào người nhìn thấy chính mình không phải túi đầu không lưng lại cấp ăn lại cấp uống nhưng cố tình kia hộ nhân gia hoàn toàn không mua chính mình trướng Một khi đã như vậy, kia hắn cũng không cần khách khí. Nga. Vậy ngươi điều tra rõ kia hộ nhân ra bối cảnh không có. Năm trước có người ở bán điền sao? Không phải nói phát hiện có người bán điền, giống nhau mua trở về sao, ngươi như thế nào như vậy buồn. Kia hà hoa thôn cũng không kém nhiều ít mẫu, ngươi muốn như vậy sinh sôi tạp ở kia. Như thế nào liền điểm này sự đều làm không xong, một khi đã như vậy, lưu ngươi gì dùng. Hạng đại địa chủ vừa nghe, này có thể là cái tồn tại tính uy hiếp, tức khắc lòng có không vui. Kia lê hoa thôn tô ra kia vài mẫu điển không biến thành chính mình cũng liền thôi. Rốt cuộc kia tô hào là tú tài, kia điển cũng về ở hắn danh nghĩa. Nhưng này hà hoa thôn mà, như thế nào cũng mua không trở lại. Nô tài này liền đi cha, nhất định cấp lao ra ngươi cha cái cha ra manh mối. Dứt lời xoay người muốn đi. Hạng đại địa đầu não tử vừa chuyển. Ngay sau đó nói nếu kia chủ hộ người kêu là họ cậu hoặc là họ tô, chạy nhanh trở về hội báo với ta. Tốt nhất không phải ngươi tô lê, nếu không xem ngươi như thế nào chạy ra lòng bàn tay của ta. Ngươi có thể cho cậu hùng sinh hài tử, liền nhất định có thể cho ta sinh đứa con trai. Về sau vinh hoa phú quý nhậm ngươi hưởng thụ cả đời, chỉ cần có thể cho ta sinh đứa con trai nói. Cậu hùng bắt được tô lê tin cùng quần áo là lúc, đã là hơn nửa tháng sau sự tình. nghe thuộc hạ người hội báo nội tâm kích động không thôi a lê cho chính mình sinh một nhi một nữ thật sự thật tốt quá run rẩy mở ra giấy viết thư còn không có bắt đầu xem đầu tiên là mở ra bức họa phía trên có hắn hai đứa nhỏ trong đó một cái làn da bạch bạch sờ lên mượt mà bóng loáng da thịt non mịn tóc của hắn lại mật lại trường hát mang điểm nhi cây cỏ đầu lại viên lại đại chán phình phình thực no đủ lông mi trường mật Đôi mắt lại hắc lại lượng, thoạt nhìn rất có tinh thần. Mà tô lê tại hạ đầu viết, tiểu nhục bao, cầu thủy hy. Một cái khác tiểu nữ hoa đồng dạng bạch bạch nột nột, tóc lại thiếu hụt, tóc cây cỏ mang điểm hoàng. Đôi mắt thoạt nhìn có chút mê ly, tinh thần không phải thực hảo. Hơn nữa thoạt nhìn so nam va hoa, hoa muốn tiểu thượng một nửa. Phía dưới viết, tiểu hùng hùng, cầu ngọc linh. Cầu hùng run dày đôi tay vuốt ve phía trên bức họa nội tâm một mảnh mềm mại. Đây là hắn hai đứa nhỏ, là A Lê Mạo sinh mệnh nguy hiểm, sinh hạ hai đứa nhỏ. Ngay sau đó mở ra thật dày giấy viết thư, phát hiện bên trong có thật nhiều chương Trên cùng một chương liền viết, tướng công, năm đó nhìn đến này phong thư thời điểm, có lẽ tiểu hùng hùng cùng tiểu nhục bao đã hơn 20 thiên sắp trăng tròn. Cầu hùng nhìn đến mặt sau hai tròng mắt đỏ bừng, ngực nghẹn một hơi nửa vời. A Lê tin xem ra rất đơn giản, nói cũng rất đơn giản. nhưng hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng nàng sinh hải tử khi là cỡ nào nguy hiểm thậm chí nguy hiểm cho tánh mạng nếu không nàng như thế nào sẽ nói này bức họa là hai cái tiểu mãi hoa năm ngày sau bức họa đâu dựa theo nàng tính cách nếu là không có việc gì nhiều nhất ở ngày hôm sau liền cấp vẽ a lê nàng khẳng định lúc ấy tình huống nguy hiểm cho nên mới chưa cho họa hơn nữa nhìn tiểu hùng hùng như vậy nhỏ gầy nói là muội muội Thân mình so tiểu nhục bao muốn tới hư, khẳng định cũng là đã xảy ra cái gì. Nếu không như thế nào trương một họa không mở to mắt, mặt sau tuy rằng đôi mắt mở, lại là mê ly. Nghĩ vậy, cậu hùng đôi tay khẩn lại khẩn, khổ sở trong lòng muốn lớn tiếng gầm lên ra tới. A lê, hắn A lê, vì cho hắn sinh cái hài tử, rốt cuộc bị nhiều ít khổ. Có phải hay không nếu không có bà ngoại ở, chính mình như vậy liền tới nói, từ nay về sau liền thiên nhân vĩnh cách. Cậu Hùng càng nghĩ càng khó chịu, đi ra liều trại, đến sân huấn luyện mà, đối với cọc gỗ một đồn đánh. Chỉ có như vậy, hán tâm, mới có thể dễ chịu một ít. Trong lòng khổ, mới có thể giảm bớt một ít. hắn thậm chí đều còn có thể nhìn đến A Lê Hàm chứa nước mắt, cười cùng chính mình nói, ta không có việc gì. Thanh Dương Huyên nghe được hạ nhân hồi báo nói hết thể không ngại, liền tùng một hơi. Mà khi hắn đi ra, muốn tìm cậu Hùng là lúc. Lại phát hiện cọc gỗ bên kia chuyển đến đấm đánh thanh âm. Nay nửa đêm, lại là ai sẽ ở kia? Đại đi vào đi là lúc, nhìn cầu hùng ở kia phát tiết dường như, có chút kinh ngạc. Không phải nói khá tốt. Kia như vậy là vì sao? Cầu nhị đệ, ngươi đây là đang làm cái gì? Nửa đêm không ngủ được, ngày mai còn phải hảo hảo thao luyện, mấy ngày nay mới vừa ngừng nghỉ một ít. Thiết không thể coi trăng chậm trễ. Trở về hảo hảo nghỉ ngơi, có chuyện gì? ngày mai lại nói cầu hùng phảng phất không nghe thấy tiếp tục đối với cỏ gỗ một đốn đấm đánh hào đi dứt lời này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thanh dương huyên biết việc này tám chín phần mười khẳng định cùng nhà hắn có quan hệ đặc biệt là hắn tức phụ nhất định có rất lớn quan hệ không biết qua bao lâu phảng phất phát tiết qua cầu hùng dừng lại thở hổn hển một hơi cũng không thèm nhìn tới thanh dương huyên đầu thấp nhìn về phía mặt đất vững vàng thanh âm nói A lê, nàng khó sinh. Một cái hài tử thân mình không tốt, chỉ có cái thứ nhất một nửa đại. Thanh Dương Huyên liền biết, này tất nhiên cùng nhà hắn hài tử có quan hệ, còn có hắn tức phụ. Lần trước thấy hắn có chút mất khống chế, là đột nhiên đau lòng, cảm thấy tức phụ đã xảy ra chuyện. Lần này nhìn bức họa cùng tin, liền như vậy điên cùng lên. Xem ra là cái sủng thê như mạng nam nhân, ai? Nếu hiện tại người không có việc gì, liền nhất định sẽ không có việc gì. Ngươi yên tâm đi, đến nỗi hải tử, nàng khẳng định sẽ hảo hảo dưỡng. Ngươi phải tin tưởng nàng. Đệ mội là cái thông thấu người, nói không có việc gì, liền nhất định sẽ không có việc gì. Phải có chuyện gì, nàng nhất định sẽ nói. Đúng rồi, lần trước lăng tiêu thành kia phòng ở, ta nghĩ nghĩ đệ mội hiện tại một người mang theo hải tử cũng không dễ dàng. Tưởng cấp một gian mặt tiền cửa hàng, ngươi quay đầu lại làm nàng bán đi làm chút mua bán cũng hảo, thuê người cũng thế. tốt xấu còn có cái thu vào. Nữ nhân này thật sự thực không tồi. Vốn dĩ không nhiều ít bạc, ngươi đến lúc này, còn trộm ở ngươi trong bao quần áo, tắt 50 lượng bạc. Tuy nói tại đây quân doanh không có tác dụng gì, nhưng nàng cho ngươi viết vài thứ kia, giải thích, càng là làm ta bội phủ. Tuy rằng chưa thấy qua, đảo cũng thực thưởng thức. Hôm nay làm người đưa lại đây cái kia cái gọi là đồ hộp cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào, dùng cái gì trái cây, thực sự ăn ngon. đời này còn không có ăn qua như vậy trái cây có thể ngâm mình ở nước đường này lại trời nóng cũng sẽ không hư cầu hung buồn thanh âm nói á lê nói đó là dùng sơn trà làm đồ hộ tô lê đem trong khoảng thời gian này sự tình trong nhà đều cùng hắn nói hảo quay đầu lại ta đem khế đất cho ngươi lấy lại đây ta kia mặt tiền cửa hàng không cần nộp thuế mặc kệ kiếm nhiều ít đều là chính mình ngươi liền cấp đệ muội gửi trở về Ta đến lúc đó cảm thấy có thể bán cái này cái gì thì bà đồ hộp dùng. Cầu Hùng gật gật đầu, cũng minh bạch. A Lê có cùng chính mình nói làm thì bà đồ hộp, lại chưa nói muốn bán thế nào. Có lẽ có cái này mặt tiền cửa hàng, kia hết thẻ đều dễ làm. Thời gian bay nhanh, chỉ trước mắt tiểu hùng hùng cùng tiểu nhục bao liền phải trang trọn. Tô Lê vốn tưởng rằng chính mình muốn giải phóng, kết quả vẫn là bị lệnh cưỡng chế ở trong phòng. Đồ hộp đã đều làm tốt. toàn bộ phong kiến thức đặt ở hầm chỉ còn chờ bắt đầu mùa đông về sau bắt đầu bán nghe được bên ngoài truyền đến vui mừng thanh tô lê đều muốn khóc nay đại mùa hè đã nhịn một tháng không tắm rửa ở như vậy nghẹn một tháng phỏng chừng sẽ điên mất đột nhiên tiểu mầm cùng tiểu văn tỷ đệ một người ôm một cái mặc đồ đỏ hiếm tiểu hoa nhi vào được quả thực cùng nàng trong ngộng giống nhau như lúc. chẳng qua trong ngộng so trước mắt muốn muốn thượng rất nhiều lạnh về sau Nghe không được. Đột nhiên Tô Lê trong đầu hiện ra một cái mềm như bông thanh âm, tức khắc có chút không rõ. Phần 112. Tiểu nhục bao, ngươi nói cái gì? Tô Lê mặt hướng tiểu nhục bao, nói như vậy một câu. Nhưng trong đầu không còn có tiểu nhục bao thanh âm. Lạnh, lặng, phi phi. Một cái khác tiểu nữ hoa thanh âm, lại vang lên. Tô Lê nhìn về phía tiểu nhục bao, thấy hắn trong mắt như cụ cục chuyển, nhưng trong đầu không còn có thanh âm. Tiểu hùng hùng, ngươi ca phi bay đi nào. Kỳ quái, vì sao bảo bối nữ nhi nói chuyện có thể nghe được, nhi tử lại không được. Tiểu mầm rất kỳ quái nhìn phu nhân liếc mắt một cái. Này phu nhân như thế nào đối với tiểu tiểu thư hỏi cái này loại không thể hiểu được nói. Mà tiểu nhục bao lúc này lại dối dối chân, nhìn chính mình mẫu thân, bất mãn kháng nghị. Lệ, bởi vì tiểu hùng hùng còn không quá sẽ biểu đạt, chỉ có thể vô tội nhìn tô lê, nhược nhược hô một tiếng. Không chiếm được đáp án tô lê, thở dài một hơi, ngay sau đó lây ra hai thoán chính mình bệnh bình an thẳng, còn có đã sớm chuẩn bị tốt trường mệnh hóa, đưa tới hai cái tiểu mãi hoa trên người. Tiểu mầm nhìn ra phu nhân trong lòng không thoải mái, nhưng cũng bất đắc dĩ. Nay phu nhân ở sinh sản trong quá trình, đã nghiêm trọng thương tới rồi thân mình, lại không hảo hảo điều dưỡng, chỉ sợ thật sự muốn vô pháp sinh dục đây đều là vì phu nhân hảo. Tiểu mầm Tiểu nhục bao cùng tiểu hùng hùng trăng tròn rượu lễ tặng sao. Lúc trước cùng tiểu mầm nói qua, muốn đưa nhà mình làm bánh bao, cấp các vị bạn bè thân thích. Còn không có, ở trong nồi chưng. Dựa theo phu nhân ngươi nói, nhân nhiều ra mỏng. Chưng thật nhiều, buổi tối cấp cứu lao ra nhà bọn họ mang về. Tiểu mầm không phải thực minh bạch, vì sao phải đưa bánh bao. Nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là tính, phu nhân làm như vậy, khẳng định là có nàng đạo lý. Tô lê một mình không biết ở trầm tư cái gì sau một lúc lâu đối với tiểu mầm nói tiểu mầm người giúp ta đi lê hoa thôn nhìn xem kia tô hảo có ở đây không ở nói giúp ta mời đi theo đi nhưng đừng cho nói là ta trực tiếp mang lại đây đi trước đại cứu gia đó là nhìn nhìn chính mình trên người đã dính vào một khối bị chính mình dùng bố bao lên đầu tóc đang xem xem buồn ở cái này trong phòng nào đều đi không được Tô lê trong lòng có chút lục trí Này rốt cuộc muốn tới khi nào, mới có thể cấp tắm rửa, cấp gội đầu, nàng đều sắp bị chính mình ghê tẩm đã chết. Như vậy nhiệt thời tiết, không có điều hòa, nhà ở còn oi bức. Tuy nói lại làm các cứu cứu, hướng chính mình nóc nhà phô thật dậy một tầng cây cối, nhưng vẫn là nhiệt hoảng. Không được, hôm nay vô luận như thế nào, đều phải thống thống khoái khoái tắm rửa một cái lại nói. Tiểu mầm không phải thực minh bạch, phu nhân không phải không muốn cùng lê hoa thôn người. Có bất luận cái gì liên quan sao? Cái này kêu nàng cái kia đại ca là cái gì cái ý tứ? Tưởng không ra, tưởng không rõ, chỉ có thể gật gật đầu, là, phu nhân, ta đây liền đi. Vốn định nói cho Thái Lao phu nhân, ngẫm lại vẫn là tính. Cái này ra vốn dĩ chính là phu nhân làm chủ, chính mình bởi vì phu nhân sự tình, muốn đi xin chỉ thị Thái Lao phu nhân nói, kia chẳng phải là không đem phu nhân để vào mắt sao. Tiểu nhục bao cùng tiểu hùng hùng liền ở ta này đi, ngươi lê hoa thôn một chuyến. Tô lê cúi đầu hôn hôn tiểu hùng hùng, nhìn nàng trường nhiều một chút thịt, vui vẻ không thôi. Cái này tiểu ra hỏa, muốn so nàng ca ca, nhỏ thật nhiều. Chỉ mong cái này thân mình, về sau so hảo nuôi sống mới là. Ngàn bạn không cần ra cái gì đường rẽ, đời này cũng không cầu gì, chỉ cần bọn họ bình bình an an liền hảo. Lệch tiểu hùng hùng mãi thanh mãi khí thanh âm lại lần nữa ở trong đầu vang lên. Tiểu hùng hùng muốn nói gì? Tô lên ngồi ở trên giường, một tay ôm một cái hài tử, nhìn bọn họ trận tròn mắt, nhìn chính mình, một loại tự hào cảm, từ từ dâng lên. Lệch tiểu hùng hùng chính là không nói lời nào, vẫn là mềm mại kêu chính mình, giống như chỉ có như vậy, mới có thể vui vẻ mới là. Nương tiểu bảo bối, nương thương các ngươi. Ngoan, về sau lớn lên nhất định phải nghe lời. biết không tô lê nói xong một cái hôn một cái đặt ở trên giường chính mình cũng đi theo nằm trên đó tiểu nhục bao lúc này không biết ở kháng nghị cái gì dùng sức đá đá chân Ngoan, đừng làm ầm ĩ ngủ một lát tô lê vô vô hai cái tiểu bà bối nghĩ nghĩ bắt đầu hừ hừ hừ nổi lên khúc hát du nhìn hai cái tiểu nãi hoa đã đi vào giấc ngủ tô lê đứng dậy nhìn có chút mập mạp dáng người nhíu nhíu mày lúc này mới bao lâu thời gian như thế nào eo liền lớn mấy tấc. xem ra đến tiếp theo phiên khổ công phu mới được nếu không như vậy thật sự không biện pháp đi ra ngoài gặp người bất quá lại không thể ăn uống điều độ hai cái tiểu nãi hoa hiện tại còn muốn chính mình nuôi nấng kia chỉ có thể vận động nhưng này chạy bộ gì đó cũng không hiện thực tính vẫn là luyện một luyện kia 800 năm cũng chưa như thế nào luyện qua yoga thật là gặp quỷ trước kia nơi nơi du lịch nơi nơi chơi Như thế nào đều trường không mập, đều không cần sầu giảm béo vấn đề. Hiện giờ nhìn xem này mập mặc eo, không giảm là không được. Tướng công nếu là trở về, nhìn đến chính mình như vậy, còn không được hù chết. Tô Lê như vậy tưởng đồng thời, cảm thấy vẫn là đi trước tắm rửa một cái, đổi cái quần áo lại đến thử xem. Tô Lê vừa mới mới vừa bước ra cửa phòng, liền thấy Lưu Lâm Thị ra tới, chỉ thấy nàng nhíu nhíu mày, bất mãn nói, ngươi ra tới làm cái gì. Không phải nói muốn ngồi đầy hai tháng sau, hiện tại vừa mới mới vừa một tháng thôi. Vừa nghe lời này, Tô Lê lập tức kháng nghị, bà ngoại, ta muốn tắm rửa. Như vậy như Tiên, một tháng không tẩy, ta đã xú không thể lại xú. Căn phòng này hiện tại căn bản không biện pháp chủ người, xú đã chết. Hôm nay vô luận như thế nào, ta đều cần thiết muốn tắm rửa. Lúc sau đem khăn trải giường cái gì đều đổi sạch sẽ. Giữ lại một tháng. Ta có thể ngốc tại trong phòng không ra, có thể nhiều nằm ở trên giường. Nhưng hôm nay cần thiết muốn tắm rửa, nếu không ta sẽ điên mất. Tô Lê đã tới rồi phát điên cảnh giới, trong lòng càng là nghĩ như vậy nhiều ngày không tắm rửa gì đó, liền cảm thấy cả người đều dưỡng hoảng. Đặc biệt trên đầu, nàng thậm chí đều cảm thấy chính mình đầu tóc đều có thể tích du. Lưu Lâm thị cũng biết, thời tiết này xác thật khó chịu khẩn, không thể chung gió, còn không thể tắm rửa. Nay mùa hè Cũng xác thật khó xử nàng. Rốt cuộc tô lê có bao nhiêu lái sạch sẽ, nàng trong lòng rất rõ ràng, chỉ sợ này đã là cực hạn. Hảo, vậy ngươi phải nhớ đến vừa rồi lời nói, kế tiếp một tháng đều phải ở phòng trong, sẽ nhiều nằm. Ngươi đứa nhỏ này không thương tiếp chính mình thân mình, về sau có ngươi chịu. Lời nói là nói như vậy, khả nhân cũng đi theo vào phòng bếp nấu nước đi. Nhìn đến bà ngoại đáp ứng chính mình, tô lê tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo lấy tiến một cái đại thùng, tiếp theo chứa đầy thủy, tô lê phao đi vào, bắt đầu cảm thấy nhân sinh mỹ rượu nhất sự, bất quá chính là hảo hảo tắm một cái. Lưu Lâm Thị ở ngoài phòng nghe phòng trong truyền đến tiếng nước cùng với chưa từng nghe qua hừ hừ thanh, lắc đầu. Bất quá tắm một cái thôi, có như vậy vui vẻ đến sướng ca sao. Tiểu mầm có chút do dự tới rồi nguyên bản tô lê ra, ở bên ngoài chuyển động sau một lúc lâu, cũng không nhìn thấy phòng trong hoặc là ngoài phòng có người. Đang do dự muốn hay không trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói muốn tìm người là lúc, liền thấy tiểu thúy tử phòng trong đi ra. Ngươi, ta nhận được ngươi, ngươi tới làm cái gì? Tiểu thúy chỉ vào tiểu mầm, có chút tò mò hỏi. Tuy nói nàng trong lòng nhận định, tiểu mầm là tô lê bên này người, nhưng này không có bằng chứng, cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc có phải hay không, rốt cuộc này hết thể đều là nàng suy đoán thôi. Tiểu mầm cắn chặt răng, nói, không biết nhà này nam chủ nhân ở sao? Ta tìm hắn, có chút việc. Ngươi tìm ta tướng công vẫn là cầu hùng. Tiểu thúy giờ phút này cũng không thể xác định trước mắt người, rốt cuộc là cái dạng gì một thân phận. Tìm nam chủ nhân. Nàng một cái tiểu cô nương tới tìm nam chủ nhân làm cái gì? Cái này ra hiện tại ai trụ, ta tìm ai? Tiểu mâm ở trong đầu vừa chuyển, liền nói như vậy một câu. Tiểu thúy trong mắt vừa chuyển, liền nói, nếu ngươi là tìm cầu hùng, kia ngượng ngùng, hắn đã thương chiến trường. Nếu ngươi là tới tìm ta tướng công, ngươi đến trước nói cho ta, ngươi tìm hắn làm cái gì mới được." Tiểu Mâm rậm chân một cái, khẽ cắn môi, nhìn Tiểu Thúy liếc mắt một cái, nghĩ đến phu nhân nói, tự tìm Tô Hảo một người. Xem ra hắn hôm nay là không ở nhà, xoay người liền đi. Tiểu Thúy hiện tại đã có thể khẳng định, cái này nữ chính là tới tìm nhà mình tướng công. Chỉ là nàng tới tìm tướng công làm cái gì đâu? Chẳng lẽ là Tô Lê? Ngay sau đó lắc đầu, không quá xác định. Nếu thật là Tô Lê nói, lâu như vậy không thấy, vì sao không trực tiếp trở về, còn muốn như thế chắc trở. Chẳng lẽ nói, là có chuyện gì, hoặc là nói lý do khó nói, một hai phải thấy tướng công không thể, mà lại không bằng lòng làm người khác biết đến. Tướng công, vừa rồi ngoài cửa có người tìm ngươi, chính là lần trước cùng ngươi nói, tới đào thụ người bên trong cái kia tiểu cô nương. Ta tưởng việc này Tô Lê có việc tìm ngươi, nhưng không muốn làm những người khác biết. Hiện tại người đã đi rồi, nghĩ đến cũng đi không xa, tướng công ngươi đuổi theo đi hỏi một chút xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tiểu Thúy dù sao cũng là cái nữ nhân, tương đối tới nói, tương đối mẫn cảm. Đặc biệt là ở hạng đại địa chủ gia lăn lộn quá như vậy nhiều năm, nữ nhân những cái đó nho nhỏ tâm tư, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đoán được một ít. Tô Hào ngày này vừa vận ở nhà nghỉ ngơi, vừa nghe có thể là tiểu muội Tức khắc cả người cứng đờ, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn nhà mình tức phụ. Nhìn đến nàng gật gật đầu, liền vội vàng chạy đi ra ngoài. Tô lưu thị vừa vặn đi ra, nghĩ này cũng mau buổi trưa, nên nấu cơm. Liền nhìn đến nhi tử không biết có chuyện gì, vội vội vàng vàng chạy. Tiểu thúy, này hào nhi là làm sao vậy, này vội vội vàng vàng, là đi nơi nào. Tiểu thúy đang ở trầm tư thời điểm, đã bị bà bà thanh âm đánh gãy. nghe ngoài phòng biết kêu thanh âm, hơn nữa thời tiết nhiệt duyên cớ, tâm tình đột nhiên có chút bực bội. Tiểu thúy mày vừa chuyển, nghĩ tô lê làm như vậy, khẳng định là không nghĩ bà bà biết đến. Rốt cuộc bà bà đã từng như thế đối đãi quá nàng, nếu là hôm nay đổi làm chính mình là tô lê nói, khẳng định hy vọng cả đời đều không cần nhìn thấy. Nương, ta này thân mình không tốt, gần đây ăn uống không được, có chút nôn toan thủy, tướng công đau lòng ta, này thèm ăn. muốn ăn chút toan. Tướng công này liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài mua, nói là nhi tử muốn ăn, liền nhất định cấp mua, ha ha. Tô lưu thị vốn dĩ nghe lời này có chút oán trách, nào có này đại trời nóng, làm nhà mình nhi tử như vậy đi ra ngoài mua toan. Nhưng tưởng tượng tưởng trong bụng kia khối thịt, kia chính là kim ngật đáp, liền gật gật đầu nói, "Ân, giữa chưa muốn ăn cái gì, nói cho nương, nương cho ngươi làm. Tiểu thuy lắc đầu nói, nương. Hiện tại ăn cái gì cũng chưa quan hệ Dù sao ăn Cũng đều phun hết Trong miệng hiện tại nhạt nhau thực Liền muốn ăn chút toan đồ vật Nương, ngươi liền làm ngươi muốn ăn đi Không cần băn khoăn ta Đúng rồi nương, đây là ta cho ngươi làm dày Ngươi nhìn xem hợp không hợp chân Chỉ cần có thể đem tô lưu thị lực chú ý rời đi Muốn chính mình làm cái gì đều có thể Cô em chồng đã không thích bà bà Chính mình cùng tướng công lại thua thiệt nàng quá nhiều Này đó chính mình vô luận như thế nào đều đến hỗ trợ mới thành, chỉ mong kia tiểu cô nương là tiểu công người. Tô Lưu Thị vừa nghe lời này, mặt già đỏ lên, có chút oán trách nói, ngươi đứa nhỏ này, này còn có mang, như thế nào liền cho ta này lão bà tử làm dạy. Nương biết ngươi có này hiếu tâm là được, về sau nhưng đừng lại động châm biết không. Trong nhà hiện tại cũng còn có thể, không kém ngươi những cái đó. Ngươi nha! Chỉ cần bình an đem tiểu kim tôn sinh hạ tới thì tốt rồi. Nếu là cái nữ hoa tử cũng không quan hệ, nhà chúng ta ít người, ngươi cùng hào nhi nhiều hơn sinh mấy cái, làm trong nhà náo nhiệt một ít. Ta lão bà tử cũng không yêu cầu khác, ngươi cùng hào nhi nhiều hơn cấp cái này ra khai chi tán diệp thì tốt rồi. Tô lưu thị tuy là nói như vậy, nhưng trên tay lại cầm tiểu thúy cấp nạp tốt dày, yêu thích không buông tay nhìn lại xem. nay vẫn là lần đầu tiên có người thân thủ cho chính mình khâu vá dày. Trước kia tô lê khi còn nhỏ, cung cấp đã làm một đôi, nhưng khi đó đã sớm bị chính mình lấy tới bán đổi bạc. Nhìn đến này dày, ở cảm khái đồng thời, trong lòng có một loại không thể nói mạc danh tư vị. Tô hào không biết chính mình chạy bao lâu, đi lối tắt, ở cửa thôn thấy được một cái lần trước tức phụ cho chính mình hình dung tiểu cô nương vội vàng một chiếc xe bò, liền ngăn lại hỏi, ta là tô hào. Ngươi chính là tới tìm ta. Phần 113 Tiểu mầm muốn dít đều quyết định trở về cùng phu nhân thỉnh tội. Không nghĩ tới này Tô Hào lại tự động đưa tới cửa tới. Cái gì đều không hỏi không nói. Trực tiếp hỏi chính mình có phải hay không tới tìm hắn. Thật sự Hảo sinh kỳ quái. Ngươi là Tô Hào. Tiếc Hào, đi thôi, đừng hỏi nhiều như vậy. Tiểu mầm gật gật đầu, ý bảo Tô Hào thượng xe bò. Tô Hào nhìn nhìn xe bò, đối tiểu mầm nói. Vẫn là ta tới đánh xe, ngươi ngồi đi. Ngươi này xe bỏ như thế nào liền cái lều đỉnh đều không có, liền một cái đại tấm ván gỗ. Tiểu mầm biểu môi, vẫn chưa nói cái gì. Đó là bởi vì ngươi chưa thấy qua trong nhà cái kia thùng xe, kia mới kêu xa hoa. Lại nói này đại mùa hè, muốn những cái đó lều đỉnh làm cái gì, lại không phải cái gì quý giá người. Ăn cơm không có. Không đúng sự thật, ngươi ăn trước cái này đi. Tiểu mầm không biết từ nơi nào lấy ra một cái bánh bao thịt, đó là hôm nay buổi sáng cấp trừng, nho nhỏ ra cùng tiểu tiểu thư trang tròn bánh bao. Da mỏng nhân đại, một ngụm cắn đi xuống, đầy miệng lưu hương, ăn ngon thử. Tiểu mầm không lấy ra bánh bao, chính mình không ăn còn thành. Ở nàng dùng giấy dầu bao đưa cho tô hào khi, chính mình cũng ăn lên. Kia mùi hương tán nơi nơi đều là, làm người không cấm nuốt nuốt nước miếng. Tô hào hiện tại ra vẫn là không tồi. Phía trước thành thân lúc ấy Tiểu Thúy còn có như vậy một chút, vẫn luôn ngao đến hắn ở chấn trên tìm một phần công tác. Hiện giờ chỉ là dựa vào hắn kia phân thu vào, đã sớm đủ toàn gia ăn uống. Hắn tiền công là mọi người hâm mộ, nếu không phải hắn có tú tài công danh, cũng không có cái này giá. Một năm sáu lượng bạc, đã sớm đủ bọn họ một nhà trước mắt tam khẩu người, cơm ngon rượu say. Nhưng nhà mình điều kiện xem như có thể, cũng không có đốn đốn ăn thịt linh tinh. Trước kia nên như thế nào, vẫn là thế nào. Kiếm tới bạc, trừ bỏ bộ phận cấp nương đương ra ở ngoài, còn lại đều đặt ở tiểu thủy kia. Tô lưu thị đời này cũng vất vả quán, tự nhiên ở thức ăn thượng, cũng sẽ không qua ăn xài phung phí. Nay một tháng, có như vậy ba bốn thứ thấy vân, liền không tồi. Nay tiểu mầm lấy ra tới bánh bao thịt, tô hảo vốn định ăn. Nghĩ đến trong nhà tức phụ cùng nương khẳng định còn không có ăn qua như vậy bánh bao, liền bao. Phóng tơi trong lòng ngực, chờ trở lại làm nương cùng tiểu thúy cũng nếm thử. Nhìn đến tiểu mầm trên tay bánh bao, liền biết, này khẳng định là nhà mình làm. trấn trên mua không có lớn như vậy, nhân cũng không nhiều như vậy. Tiểu mầm nhìn đến tô hảo không ăn, không khỏi có chút kinh ngạc. Chờ nhìn đến hắn thật cẩn thận bao hảo, đặt ở trong lòng ngực, trận trắng mắt nói, An đi, trong nhà còn có, ngươi nếu muốn, quay đầu lại mang chút về nhà cấp người trong nhà ăn đi. Đây là tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư trăng tròn bánh bao, ngươi cần thiết đến ăn. Nào có làm cứu cứu, không ăn cháu ngoại trai trăng tròn bánh bao đạo lý. Tô hào nghe được tiểu mầm lời này, tuy rằng kinh ngạc một ít, đảo cũng chưa nói cái gì. Này dù sao cũng là chính mình sự tình, này bánh bao nhiều chân quý, sao có thể tùy tiện muốn đâu. Nếu là tiểu mụn ra, vậy càng không được. Chính mình thua thiệt nàng nhiều như vậy, nàng cũng không dễ dàng. chính mình còn sao có thể muốn nàng như vậy thức ăn nuốt nuốt nước miếng đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước quyết định coi thường bên người bay tới mùi hương xe bò lắc qua lắc lại hướng tới Hà Hoa thôn tiến đến nhìn cửa thôn kia quen thuộc tên tô hảo càng thêm khẳng định đây là đi tiểu muội kia không nghĩ tới thật sự làm tức phụ nói chúng rồi nay tiểu muội liền ở Hà Hoa thôn chỉ là tiểu muội lâu như vậy không muốn nhìn thấy Lê Hoa thôn người lần này tới tìm chính mình rốt cuộc có chuyện gì đâu tiểu mầm làm tô hào ở cứu lao ra trong nhà chờ chính mình giá xe bỏ hướng trong nhà chạy đến phu nhân nói không thể làm hắn như vậy quang minh chính đại tiến vào người khác sẽ có phán đoán dễ dàng phát hiện tô lê rốt cuộc tắm rửa xong lau khô tóc bọn nhỏ bị bà ngoại ôm đi nàng thoải mái ngủ một rớt lúc này mới vừa lên liền nghe được tiểu mầm thanh âm phu nhân tô hào tới tiểu mầm hiện tại cũng không xác định chính mình phu nhân rốt cuộc có nhận biết hay không tô hào này xưng hô đảo cũng trả sao cả tới nhưng ở đại cứu gia tô lê đánh lên tinh thần tới này cũng có hơn nửa năm không gặp cũng không biết hiện tại rốt cuộc như thế nào chỉ mong cái này tô hào đừng làm chính mình quá thất vọng mới là về sau còn trông cậy vào hắn có thể cho hỗ trợ một chút nếu như cũng là cái kia đỡ không dậy nổi a đấu vậy quên đi đúng vậy chúng ta vừa trở về Phu nhân, theo ta quan sát, này Tô Hảo còn có thể. Trên đường trở về, hắn còn không có ăn cơm, ta đem kia bánh bao thịt đưa cho hắn. Vốn tưởng rằng hắn hồi từng ngụm từng ngụm ăn, không nghĩ tới hắn thế nhưng bao lên, phóng tới trong lòng ngực, nghĩ đến là muốn mang về nhà cho hắn tức phụ ăn đi. Tô Lê cũng có chút kinh ngạc, này Tô Hảo nguyên lai like là nhiều ích kỷ một người, nàng trong lòng nhất rõ ràng. Từ trước đến nay chỉ suy xét chính mình người, cũng sẽ có như vậy hành động. Tiểu mầm nhìn thấy phu nhân ngưỡng mày, liền biết là dò hỏi chính mình, này rốt cuộc có phải hay không thật sự, liền cũng gật gật đầu, thật sự, hắn vẫn luôn đói bụng đến bây giờ. Tiểu mầm, ngươi hiện tại đi làm đại cứu nương hoa lan biểu tẩu cho hắn làm chút thức ăn, cái gì đều đừng nói, xem hắn là cái gì phản ứng. Một canh giờ sau, trở về nói cho ta. Tô Lê muốn biết, Tô Hào hiện tại tính tình như thế nào. Dựa theo thường lui tới, nếu như vậy kêu hắn tới. Phơi hắn lâu như vậy, này cái bản khẳng định bị ném đi. Nếu hắn tô hào có thể nhẫn mại tính tình, cái gì đều không nói, liền như vậy chờ, kia nhưng thật ra có thể suy xét. Đều hiện tại, tô hào hẳn là có thể đoán được ra tới, kỳ thật là chính mình tìm hắn tới. Trước kia hắn không thích chính mình, hiện giờ chính mình dọn đi rồi, tình huống như thế nào, hắn không biết. Liền xem hắn là nghĩ như thế nào, chính mình tương lai hay không tín nhiệm hắn. liền cũng liền tại hạ ngọ làm ra quyết định. Là, phu nhân. Tiểu mầm hiển nhiên cũng là nghĩ tới, này phu nhân chẳng qua là khảo nghiệm hắn nhẫn mại tính linh tinh. Tiểu mầm, ngươi kêu tiểu văn lại đây đi. Ta kế tiếp một tháng, có thể ở nhà trong phòng dạy hắn. Một ngày học nửa canh giờ, bất quá ngươi trước xem hắn đang làm cái gì trước. Tiểu văn cái kia tiểu ra hỏa, thông minh khẩn, so với lúc trước tướng công còn muốn tới linh hoạt. Người như vậy bồi dưỡng lên, đối chính mình về sau là lo trước khỏi họa. Tiểu mầm vừa nghe, xoay người muốn cảm tạ, nghĩ đến phu nhân đã cảnh cáo nói, tức khắc đem kia lời nói, đều hàm ở trong miệng. Ngay sau đó chuyện vừa chuyển, là, phu nhân. Đối với phu nhân đơn tình, nàng cùng tiểu văn, chỉ có đặt ở trong lòng, thật sâu cảm kích. Tô hào ở chính mình cứu cứu ra, có chút tay vô chi sai, nhiều năm như vậy, cũng chưa tới. Lúc trước ngay cả chính mình thành thân, cũng đều chưa kêu lên các cứu cứu, thật sự có chút xấu hổ. Nhìn đại biểu tẩu cùng nhị biểu tẩu hai người bận rộn cho chính mình nấu cơm, hắn trong lòng càng là băn khoăn. Nương, mấy năm nay cũng không cùng nhà mẹ để người liên hệ, bọn họ đối chính mình thái độ, còn có thể như vậy, trong lòng cảm động đồng thời, cũng có ấy nấy. Ta nói biểu đệ, ngươi hôm nay khó được tới nhà của chúng ta một chuyến, thật là khách rít đến A. Hoa Lan tay Không ngừng ở xoa cục bột, nhìn cái này tú tài biểu đệ, lại nhịn không được muốn châm chọc một chút. Nghe nói hắn từ nhỏ đến lớn, đều vẫn luôn khi dễ tô lê biểu muội. Nhà mình tướng công ở chiến trường, còn muốn biểu mội phu chiếu cố. Nhà mình hiện tại cũng là tô lê biểu mội chiếu cố. Chính mình hiện tại thế nàng ra một hơi, không quá đi. Cũng không phải là, thật là khách đi đến, ta liền nói hôm nay buổi sáng lên thời điểm, nghe được hỉ thức ở kê ợ. Nguyên lai like hôm nay là có khách quý lâm môn. Hồng Liêu nói thời điểm, mắt mang chào phúng. Nếu không phải hắn tới, lúc này còn ở A Lê hỗ trợ đâu? Hiện tại trong nhà nhiều bận rộn, không phải không biết, liền bởi vì cái này 800 năm đều không thấy một lần mặt biểu đệ tới, chính mình đã trở lại. Tiểu Hùng Hùng cùng Tiểu nhục bao hôm nay chính là trăng tròn đâu, chính mình đều còn không coi ôm một chút, liền phải trở về, thử. Ta nói biểu ca. Ngươi hôm nay tới nhà của chúng ta, rốt cuộc có chuyện gì? Nếu là không gì sự nói, sớm một chút trở về đi, nhà ta nghèo, nhưng không thể sò so các ngươi tô ra. Ở nhà ta sẽ rớt ngươi cách điệu, loại tình huống này, chúng ta cũng không muốn nhìn thấy. Lưu Vi nói chuyện, càng là không khách khí, lời này trấn trụi, đâm thẳng Tô hào đứng ngồi không yên. Tô hào xấu hổ cười, cái gì cũng chưa nói. Nay tiểu muội kêu chính mình tới. Không có khả năng là làm chính mình vẫn luôn ngồi ở này, khẳng định có cái gì mục đích. Chỉ là cái kia tiểu nha đầu đem chính mình hướng này một ném liền đi rồi, này thật sự có chút sờ không được manh mối, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mấy cái nữ liếc nhau, phát hiện cũng không như chính mình mãi mãi nói như vậy, liền nhữ như mày. Chẳng lẽ tiểu tử này đổi tính? Không phải đâu, không phải có câu nói kêu cầu không đổi được gan phân sao. Biểu ca. Này cơm trong chốc lát ăn xong, ngươi liền trở về đi, nhà ta hiện tại thật sự không có phương tiện chiêu đãi ngươi. Lưu Vi tưởng tượng đến cái kia tô ra người, liền tức giận. Đặc biệt là cái kia tô nhiên biểu tỷ, đại chính mình không mấy tháng, lại đầy mình ý nghĩ xấu, xem đến đều lệnh người chán ghét. Ta có chút việc, khả năng yêu cầu ở nhà các ngươi mang lên mấy cái canh giờ. Tô Hảo xấu hổ cười cười, trong lòng buồn bực càng sâu, bất quá vẫn chưa nói ra. Tiểu mầm xa xa mà nhìn tô hào, thấy hắn không có gì phản ứng, không khỏi gật gật đầu. Xem ra chính mình vẫn là không nhìn lầm người, tiểu tử này có tính dẻo. Nếu về sau phu nhân yêu cầu hắn hỗ trợ nói, chính mình sẽ đồng ý. Tô hào trong miệng căn dán bánh, lại nhạt như nước Úc. Căn bản cũng không biết chính mình ở ăn cái gì, biểu tẩu nhóm cùng biểu muội đều từng người bận rộn đi, thính đường liền dư lại hắn một người. Nay tiểu mội kêu chính mình tới nơi này. Là lượng chính mình sao? Không, không có khả năng. Đó chính là nói nàng hiện tại ở khảo nghiệm chính mình cái gì sao? Hẳn là cũng không có khả năng. Nghĩ không ra nguyên nhân, tô hào từ trong lòng ngực móc ra giống nhau thư, bắt đầu nhìn lên. Nếu có thể nói, hắn hy vọng sang năm mùa thu chính mình cũng có thể thi đậu cử nhân. Tuy nói khả năng tính không lớn, nhưng không nếm thử một chút, lại như thế nào sẽ cam tâm? Thời gian chậm rãi quá khứ. Tiểu mầm đều đã ngủ gật hảo một trận công phu, ngẩng đầu nhìn xem thiên, đã qua một canh giờ. Nhìn nhìn thính đường Tô Hảo, gật gật đầu, về nhà đi. Phu nhân, Tô hào này một canh giờ, đều chỉ là ngồi ở kia, an tính đọc sách, cái gì cũng chưa làm. Ta đều ngủ một giấc, hắn còn đang xem thư. Tiểu mầm nhíu môi, nhìn đến tiểu hùng hùng không biết khi nào, lại ở phụ nhân trong lòng lực. Lúc này ở giải quyết nàng nhân sinh đại kế, uống mãi. Thực hảo, ngươi đi đem hắn gọi tới ta này đi. Xem ra hắn sắc thật thay đổi không ít, tính tình cùng ban đầu không giống nhau, chỉ mong đừng làm ta thất vọng mới hảo. Tô lê sờ sờ một tay bắt lấy chính mình quần áo tiểu hùng hùng, nhìn nàng tinh thần hảo, trong lòng cũng đi theo cao hứng. Là, phu nhân. Tiểu mầm lại lần nữa linh mệnh, tiến đến mang tô hảo lại đây. Đi ngang qua sân thời điểm, nhìn đến đệ đệ đang ở tay cầm nhánh cây, trên mặt đất viết viết vẽ vẽ. vui mừng cười. tỷ, ta đang ở ôn tập phu nhân mới vừa giao cho ta công khóa. tiểu văn nhìn đến tỉ tỉ, ngoan ngoãn kêu một tiếng. ân, vậy ngươi tiếp tục vội đi, bạch tiêm cùng hắc bối nút lại, trong chốc lát có người tới. Này hai chỉ cầu hảo kỳ quái, chỉ cần có thiếu ra hoặc là tiểu tiểu thư ở thời điểm, chúng nó liền đi theo phía sau. Ngay thường liền đi theo tiểu văn phía sau, trước kia lão ra ở thời điểm, lại dán lao ra. Chẳng lẽ cậu đều thực dính người sao? Nhất định phải dính nhân tài hành. Hảo. Tiểu văn nhìn đến đi xa tỉ tỉ, sờ sờ ghé vào chính mình bên người hai chỉ cậu, đưa bọn họ dùng dây xích trói lại lên. Bạch bạch, tiểu chủ nhân như thế nào còn không ra chơi a Hắc bạch ai hoán thấp ô một tiếng. Ngươi buồn A tiểu chủ nhân hiện tại đều còn sẽ không đi đường, sẽ không nói, sao có thể chính mình đi tới chơi? Hiện tại mềm hoạt, còn muốn người ôm đâu? bạch tiêm đối với hắc bối kêu một tiếng lúc này một cái khác mềm như bông thanh âm cắm vào bạch bạch hắc hắc không nói lời nào hai chỉ cầu nghe thế thanh âm nháy mắt nghỉ ngơi chúng nó đều đã quên cái này tiểu chủ nhân thân thể không tốt yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi điều dưỡng tiểu văn kinh ngạc nhìn thoáng qua bạch tiêm cùng hắc bối này hai chỉ cầu ngày thường bị xúc lên cũng không có hôm nay như vậy buồn bã hiểu sỉu, đây là làm sao vậy Tô Hảo tới rồi này nhà ở bên ngoài, nhìn trên cửa lớn đầu một chữ cũng không viết, càng là có chút kinh ngạc. Như vậy một cái đại gia, có như vậy cao tường đây, là ai ra? Nay phù đệ cũng chưa nói là của ai, liền cái bảng hiệu cũng không có, thật là tiểu muội ra. Phần 114 Ngoài cửa một người lén lút nhìn đến Tô hào vào cái kia ra, quan sát nửa ngày cũng không ra tới, vội vội vàng vàng đi rồi, nhiều không bao lâu lại lần nữa trở về. Ngồi sổm. Bạch tiêm cùng hắc bối nghe được một cái quen thuộc thanh âm, vẫn là người đáng ghét, lập tức kêu lớn lên. Tô hào vừa nghe này hai chỉ cẩu thanh âm, ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy nói chưa thấy được người, nhưng đã có thể xác nhận, đây là tiểu nội gia, không có lầm. Nhà nàng hai chỉ cẩu đều tại đây, người khẳng định không chạy thoát được đâu. Bên này thỉnh. Tiểu mầm đem người thỉnh đến phu nhân trong phòng. Nghĩ hôm nay buổi tối còn phải bãi một cái tiệc rượu, tuy nói đều là người trong nhà. Nhưng đây là tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư trang tròn tiệc rượu, cho nên tuyệt đối không thể chậm trễ. Tới. Ngồi đi. Tô Hào nhìn đến một nữ tử đưa lưng về phía chính mình, có chút không phải thực xác định, rốt cuộc trước mắt nữ tử cùng tiểu muội có chút khác biệt. Nhưng mà nghe được thanh âm thời điểm, trong lòng đã xác định, đây là tiểu muội không sai, chỉ là nàng giống như so ban đầu béo chút. Tô lê ôm tiểu hùng hùng xoay người, nhìn bộ dáng chưa biến, nhưng cả người khí thế đã bị tô hào, không cấm gật gật đầu, biệt lai like vô dạng. Xem ra ngươi thay đổi rất nhiều, không tồi. Tuy rằng trong lòng đã xác định chính là tiểu muội nhưng nhìn đến nàng xoay người khi, vẫn là kích động đứng lên, tiểu muội ngươi. Đại ca, ta sở dĩ kêu đại ca ngươi, là bởi vì ngươi chuyển biến, còn có ngươi này trận tới biểu hiện, cho nên ta còn cứ gọi đại ca ngươi. Ta cùng với Tô ra đã không quan hệ, hiện giờ kêu ngươi lại đây, chẳng qua có chuyện này, tưởng thỉnh ngươi làm xong. Tô Hảo không có nghe được Tô Lê đang nói cái gì, tầm mắt buông xuống nhìn đến nàng trong tay tiểu hùng hùng, run rẩy nói, này, là ngươi hải tử sao? Là nữ nhi đi, ta có thể ôm một cái nàng sao? Tô Lê gật gật đầu, chu tiến lên, đem trong tay tiểu nhục bao bỏ vào trong lòng ngực hắn. Cháu ngoại gái, ta có cháu ngoại gái, ta đương cứu cứu. Ha ha, tô hảo cười có chút nốc. Tuy rằng sớm đã biết thời gian dài như vậy, tiểu muội cũng sớm nên sinh hài tử. Nhưng mà tới rồi giờ khắc này mới phát hiện chính mình thật sự thực khẩn trương, thực kích động. Ôm tiểu hùng hùng tay cũng không dám bố lượng, sợ khái chạm vào chứ. Tiểu muội, ngươi vẫn luôn ở tại này sao? Ngươi không phải làm bất luận kẻ nào phát hiện ngươi đi. Ngươi yên tâm, ra ai đều sẽ không nói. Chỉ là tiểu muội cũng chưa nghĩ tới. Ngươi như vậy tùy tiện đi rồi, chúng ta đều sẽ lo lắng ngươi sao. Nhìn trước mắt trở nên mượt mà tô lê, tô hào thở dài một hơi. Tô lê nhữ như mày, vẫn chưa nói thêm cái gì. Cùng với đều làm cho bọn họ biết, kia chính mình còn dọn cái gì ra. Tiểu muội, chúng ta cùng tô thanh đoạn tuyệt quan hệ, ngươi, sẽ không trách chúng ta đi. Nghĩ đến tiểu muội trước kia đái tô thanh tốt nhất, có thể hay không bởi vì chính mình cùng tô thanh đoạn tuyệt quan hệ. Nàng sẽ có ý kiến đâu Các ngươi đoạn tuyệt các ngươi quan hệ Đây là cùng ta không quan hệ Các ngươi tô ra bất luận cái gì Một người đều cùng ta không có gì quan hệ Hôm nay sở dĩ tìm ngươi tới Là có việc tìm ngươi hợp tác Hy vọng ngươi sẽ không làm ta quá thất vọng Tô Lê trực tiếp đem lời nói làm rõ Bọn họ tô ra người, Cùng nàng có quan hệ gì Sớm tại bị bán ra kia một khắc Sớm đã minh bạch Nguyên bản chỉ là cảm thấy tô thanh yếu đuối liền chính mình đều bảo hộ không tốt nhưng sau lại hành vi càng ngày càng quái dị là lúc sớm đã cái gì đều không nghĩ hắn ánh mắt cũng hảo hắn uống chính mình cũng thế cũng hoặc là rời nhà trốn đi chờ các loại quái dị hành vi sớm đã cùng chính mình không có nửa mau tiền quan hệ đến nỗi cái kia tô lưu thị kia càng ngượng ngùng nàng đối cái kia nương không có nửa phần cảm tình tô nhiên cái này bạch liên hoa tin tưởng đều còn không cần chính mình ra tay Nàng ở cái kia ra liền không dễ chịu. Tô Hào nghe được lời này, gật gật đầu nói, ngươi nói đi, chuyện gì? Chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định hỗ trợ. Ta muốn cho ngươi tới giúp ta làm việc, ta bên này khuyết thiếu một cái quản sự, là biết chữ quản sự. Ta một người muốn mang theo hải tử rất mệt, có đôi khi sẽ phân thân thiếu phương pháp, ta yêu cầu ngươi hỗ trợ. Đương nhiên, tiền đề là ngươi cần thiết toàn tâm toàn ý đại ta. Nếu ta phát hiện ngươi có gây rối tri tâm, vậy đừng vội trách ta không khách khí. Tô Lê trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, mặc kệ hắn có đáp ứng hay không từ tục tiểu nói ở phía trước. Tô Hào gật gật đầu, muốn từ đi chấn trên sống có thể, cho dù hắn không rõ tiểu muội có cho hay không chính mình tiền công, cấp nói lại là nhiều ít, có thể hay không so trấn trên hậu đãi. Hắn cùng tiểu thúy thiếu Tô Lê, đời này còn không rõ. Chỉ có như vậy hỗ trợ. Mới có thể làm hắn cùng tiểu thúy trong lòng đều thoải mái một ít, có thể giảm bớt một ít trong lòng áp lực. Nay tiểu hài tử mới như vậy tiểu, liền bởi vì chính mình, không có cha, đều là chính mình làm vậy. Nếu không nàng sẽ không không cha, tiểu muội sẽ không không tướng công. Một khi đã như vậy, buổi tối liền lưu lại ăn cơm đi. Các cứu cứu hẳn là mau trở lại, quá mấy ngày hẳn là muốn thu hoạch. Người đem trong nhà thu thập xong, mới lại đây hỗ trợ. Ta bên này có rất nhiều đồ vật, yêu cầu ngươi hỗ trợ ghi sổ làm đăng ký. Tô Hào lại lần nữa gật gật đầu, hắn chưa từng có nghĩ tới có một khác, tiểu mội có thể cùng chính mình như thế tâm bình khí hòa nói chuyện. Cho dù không tiền công hắn cũng nguyện ý, chỉ là về sau khả năng muốn vất vả tiểu thúy. Nhìn Tô Hào đã cứng đờ tay, Tô Lê rủi tay nhận lấy, nói câu, nghe nói ngươi thành thân, là cùng cái kia tiểu thúy. Một câu cùng loại việc nhà lời nói. Làm tô hào cảm động không thôi. Gật gật đầu, nói câu, tiểu thúy đã có hai tháng có thai, hiện tại chúng ta ở tại ngươi cùng cậu hùng nguyên bàn ra. Ngươi nếu là để ý nói, bao nhiêu tiền, ta hướng ngươi thuê. Hắn hiện tại còn không có cái kia năng lực, có thể mua nổi bọn họ cái kia ra. Tuy nói ở trên núi, nhưng kia phòng ở tương đối tân, hơn nữa dùng thủy cái gì đều tương đối phương tiện. Là nhà ngói, còn không phải loại này thổ phôi phòng. Các ngươi liền ở đi, dù sao ta hiện tại cũng không được, cái kia phòng ở coi như làm cho ngươi công nhân ký túc xá đi. Cái kia ra như thế nào liền bán? Cái này tô lê không nghĩ ra, cái kia tô lưu thị đem kia quả thực coi như bảo bối giống nhau, lấy có cái kia ra vì tự hào, như thế nào liền bán? Tô hào chưa sốt lời, tô thanh năm trước rời nhà trốn đi, mang đi trong nhà sở hữu bạc hòa điển khế, khế đất, khế nhà. Đầu năm một chúng ta bị cho biết, Phòng ở đã bị bán. Rơi vào đường cùng, mới trụ đến ngươi cùng cầu hồng ra. Nếu không phải cái kia khế ước đăng ký ở ta danh nghĩa, chỉ sợ cũng sớm bị bán hết. Hảo, chúng ta không nói việc này, liền nói ngươi trong khoảng thời gian này đi. Tô Hảo chuyện vừa chuyển, chuyển qua Tô Lê trên người tới. Còn không đợi Tô Lê trả lời, liền nghe được ngoài cửa kêu là ăn cơm vấn đề. Tô Lê kêu tiểu mầm lại đây, mang theo Tô Hảo đi ra ngoài ăn cơm. Ở hồi tưởng này Tô Hào lời nói, không nghĩ tới kia Tô Thanh vẫn là rất tàn nhẫn, nhiều năm thê nhi, ở ăn tết bán đi phòng ở, làm cho bọn họ không trô nhưng trụ. Lại cứ kia vẫn là ngày mùa đông, liền bạc đều cầm đi, nghĩ đến là muốn bọn họ chết đi. Nay đến là bao lớn hận, mới có thể làm được. May mà lúc trước chính mình không có mắt ngủ, một hai phải hảo hảo hiếu kính cái này cha gì đó. Ngươi tới làm cái gì, cho ta đi ra ngoài. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng lưu lâm thị phẫn nộ kêu to thanh. Bà ngoại, ta. Ai là ngươi bà ngoại, đi ra ngoài, đi ra ngoài, cho ta đi ra ngoài. Ngươi nếu không đi ra ngoài, xem ta không đánh chết ngươi. Lưu lâm thị không nghĩ tới chính mình bảo hộ lâu như vậy, vẫn là bị tìm được, tức khắc khí cả người run rẩy Tiểu mâm nhìn đến tình huống này, rốt cuộc biết phu nhân vì sao phải làm chính mình dẫn hắn ra tới ăn cơm. Vội vang tiến lên nói, thái lao phu nhân, ngươi đừng kích động, đây là phu nhân, kêu hắn tới. Lưu lâm thị vừa nghe tức khắc tạt bao, đem trên tay hải tử làm lưu tảo thị trên người một phóng, hướng tô lê phòng đi tới. Ngươi còn chưa tiến vào, thanh âm liền trước hết nghe tới rồi, a lê, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tô lê xoa xoa cái chán, không nóng không lạnh nói câu, bà ngoại, ta làm hắn tới. khẳng định là có việc muốn hắn làm. Ngươi đừng như vậy sinh khí, ta biết ngươi là vì ta hảo. Nhưng hôm nay lâu như vậy đi qua, đứa nhỏ này đều một tháng lớn, hắn làm cứu cứu tiến đến uống rượu, cũng không có gì không đúng. huống hồ nói hắn là tú tài biết chữ, hơn nữa trong khoảng thời gian này, ta từ các phương diện hỏi tham qua, xác thật thay đổi, cũng coi như là đáng tin. Ta tưởng tin tưởng hắn một lần, nhà này đồ vật, ta không ở thời điểm. Tổng phải có người xử lý. Nếu ngươi hoặc là các cứu cứu có người biết chữ, ta cũng sẽ không như vậy. Tiểu văn ta tính toán tự mình giáo, nhưng hắn hiện tại rốt cuộc vẫn là cái hài tử, lúc này mới vừa biết chữ, càng là không giúp được ta. Kế tiếp ta phải làm sự tình, cũng đến yêu cầu người hỗ trợ mới thành. Bà ngoại, ta hy vọng ngươi có thể lý giải ta, trước đêm này đó quan điểm phóng một bên. Lưu Lâm Thị nghe được Tô Lê nói, than một tiếng. Nàng làm sao này không rõ. Nhà mình hai cái nhi tử liền biết làm ruộng gì đó, phân xử làm tính sổ đều choáng váng. Con dâu cháu dâu đều là không biết chữ, có thể hỗ trợ làm một ít sống. Cũng thật muốn nghiêm túc làm việc, phân phối đồ vật, liền yêu cầu người hỗ trợ. Hiện tại còn chưa tới thu hoạch thời điểm, chờ tới lúc đó, càng là không rời đi. Trong nhà mặc kệ là nói muốn một cái quan gia cũng hảo, chứng phòng tiền sinh cũng thế, này đó chung quy phải có người. Tiểu mầm không biết chữ, tuổi cũng tiểu. Tiểu văn càng không cần phải nói, một cái 11 tuổi tiểu ma hoa có thể biết cái gì. Chính mình không biết chữ không nói, còn già rồi, quá cái 1-2 năm, liền tính tưởng quản cũng hưu tâm vô lực. Mà A Lê, còn có hai đứa nhỏ, lại cứ lại tưởng quản ra làm lớn. Nghe nhi tử nói năm nay cái này điền sản lượng, ít nói cũng có năm rồi gấp hai. Hơn nữa hoa sen tới rồi 7 tháng, cũng đều nên ngắt lấy. Này đó đều yêu cầu người tới quản lý. Thôi, thôi, nàng nếu tin tưởng, vậy tin tưởng đi. Nhiều lắm đến lúc đó chính mình cùng Nhi tử nhiều nhìn trầm trầm điểm chính là. Tính, vậy như vậy đi. Này trăng tròn rượu muốn hai cái tiểu hoa Nhi đều ở, tiểu hùng hùng tới ta ôm đi ra ngoài đi. Lưu lâm thị rứt lời, lại lần nữa thở dài một hơi, xoay người ôm tiểu hùng hùng ra cửa. Tô hào nhìn đến bà ngoại đối chính mình lạnh một khuôn mặt. nhưng không hề giống phía trước như vậy, liền cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đương nhìn đến hai cái tiểu nãi hoa khi, giật mình mở to hai mắt nhìn, này, này hai đứa nhỏ đều là. Tiểu mâm biết hắn muốn nói gì, gật gật đầu nói, một nam một nữ, long phượng thai. Nam chính là ca ca kêu tiểu nhục bao, nữ chính là mội mội kêu tiểu hùng hùng. Tiểu nhục bao đôi mắt hủ cục thẳng chuyển, nhìn đến tô Hảo, nao nao miệng, không biết giống biểu đạt cái gì. Hảo. Chúng ta đều ngồi xuống ăn cơm đi, a lê cơm trong chốc lát tiểu mầm ngươi phần đỉnh đi vào cho nàng, nhìn nàng ăn xong đi, tỉnh cấp lãng phí. Cơm nước xong sau, các ngươi nên trở về liền đều đi về trước, quá mấy ngày thu hoạch, mấy ngày nay trước dưỡng dưỡng tinh thần. Hồ hoa sen bên kia cũng phải nhìn hảo, các cái gì đừng cho người trộm. Kia cá đánh giá muốn tới năm sau mới có thể có thu hoạch, trong khoảng thời gian này ngươi đều đến nhìn. Lưu Minh lưu lượng gật gật đầu, tự nhiên biết, Lúc trước mua trở về cá, đều là tiểu ngư nửa cân. nay đều vẫn là làm người đi trong sông vớt, lại mua trở về. Này lúa nước tuy nói chỉ có bốn mẫu đất, nhưng sản lượng cũng không ít, còn có kia ruộng cạn sản lượng cũng là không ít. Gần nhất A Lê còn làm hỗ trợ nhìn xem, có hay không người muốn bán điển. Nhưng này phụ cận thật không nhiều ít điển, đại đa số đều là hạng đại địa chủ gia đồng ruộng, muốn hàn bán, giữ dội khó. Một canh giờ sau. Cái này là phu nhân làm ngươi mang về, phu nhân còn nói, chờ ngươi sự tình đều xử lý xong rồi, trực tiếp lại đây có thể. Tiểu mầm cầm một cái rổ, bên trong chứa đầy bánh bao thịt, còn có một lọ rượu cũng đặt ở bên trong. Tô Hào nhìn đến này đó, nghĩ đến trong lòng ngực bánh bao, đôi mắt có chút phát sáng, gật gật đầu, một câu cũng không nói. Thượng A thanh ra xe bò, hướng Lê Hoa thôn phương hướng mà đi. Nhìn xe bò chậm rãi mà đi, tiểu mầm lúc này mới đóng cửa lại. Lúc này một người lén lút lại lần nữa toát ra đầu tới, xác định người đã đi xa, hướng trấn trên chạy tới. Này hào nhi rốt cuộc đi đâu, như thế nào đến bây giờ còn không có trở về. tô lưu thị cấp ở nhà xoay quanh. Muốn quái tiểu thúy, nhưng lại không chỗ quái khởi. Phần 115 Tiểu thúy trong bụng chính là có một cái kim mật đáp, này nếu là nàng một cái không cao hứng, đi rồi hoặc là gì đó, vậy càng không hảo. Chỉ là hiện tại đều đã trễ thế này, này hào nhi rốt cuộc đi đâu, như thế nào còn không có trở về. Cho dù là đi đường đi chân trên, kia hiện tại một đi một về, cũng đã sớm đã trở lại mới là. Tiểu Thủy cũng không nghĩ tới tướng công này vừa đi liền lâu như vậy, nhìn không được loạn nghĩ tới. Hay là kia tiểu nữ hải căn bản là không phải cái gì tô lê ra người, mà là cái gì người xấu không thành. Khá vậy không đúng, kia tiểu nữ hải thoạt nhìn là thông minh không tồi. Nhưng trung quy tội tiểu, hơn nữa cũng không có gì tâm kế, đảo cũng không giống như là tội gì ác không tha người. Kia rốt cuộc là ai kêu tướng công đi đâu, lại là đi nơi nào? Hay là trở về trên đường tao nộ cái gì bất chắc không thành? Tiểu Thúy càng nghĩ càng là sốt ruột, liền đứng dậy, muốn đi ra ngoài tìm kiếm. Lúc này đã qua giờ dậu, Thái Dương sớm đã lạc sơn. Tuy nói này đại mùa hè, liền tính là qua giờ dậu, thiên không phải thực hắc. Nhưng nàng một cái mang thai thai phụ ra cửa, vẫn là lệnh người lo lắng. nay tô lưu thị dừng lại hạ bước chân, liền không nhìn thấy tiểu thúy người ở đâu, cái này càng là sợ hãi. Vội vội vàng vàng chạy đi ra ngoài, tiểu thúy, ngươi ở nơi nào? Đừng dọa nương a tiểu thúy. Thiên nột, nàng kim tôn tử còn ở trong bụng Đều do chính mình, không có việc gì gấp cái gì, cái này đem tiểu thúy cấp đi rồi, chờ hào nhi trở về. nhưng như thế nào hướng hắn công đạo a tiểu thúy ngươi nhanh lên ra tới đường doan nương tô lưu thị cất khóc vậy phải làm sao bây giờ nếu chính mình hiện tại ra cửa tìm nói trong nhà một người đều không có kia hào nhi phải về tới nói nhìn đến không ai còn không được cấp điên rồi tô lưu thị gấp đến độ đứng ở tại chỗ thẳng dậm chân rơi lệ không ngừng tiểu thúy mới vừa đi đến chân núi nhìn đến tô hào nên diện mà đến vui vẻ đón nhận trước tướng công ngươi nhưng đã trở lại cấp chết ta tô hào nhìn đến tiểu thúy cư nhiên một mình một người xuống núi tức khác sắc mặt trầm xuống ngươi một người xuống núi ngươi không biết hiện tại vừa đến buổi tối nhiều nguy hiểm nay trên đường nếu là có cái gì xà linh tinh ngươi nếu như bị cắn bị thương ngươi làm ta như thế nào cho phải huống hồ ngươi hiện tại vẫn là lớn bụng tương đương với hai người a tiểu thúy thè lưỡi túi lâu nói tướng công ta sai rồi biết sai rồi liền hảo nhanh lên trở về đi phòng chứng nương lúc này đều phải cấp khóc tô hảo gõ gõ nàng đầu ân đúng rồi tướng công ngươi chiều nay đi nơi nào a còn có ngươi trên tay cái này rổ thơm quá a tiểu thúy nghe được chảy dòng nước miếng Này đều thật nhiều thiên không hảo hảo ăn cơm bà bà mua ăn mua trở về thịt đều thiếu đáng thương tuy nói chính mình ăn so nhiều nhưng mỗi lần liền mua liền nửa cân đều không đến thịt Chia làm ba người, lại hai đốn, có thể có bao nhiêu. Lúc này hỏi bánh bao thịt mùi hương, thẳng thiếm nước miếng. Đêm nay bởi vì lo lắng tướng công, đều còn không có tới kịp ăn cơm đâu. Bất quá này bánh bao thịt là tướng công mua. Chuyện này trở về buổi tối cùng người nói, chúng ta mau chút về nhà đi. Tô Hảo nói nắm tiểu thúy tay, hướng ra đi đến. Tô Lưu Thị nghe được cửa có thanh âm, ngẩng đầu nhìn rào che chỗ, ngây ngốc đứng ở kia. Ngay sau đó rất là hủy khuất thấp ô ra tiếng. Tiểu thúy trong lòng căng thẳng, tiến lên vội vàng bao ở nàng, nhẹ nhàng vô vô nàng phía sau lưng. Nương, thực xin lỗi, đều là ta sai, làm ngươi lo lắng. Bất quá tướng công đã đã trở lại, cái này ngươi cũng không cần lo lắng. Đúng rồi nương, tướng công còn cho ngươi mang theo bánh bao thịt trở về, chúng ta ăn trước cơm chiều đi. Tô lưu thị gật gật đầu, nhìn sách theo rổ, đứng ở một bên nhi tử, cười cười. Rồi tay tiếp nhận trên tay hắn rổ, vào thính đường. Nương, ta đi chấn trên cấp tiểu thúy mua quả mơ thời điểm, đụng phải ngày xưa cùng trường. Hai người ngồi xuống hàn huyên đã lâu, sau lại hắn nói nhà hắn hải tử vừa vặn trăng tròn, làm chút bánh bao đưa bạn bè thân thích, cũng liền tặng ta một ít. Bất quá còn có rượu đâu, nương, ngươi xem. Tô Hào đem trở về trên đường, đã cân nhắc tốt nói tử, dựa theo nguyên nói ra tới. Tiểu thúy nói nàng lừa nương. Chính mình đã đi chân trên. Một khi đã như vậy, vậy nói như thế. Hảo, trở về liền hảo. Người đứa nhỏ này, cũng không biết muốn tìm cá nhân mang cái lời nhắn gì. Hảo, trở về liền hảo, ăn cơm không? Nếu là không có, vậy cùng nhau ăn đi. Tô Lưu Thị nghe được lời này, liền cũng tin. Nàng biết hảo nhi cùng trường đều là nhà có tiền, chỉ là một cái bánh bao, đều so tầm thường trong chấn bán muốn lớn hơn rất nhiều. Nàng cầm một cái, vẻ hơn phân nửa cấp tiểu thúy, chính mình ăn lấy một chút. Nhìn nhiều như vậy nhân thịt, lý do còn hợp lại một ít nấm hương linh tinh, trong lòng càng thêm khẳng định. Lớn như vậy bút tích khẳng định là nhà có tiền, phải biết rằng này ra như vậy mỏng, lớn như vậy bánh bao, đều là nhân thịt, giá cả khẳng định là bên ngoài bán thật nhiều lần. Tiểu thúy nhìn này đó tuy rằng coi như lánh bánh bao, số lượng lại là nhiều như vậy, nghĩ đến tướng công là một ngụm cũng không ăn. Túi đầu nhìn nhìn trên tay bánh bao, đưa qua đi cấp Tô hào cắn một ngụm, liền mở miệng ăn. Xem tướng công dáng vẻ kia, hẳn là không phải cái gì cùng trường linh tinh. Tô hào biết nhà mình tức phụ thông minh, đảo cũng chưa nói cái gì. Dù sao chuyện này vốn dĩ cũng không tính toán dấu nàng, chỉ cần nương tin tưởng là được. Ban đêm, nằm ở trên giường, hai người tương đối vô miên. Lúc này Tô hào mở miệng, tiểu thúy, hôm nay ta đi gặp tiểu muội Tiểu thúy nao nao, vẫn chưa nói cái gì, chỉ là lẳng lặng mà nghe hắn nói đi xuống. Tiểu thúy, ngươi đoán đối, cái kia tiểu nha đầu là tiểu muội nha đầu. Tiểu muội ở Hà Hoa Thôn, sinh một đôi nhi nữ. Trở về thời điểm, cái kia lái xe người nói cho ta, tiểu mội sinh hải tử thời điểm khó sinh. Liên người mang theo hải tử, thiếu chút nữa đi. Lúc ấy liền đại phu đều nói, không hô hấp. Trong bóng đêm, một trận cách nuốt thanh truyền đến. Sau một lúc lâu, chỉ nghe một cái hút cái mũi thanh âm truyền đến. Thướng công, là chúng ta hại nàng. Nếu không phải chúng ta ích kỷ, nàng hiện tại hẳn là cùng cẩu hùng ở tại này, thực hạnh phúc đến quá nhật tử. Mà không phải giống như bây giờ, đi xa tha hương, còn kém điểm thiên nhân vĩnh cách. Tiểu thuy tích tích nước nợ thanh truyền đến. Tô hào nắm thật chặt trong lòng lực người, duỗi tay vô vô nàng phía sau lưng. Ngay sau đó duỗi tay lau đi hốc mắt tràn ra nước mắt nói. Ân là chúng ta ích kỷ hại nàng, hiện giờ nàng thân mình không tốt, đến bây giờ còn ở ở cữ. Hôm nay là kia một đôi tiểu nhân nhi trăng tròn, kia bánh bao cùng rượu chính là nàng đưa. Tiểu Thúy, ngươi biết không, nghe được nàng kêu ta đại ca, ta tâm giống như là bị Ninh thoái giống nhau đau đớn. Nếu nàng biết, là ta như vậy làm hại nàng, không biết còn có thể hay không như vậy. Nay hơn nửa năm thời gian, nàng ai cũng chưa liên hệ. cuối cùng lại làm người tới tìm ta thuyết minh nàng trong lòng có ta cái này đại ca ta không phải người thật sự không phải người khi còn nhỏ thường xuyên khi dễ nàng làm nàng đói bụng còn đánh nàng trưởng thành ta cũng đi theo đồng ý làm nàng gả cho địa chủ làm tiểu tiếp sau lại nàng bị bán ta còn vui sướng khi người gặp họa chờ đến nàng xem như hạnh phúc thời điểm ta lại một tay hủy hoại nàng tiểu thúy Ngươi nói ta có thể hay không có báo ứng a Nghĩ nghĩ nhiều năm như vậy, ta liền chưa làm qua một kiện đối xử. Nàng còn không phải ta thân mội mội à, chỉ là bởi vì nàng mẫu thân bị mãi mãi mang về tới, lại cứ lại làm cái kia tô thanh coi trọng, Nương liền mọi cách tra tấn nàng, tô thanh càng là như rắn giết giống nhau, thời khắc đều nhìn chằm chằm nàng. Tiểu thúy cảm giác được vai cổ chỗ truyền đến một trận đứt ác, nói chuyện nam nhân giọng núi càng ngày càng nặng, biết hắn ở thương tâm. Đang khóc. Cái gì cũng chưa nói, cứ như vậy lẳng lặng tùy ý hắn ôm. Hôm nay nàng hỏi ta, có thể hay không đi nhà nàng hỗ trợ làm việc, cái này phong ở liền cho chúng ta trước ở tiểu thúy, ta đã đồng ý ta thua thiệt nàng quá nhiều, ta chỉ nghĩ chính mình trong lòng có thể thật nhiều một ít, ta liền đồng ý. Lúc này tiểu thúy thanh âm, chậm rãi chuyên gia, tướng công, ngươi làm đối. Nếu là ta, ta cũng sẽ đồng ý chúng ta thiếu, nên còn vẫn là đến còn. Làm người ít nhất phải đối đến khởi chính mình lương tâm, muốn không thẹn với lương tâm. Người buông tay đi làm đi, trong nhà có ta, chỉ cần không đói chết, cái gì cũng tốt nói. Có yêu cầu ta địa phương, nói thẳng liền nói. Nương bên kia, ta sẽ hỗ trợ gạn. Chỉ cần tiểu cô quá đến hảo, cái gì đều có thể. Giờ phút này tô hảo thực may mắn, chính mình có như vậy một cái tức phụ, thông minh, thiện lương, cùng tôi nhiên cái kia tiện nha đầu hoàn toàn không giống nhau. Cảm ơn ngươi, Tiểu Thúy, cảm ơn ngươi có thể minh bạch tâm tình của ta. Nếu lại đến một lần lựa chọn, ta còn là sẽ làm như vậy. Ta biết ta thử kích kỷ, chính là ta không có biện pháp không ích kỷ. Tô Hào giàu dĩ thanh âm, lại lần nữa truyền đến. hảo, đừng nghĩ nhiều như vậy, cùng ta nói nói Tiểu cô hai đứa nhỏ đi. Lớn lên đẹp sao? Hôm nay Trăng tròn đi. Ai, ngươi này làm cứu cứu. Quay đầu lại ta cấp làm Tiểu Y thề phục Ngươi mang qua đi đi. Tiểu thúy tưởng tượng đến hài tử, khả năng bởi vì tự thân cũng mang thai duyên cớ, đáy lòng một mảnh mềm mại. Hảo. kia hai đứa nhỏ A, lớn lên thực đáng yêu. Nam hoa hoa kêu tiểu nhục bao, mới một tháng đại, đôi mắt liền sẽ ưu cục thẳng chuyển. Lại còn có sẽ nhận người, vừa thấy liền rất thông minh, hơn nữa thân thể cũng khỏe mạnh. Cái kia nữ hoa hoa kêu tiểu hùng hùng, lớn lên cùng tiểu mội giống nhau xinh đẹp. Chỉ là bởi vì sinh sản thời điểm, gặp khó sinh, lúc sinh ra, thân thể không tốt. Ta trở về thời điểm, lại phát sốt Nghe nói nàng mở to mắt so nàng ca ca ước chừng chậm rất nhiều nhật tử, nhìn đến ta thời điểm tinh thần cũng không phải thực hảo. Hơn nữa nàng hiện tại thoạt nhìn, so nàng ca ca nhỏ thật nhiều. Tiểu Thúy, đây đều là ta sai, nếu là con của chúng ta cũng như vậy, ta phỏng chừng sẽ đau lòng chết. ngươi quay đầu lại giúp ta hỏi thăm hỏi thăm, Có hay không tốt biện pháp, làm nàng thân thể có thể nhanh chóng khỏe mạnh lên đi. Vốn dĩ nói thật cao hứng, nhưng vừa nói đến tiểu nữ hoa, tô hào thanh âm lại lần nữa trầm thấp xuống dưới. Tiểu thúy trong lòng đau xót, nghĩ đến nếu là chính mình hài tử nói, chỉ sợ mỗi ngày một lòng đều treo cao đi. Hảo, ta quay đầu lại giống nguyên lai những cái đó bọn tỷ mọi hỏi thăm nhìn xem. Thướng công ngươi đừng tự trách, nhất định sẽ có biện pháp. Tiểu thúy vô vô tô hào cánh tay. Nghĩ đến lần đó cấp tướng công dược, không biết làm Tô Nhiên ăn xong không có. Nghe nói nàng đến bây giờ đều còn không có có thai, ha ha, xứng đáng. Nghĩ đến Tô Nhiên, tiểu thúy đôi mắt hiện lên một tia trả thù đắc ý. Ngăn đón nàng hạnh phúc lộ, đều nên bị dọn sạch. Lúc này hạng đại địa chủ phủ. Lao ra hôm nay nhìn đến lê hoa thôn tú tài, tô hào đi hà hoa thôn, còn tiến vào cái kia thần bí phủ đệ, ước chừng đãi một canh giờ rưỡi. Nghe được hội báo, ngồi ở thính đường hạng đại địa chủ, nhịn không được liệt khai ý cười. Tô lê, tô lê mặc cho ngươi như thế nào chạy, còn không đều là ở ta trong phạm vi. Cái này xem ngươi như thế nào chạy ra lòng bàn tay của ta. Nói nói cái kia phủ đệ hiện tại có cái gì tân hướng đi. Bất quá là vài mẫu điển cùng mấy cái hồ hoa sen gì đó, muốn lộng rất này đó, nhiều đơn giản. Hồi lao ra, nhà bọn họ lúa, hiện tại có thể cắt. Sản lượng thoạt nhìn ít nhất là chúng ta đồng ruộng 4 năm lần Cái kia hồ hoa sen cũng dưỡng không ít cá gì đó Đúng rồi lao ra nhà bọn họ trong đất còn loại một ít cái gì đậu phộng linh tinh Thuộc hạ trộm đi đào quá Thoạt nhìn thu hoạch đều so chúng ta hảo Bất quá cái kia đậu phộng đánh giá muốn tới 7-8 nguyệt mới có thể thủ Nghe thấy cái này hội báo Hạng đại địa chủ rất là vừa lòng Gật gật đầu Dùng tán dương ánh mắt nhìn đến Thức hảo Ngươi hiện tại trở về Đêm nay nhiều phái một ít người đi, đem cái kia trong đất lúa toàn bộ thu hồi tới, về chúng ta sở hữu. Còn có cái kia hoa sen đường cá, toàn bộ cho ta độc chết. Mặt khác lại phái người đi đem những cái đó cái gì đầu phượng bắp linh tinh, toàn bộ cho ta lột sạch. Tô lê a tô lê, xem ngươi lần này không có này đó, còn như thế nào sống đi xuống. Không quan hệ, ta có rất nhiều thời gian, bồi ngươi chậm rãi chơi. Nghe được lời này... người nọ ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình lao da nhịn không được gật gật đầu trong lòng rất là bội phủ lao da này thật là biện pháp hay à chặt đứt nàng đường lui xem nàng không nghĩ lao da chậm rãi từng bước một tới gần là lao da thuộc hạ này liền đi làm đi thôi làm tốt lắm bổn lao da thật mạnh có thưởng đãi lao da ta làm tô lê cho ta sinh hạ một cái nhi tử vậy ngươi chính là lập hạ công lớn Về sau cơm ngon rượu say, nhậm ngươi lựa chọn. Phần 116 Nghe được lời này, người nọ cả người chấn động, ánh mắt một lăng, lời thề son sắt bảo đảm, lão gia liền chờ ta tin tức tốt đi. Tô lê sớm ở được đến tiểu hùng hùng cũng không lo ngại tin tức lúc sau, liền nghỉ ngơi. Không lâu ngày, nghe được ngủ ở bên cạnh tiểu nhục bao vô duyên vô cớ bắt đầu khóc lớn lên. Tiểu nhục bao, làm sao vậy, nói cho nương làm sao vậy. có phải hay không nơi nào không thoải mái. Tô Lê cấp không được, rôi tay sờ sờ hắn cái chán, phát hiện không có phản ứng. Nhưng như thế nào an ủi, như cũ khóc nháo không thôi. Lúc này, tiểu mầm cũng đi theo vào được, nhìn buồn rầu thiếu ra nghĩ thầm nếu không phải muốn uống mãi, liền đối với Tô Lê nói, phu nhân, có thể là đã đói bụng. Tô Lê ngẫm lại cũng đúng, chính là đương uy mai thời điểm, liền thấy tiểu gia hỏa này, mở to đại đại đôi mắt, trong mắt giống như tràn ngập tức giận, như thế nào đều không ăn. Không đói bụng. Đó chính là cc si si. Tô Lê chuẩn bị cho hắn giải quyết vấn đề sinh lý là lúc, chỉ thấy này này tiểu hỏa, tức giận gắt gao nằm chính mình quần áo bất động. Không bao lâu, Lưu Lâm Thị cũng ôm dùng sức khóc thút thít tiểu hùng hùng vào được. A Lê, ngươi tỉnh. Con Hảo, nay từ đại phu đem hải tử đưa về tới, nói không biết vì sao khóc nháo không thôi. Nhưng vào lúc này, Bạch tiêm cùng hắc bạch bắt đầu lớn tiếng kêu to lên. Một bộ muốn đánh lộn bộ dáng thanh âm, chỉ có ở có con người thời điểm, mới có thanh âm, ở trong sân kêu to. Tiểu văn khuyên như thế nào, như thế nào hướng đều không có dùng. Kỳ quái, hôm nay này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lưu lâm thị lẩm bẩm tự nói. Lúc này, tô lê buông lớn tiếng khóc nháo tiểu nhục bao, đem tiểu hùng hùng ôm vào trong ngực, liền thấy nàng dùng đáng thương hề hề bộ dáng nhìn chính mình. trong đầu hiện lên nàng thanh âm lạnh tiểu hùng hùng làm sao vậy tới nói cho nương người nơi nào không thoải mái tô lê đau lòng muốn chết không phải nói nàng đã không có việc gì sao chẳng lẽ vừa rồi tiểu nhục bao khóc thút thít là bởi vì tiểu hùng hùng không thoải mái lạnh thư bạc tiểu lãi oan mãi thanh mai khí trong mắt ít có gặp được oán trách cùng đáng thương bộ dáng tô lê nghĩ nghĩ trong miệng lẩm bẩm nói người xấu nơi nào có người xấu Trong nhà có người xấu sao, chẳng lẽ trong nhà tiến tặc, ít có bạch tiêm cùng hắc bối ở kêu to. Tiểu mầm nhìn phu nhân lẩm bẩm tự nói, có chút buồn bực, phu nhân đây là nói cái gì cùng cái gì à, chính mình như thế nào đều nghe không hiểu. Lệnh, mỗi ngày, có hư bạc. Thủy thủy, hư bạc. Tiểu hung hùng cái này càng là sinh khí. Tiểu nhục bao còn lại là khóc thực dùng sức, chân thẳng đá tô lê, giống như ở thuốc dục nàng mau một chút. Tôi Lê nghĩ vậy hai đứa nhỏ, từ sinh ra phía trước, nàng có hài tử là lúc, liền biểu hiện ra bất phàm năng lực. Chẳng lẽ bọn họ hiện tại là nói cho chính mình, nay ngoài ruộng có người xấu. Kia thủy thủy là nơi nào? Chẳng lẽ là hồ hoa sen? Nghĩ đến trong nhà mau đến thu hoạch mùa, tức khắc trong lòng dùng mình. Trầm khuôn mặt sắc đối tiểu mầm nói, tiểu mầm, ngươi nhanh chóng đi kêu A thanh bọn họ đi ngoài ruộng, hồ hoa sen còn có địa lý đều nhìn một cái. Ở đi phía trước cầm cây đuốc, còn có đem bạch tiêm cùng hắc bối đều kêu đi. Mặt khác ngươi làm tiểu văn đi kêu đại như một nhà, mau đi. Bà ngoại, phiền thoái người đi thôn trưởng ra một chuyến, mang theo người qua đi. Ta trong lòng ngực nhà mình lương thực sản lượng hảo, nhận người đỏ mắt. Thừa dịp chúng ta ban đêm đang ngủ, tính toán trộm cắt đi rồi. Tô Lê thật sự nghĩ không ra nơi nào có vấn đề, nay tiểu hùng hùng cùng tiểu nhục bao phản ứng, thật sự quái dị. bất quá nàng nguyện ý tin tưởng chính mình hài tử vô luận như thế nào hôm nay đều cần thiết đi gặp vừa rồi chỉ là nghe bạch tiêm cùng hắc bối thanh âm liền cảm thấy không thích hợp lưu lâm thị cùng tiểu mầm vừa nghe vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ không nói hai lời trực tiếp chạy lấy người nay cái nào thiên giết cư nhiên tưởng chiều nhà bọn họ xuống tay thật là không muốn sống nữa nhà mình cực cực khổ khổ lâu như vậy không đạo lý vì bọn họ làm áo cưới muốn trộm cũng đến xem đối tượng là ai, thử. A Thanh đã sớm nghe được bạch tiêm cùng hắc bối không tầm thường kêu to thanh, đã đứng dậy, đi ra vừa vặn nhìn đến tiểu mầm, liền hỏi một tiếng sao lại thế này. A Thanh ca, có người muốn trộm cắt nhà của chúng ta lúa, mau đi xem một chút, khả năng còn có địa lý. Hồ hoa sen bên kia hẳn là con hảo, mỗi cái hồ hoa sen đều có mấy chỉ ngốc nhìn. Cứu lao ra bọn họ đều ở chính là ruộng nước cùng địa lý bên kia đều yêu cầu người nhìn, chúng ta nhanh lên qua đi đi. A Thanh vừa nghe có người trộm cắt nhà mình lúa nước, này còn phải. Nếu là làm chủ nhân đã biết, thế nào cũng phải lột bọn họ một tầng ra không thể. Thức hảo, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, rốt cuộc là cái nào không trường đôi mắt, cư nhiên đem này vai tâm tư động đến nhà hắn trên đầu tới. Tiểu văn vừa nghe lời này, vội vàng tự động cùng tiểu mầm nói, tỉ tỉ. người mau theo qua đi nhìn xem a thanh ca mang bạch tiêm đi xuống nước ngươi mang theo hắc bối xuống ruộng ta đi cứu lao ra ra thông chi cứu phu nhân bọn họ lưu lâm thị đã sớm hướng thôn trưởng ra phương hướng đi đến mấy người phân công hợp tác nhanh chóng liền phân phối hảo đi là lúc nhớ rõ giữ cửa khóa lại cái này ra tường vây cao cũng không cần sợ sẽ có người bỏ đến tiến vào trong nhà liền một cái a lê cùng hai cái tiểu nại hoa cũng là thực lệnh người lo lắng tô lê nhìn đến mọi người đi rồi đã không khóc tiểu nhục bao cùng tiểu hùng hùng lại lần nữa chứng minh rồi chính mình suy đoán là đúng lúc này tiểu nhục bao ngáp một cái đôi mắt bắt đầu chậm rãi nhắm lại mà tiểu hùng hùng mở to đáng thương hề hề đôi mắt nhỏ nhìn tô lê trong đầu hiện lên nàng làm nụng thanh âm lạnh tiểu hùng hùng ngoan, nương tại đây nương thực cái ngươi ngươi cùng ca ca đều là nương hảo bà bối tô lê dứt lời Túi đầu hôn hôn còn vẻ mặt thủy khuất tiểu hùng hùng. lệnh xấu xa, đánh đánh. Trong đầu thanh âm, phối hợp tiểu hùng hùng vây vây tay ngắn nhỏ bộ dáng, lệnh tô lê nhịn không được hiểu ý cười. Lúc này một thân thân hắc y phục hán tử, ở một cái khác nhìn như đầu đầu người phân phối hạ, nhanh chóng làm tốt phân phối công tác. Một hàng hai mươi người, hướng ruộng nước phương hướng đi đến. Một hàng năm người, hướng ruộng cạn đi đến. Mặt khác một hàng sáu người. chia làm lưỡng lưỡng một đám, tản ra mà đi. H.I.Gi ở đầu đầu nhìn thật là đắc ý, chỉ cần qua đêm nay, ngày mai hắn liền thăng quan phát đạt Đến lúc đó muốn tới một cái phía trước cửa hàng đi làm việc, lại muốn lao ra cho chính mình vài mẫu đất, kia cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Lưu Tào Thị cùng Lưu Triệu Thị bị dồn dập tiếng đập cửa đánh thức, mở to có chút mơ hồ đôi mắt, mở ra môn, phát hiện là tiểu văn. Hoàng sợ! Này có phải hay không á lê gia tới chuyện gì? Cứu phu nhân, có người trộm cắt chúng ta lúa, còn có xuống ruộng chơi xấu, chúng ta nhanh lên qua đi đi. Tiểu văn đỡ cửa, nghẹn một hơi, đem lời nói nhanh trong nói xong, lại bắt đầu tiếp tục thở dốc. Cái gì? Ngươi là nói có ta qua tử, chạy vào chúng ta trong đất. Lưu Tào thị cùng mặt sau theo kịp lưu triệu thị cái này mở to hai mắt nhìn, nổi giận đùng đùng chạy chạy về trong phòng. Một trận bùn bùn tiếng vang sau, chỉ thấy nàng trên vai khiêng một phen cái quốc, trong tay cầm một phen dao trẻ tuổi, liền phải ra bên ngoài hướng. Lưu triệu thị còn lại là đối với nhà ở, lớn tiếng một đều, hoa lan, hồng liễu, mau mau lên. Có tạc qua tử đi trộm cắt giá lê đồng ruộng. Lúc này đột nhiên nghe được mặt khác ba cái nhà ở đều truyền đến một trận tiếng vang. Không bao lâu, ba cái nữ, tóc cũng chưa sơ hảo, một lần thủ săn quần áo, một lần chạy ra. Thím, nương, ngươi nói chính là thật sự. Trong đó lấy lưu vi thành em lớn nhất thành. Thiểu văn tới thông báo, còn có thể có giả. Vi nhi, ngươi còn chưa thành thần, liền lưu tại trong nhà nhìn hải tử, không cần ra tới. Hoa lan cùng hồng Liễu các ngươi cầm đồ vật, cùng ta tới. Lưu vi cho dù trong lòng không cam lòng, cũng chỉ có thể khẽ cắn môi, giậm chân một cái đáp ứng rồi. Nương tính tình, mọi người đều biết, nói không thể đi. vậy nhất định không thể đi lưu lâm thị đến thôn trưởng ra thời điểm thôn trưởng còn chưa đi vào giấc ngủ nghe được tiếng đập cửa thực mau liền ra tới đại mội tử ngươi làm gì vậy đại buổi tối chuyện gì như vậy cấp lưu thụ phàm nhìn đến là lưu lâm thị vẻ mặt nghi hoặc hỏi phàm ca nhà ta a lê ruộng nước còn có ruộng cạn bếp kẻ cắp nhớ thương đã ở trong cắt ta đây là tới cầu ngươi hỗ trợ nhanh lên tìm người giúp ta đi đem kẻ cắp bắt được Lưu Lâm Thị nhìn đến thôn trưởng vẫn chưa ngủ, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Cái gì? Có loại sự tình này, buồn cười. Việc này có thật không? Lưu Thụ Phàm Cao Mày hỏi. Nay tô lê hắn là biết đến, lúc trước chuyển đến khi, liền cùng nàng tướng công tới bái phỏng quá chính mình. Sau lại Lưu Lâm Thị cũng cùng chính mình nói qua, không cần đưa bọn họ ở tại này tin tức để lộ ra đi. Năm nay vốn dĩ xem nhà bọn họ đồng ruộng loại không tồi. vốn định sang năm hướng bọn họ lanh giáo hiện tại liền ra loại sự tình này kia mà chính mình là một thôn chi trường há có thể dung đến có loại sự tình này xuất hiện nếu như vậy vậy chờ xem hắn thu thập đi chỉ cần giúp nàng cái này vội sang năm nàng cái loại này điền biện pháp nhất định sẽ nói cho bọn họ đến lúc đó mở rộng mở ra thôn dân cũng nhiều một ít thu hoạch thật sự ta lừa ngươi làm cái gì nhanh lên đi ở không mau chút Nhà ta đồng ruộng liền hoàn toàn tao hương. Tô Lưu Thị cấp thẳng dầm chân. nay đều khi nào, lao già này, còn tại đây nét mực. Nếu là lúa bị cắt hết, ai tới bồi thường nhà bọn họ tổn thất. A Lê nói có người cắt, nhất định chính là có người. Lưu Lâm Thị cùng tiểu mầm, đối Tô Lê nói, trước nay đều là tin tưởng không nghi ngờ. Cái này thôn trưởng muốn xác nhận, nàng cũng cắn răng nói là, nếu đến lúc đó không có, liên nói kẻ cắp nhìn đến bọn họ xa xa mà đến, dọa chạy. ruộng nước biên, a thanh đã chạy tới. quả nhiên nhìn đến không ít ở, đã vãn khởi ông quần, chuẩn bị thu hoạch. tức khắc khí không lớn một chỗ tới. bạch tiêm vừa mới chuẩn bị kêu to, đã bị hắn bưng kín miệng. bạch tiêm, chúng ta hiện tại hai cái, bắt được không được bên kia nhiều người. dù sao lúa đã chín, chúng ta chờ bọn họ cùng nhau lại đây, người nhiều dễ làm việc. đến lúc đó nhiều chảo mấy cái. Ngươi nhiều cắn mấy cái, quay đầu lại cùng nhau tính sổ. Hiện tại đừng tê biết không? Bạch tiêm là có linh tính cẩu, ra tới thời điểm, tiểu chủ nhân đã phân phó qua, muốn nghe lời nói. Lúc này nghe được A Thanh nói, tức khắc ngồi xổm chân trời, mắt phát lục quang nhìn chầm chằm trước mắt như vậy nhiều người. Miệng liệt rất cao, một bộ này sinh ác độc bộ dáng, nước miếng chảy ròng, chỉ kém phát ra tiếng tê Lúc này A Thanh nhìn đến mặt sau theo kịp người. Cũng là vô thanh vô tức nhưng đều cầm cây đuốc, trong tay khiêng ra hỏa, liền biết người tới. Hơn nữa đều là chậm rãi lại đây, người phân tán khai đi, chỉ là phân bốn mẫu điển địa phương mà đi. A thanh gật gật đầu, hướng tới bạch tiêm đầu nhẹ nhàng một phách. Bạch tiêm được đến ý bảo, bay nhanh lao xuống đi, đối với gần nhất người kia một trận cắn, A thanh càng là chạy như bay qua đi, hướng về phía một người khác, chính là một chân đem hắn đa phi. lúc này người bên cạnh bắt đầu hò hét lên cầm cái cuốc giao trẻ tuổi đối với hắc y liệt nhân một trận luận đánh chân trời có người cầm cây đuốc hỗ trợ chiếu sáng một đám thôn dân trong lòng hận đến thẳng cán răng mấy ngày này giết không biết này đó hoa màu là nông dân mệnh sao nay đều chín này đại buổi tối phái nhiều người như vậy tới chúng cát thật là đáng giận đánh chết bọn họ đánh chết bọn họ nha bên kia có người chạy các huynh đệ cho ta truy Điền tích gian có người bắt đầu la lớn, một đám trong lòng lửa giận thiêu đốt. Bọn họ đều trông cậy vào này, cái này điền nhân ra, năm sau đem biện pháp dạy cho chính mình. Như vậy tôn tử, hôm nay buổi tối liền tới chuyện xấu, xem không đánh chết bọn họ. Mà ruộng cạn bên này tiểu mầm mang theo hắc đối một đường sờ đến trong đất, bên này chỉ có nhị mẫu đất, vùng núi bên kia hiện tại liền không loại cái gì, phu nhân chưa nói, hẳn là không gì sự. Kia giúp quy tôn tử. Quả thực ở chiếc nhà mình bắp, tiểu mầm trong lòng hận thẳng cắn răng, nhưng bất đắc dĩ, tới thời điểm A Thanh ca nói, nhất định phải đám người tới rồi, mới có thể làm hắc bối lên sân khấu, nếu không bạch bận việc một hồi. Nhìn bị chiếc bắp, tiểu mầm trong lòng hận hoảng. Không bao lâu, nghe được có người tới gần chính mình bên người, mà hắc bối không đều, còn phe phẩy cái đuôi nghĩ đến cũng chỉ có tiểu văn. tỷ cứu phu nhân bọn họ tới, ly này không xa. Bọn họ tách ra đi, ngươi mang theo hắc bối từ nơi này thoán đi vào, ta đi điểm chút cây đuốc lại đây. Hôm nay nhưng thật ra muốn nhìn, là này đó ta quá tử, lá gan lớn đến như vậy hoàn cảnh. Tiểu mầm gật gật đầu, đại tiểu văn điểm hảo cái thứ nhất cây đuốc thời điểm, vô vô hắc bối đầu, ý bảo nó thượng. Tiểu mầm chính mình còn lại là cầm một phen chuyên trúc tiểu cái quốc, hướng một người khác phía sau lưng đánh đi. Phần 117 Chỉ nghe một cái cổ tiếng kêu vang lên, đồng thời có hai người bắt đầu lớn tiếng kêu rên lên. Không bao lâu, lại lục tục có chút người bắt đầu nơi nơi tán loạn. Chỉ nghe lưu tảo thị cùng lưu triệu thị mắng to thanh, ta đánh chết các ngươi như vậy không có mắt, đánh chết các ngươi này giúp ta qua tử. Ta làm ngươi trộm, ta làm ngươi trộm, xem không đánh chết ngươi. Lúc này hồ hoa sen liền, ngông đột nhiên bắt đầu kêu to lên, không bao lâu, bất đồng địa phương ba cái lều ngỗng đều ra tới. liên quan lưu minh lưu lượng cùng lưu xuyên đều bị đánh thức mỗi cái hồ hoa sen hai người còn chưa tới gần bên cạnh ao liền nhìn đến con ngỗng hướng về phía chính mình chạy tới tức khắc dọa chân cẳng có chút nhũ ra má ơi này người nào a đem ngỗng dưỡng ở bên cạnh ao không biết ngỗng sẽ giữ nhà xem hồ nước không cho phép người xa lạ tiến vào sao đáng chết đầu nhi như thế nào không nói cho phía chính mình có ngỗng hai người liếc nhau Còn không kịp đem trên tay đồ vật đầu nhập trong hồ không liền chạy nhanh là chạy. Ngống nhìn đến có người ở phía trước, liền trực tiếp đuổi theo. Lưu Minh, Lưu Lượng, Lưu Xuyên ba người cảm thấy không thích hợp, đều từng người chạy ra, nhìn đến vài chỉ ngỗng đều truy ở hai người phía sau, một lần kêu to. Người nào? Như vậy vãn tới gần nơi này, có chuyện gì? Lưu Minh, Lưu Lượng, Lưu Xuyên, hét lớn một tiếng, dẫn theo đèn qua đi. Vừa vặn nhìn đến người nọ bị ngống truy được đến chỗ chạy. hào gia hỏa, nguyên lai like là kẻ cắp. Tức khác đem trong tay ngọn đèn dầu hướng trong đó một người chán ném tới, tức khác tạp hôn mê một cái. Một cái khác xem không thích hợp muốn chạy, chính là bị ngống ngây quanh, không ngừng mổ đau đớn, căn bản là chạy không khai. Bạch tiêm đã cắn bị thương năm người, lúc này, nó hỏi một cái cùng những người này thực cùng loại tin tức, giống như liền ở cách đó không xa. Cầu đầu góc xoay chuyển. Diều Võ Dương oai hướng một bên rừng cây truyền đi. Không bao lâu, chỉ nghe trong rừng cây truyền đến một trận tê tâm liệt phế tiếng kêu a. Ngươi này đáng chết cầu đồ vật, chúng ta ra chân, chúng ta ra chân, đã biết không có. A. Bạch Tiêm cảm thấy người này là đầu đầu, như vậy nhiều người đều ở trộm chủ nhân ra đồ vật, hắn lại ở chỗ này ngủ. Cái này người xấu, chờ nó chào trở về, cấp chủ nhân hảo hảo tra tấn tra tấn. Ra tới thời điểm Tiểu chủ nhân chính là nói, muốn đem người xấu đầu đầu chảo trở về. Nhất định là cái này người xấu, thử. Nghĩ vậy, cầu đầu góc vừa chuyển, buông lòng ra khẩu, hướng hắn cánh tay tắt tới. Phát hiện như vậy không hảo kéo lúc sau, lại về tới trên đùi. Lúc này đã thay đổi một chân, căn cẳng chân ra bên ngoài kéo đi. Người nọ đã đau hôn mê qua đi, cứ như vậy bị bạch tiêm căn kéo đi. Cũng may hắn nhỏ gầy, nếu không lúc này chỉ sợ đoạn cánh tay. gây chân hắc bôi cảm thấy rốt cuộc chính mình phát huy tác dụng trước mắt người xấu đều là làm hại tiểu chủ nhân khóc thút thít người nhất định phải cắn chết bọn họ hung hăng cắn bọn họ thế tiểu chủ nhân báo thủ cũng không nhìn xem này đồng ruộng là ai chủ nhân mà còn dám tới trộm cắn chết những người này hừ mọi người vội hơn phân nửa đêm rốt cuộc đem bắt được người nhất nhất gáp đến hà hoa thôn trong từ đường một đám vạch trần trên mặt khăn vải phát hiện tất cả đều là người xa lạ. Lúc này, A Thanh không biết từ nơi nào khiêng tới một cái cả người là huyết người, hướng trên mặt đất nhẹ nhàng một ném. Lưu Thụ phàm nhìn đến này, nay cũng đại buổi tối, liền nói, đem những người này toàn bộ trói lại, sáng mai tới thẩm vấn. Đêm nay phái vài người nhìn, ai đều không được thả chạy. Nơi này hiện tại 32 cá nhân, nếu là ngày mai phát hiện thiếu một cái, duy các ngươi là hỏi. Dứt lời. Đem hai cái hai cái cột vào cùng nhau, cuối cùng dùng một cây đại thẳng, này đem những người này vây ở một hối. Mỗi người đều đọc lấp kín miệng, nhìn cửa tự nguyện lưu lại nhìn mấy cái người trẻ tuổi, xác nhận không có lầm lúc sau, mới khóa lại từ đường đại môn, xoay người trở về. Tô Lê ở phòng trong đợi đã lâu, cảm giác chính mình đều phải ngủ rồi, lúc này mới nghe được cửa truyền đến nói chuyện thanh âm. Con Hảo Phu Nhân phát hiện sớm. Nếu không chúng ta này đó lương thực liền bạch bạch bị cắt đi rồi. Nói chuyện chính là tiểu mầm, từ nàng trong thanh âm, có thể nghe được ra tới, đối tô lê sùng bái chi tình. Đúng vậy, ít nhiều a lê cảnh giác. Nếu không này hơn nửa năm chúng ta bạch bận rộn không nói, hoa như vậy nhiều bạc, đều ném đá trên sông. Đáng giận ta quá tử, nếu là làm ta biết, là ai sai xử, thế nào cũng phải lột hắn một tầng ra không thể. Nói chuyện đồng thời, Còn có thể nghe được có người khiêng đồ vật trở về, liền đặt ở trong viện, không bao lâu, lại nghe được có người tặng đồ lại đây bộ dáng. Cảm ơn các ngươi, hiện giờ các ngươi không có các ngươi trợ giúp, thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ là hảo. Nhìn một cái còn giúp chúng ta đem lúa khiêng trở về, thật là quá cảm tạ. Ngoài cửa truyền đến Lưu Lâm Thị cùng Lưu Tảo Thị bọn họ cảm tạ thanh âm. Sân trầm dài khôi phục tới rồi bình tĩnh là lúc. Bên ngoài lại truyền đến đại cứu bọn họ thanh âm, nương, trong nhà không có việc gì đi. Nay kẻ cắp thật là đáng giận ta nhìn đến thôn trưởng bên kia từ đường, áp như vậy nhiều người, không thấy được các ngươi hoảng sợ. Lưu Minh cảm thấy chính mình hôm nay thật sự bị dọa tới rồi, này đó đáng giận kẻ cắp, cư nhiên như thế đáng giận. Thừa dịp mọi người ngủ ban đêm tới đánh lén, đáng giận. Hôm nay nếu không có những cái đó ngống, kia hổ hoa sen cá gì đó. Chẳng phải là toàn đã chết. Không có việc gì, may mắn A Lê phát hiện sớm. Nếu không phải A Lê cảm thấy bạch tiêm cùng hắc bối tiếng kêu có chút không thích hợp, nói cho chúng ta biết. Chúng ta cũng không biết, ít nhiều bạch tiêm cùng hắc bối. Ta liền biết, này cậu hùng dưỡng hai chỉ cẩu nhiều có linh tính A. Lưu Lâm Thị nhìn trong viện hai chỉ cẩu thẳng cảm thán. Bạch tiêm cùng hắc bối nghe được nói tên của mình, tức khắc trong lòng mừng rỡ không được. Bạch bạch. Ta hôm nay cắn vải cá nhân. Bọn họ quá đáng giận, dám để cho tiểu chủ nhân khóc, ta cắn chết bọn họ đi. Ân, tiểu chủ nhân nói muốn bắt đến cái kia đầu đầu, ta đã bắt được, quay đầu lại tiểu chủ nhân nhất định sẽ khen người ta. Ân Ân, chờ chủ nhân trở về, đã biết, nhất định sẽ mang chúng ta lại đi săn thú. Lần này ta cũng đánh một con đại gấu đen trở về cho người xem xem. Mọi người chỉ nghe được hai chỉ cầu, ở trong sân thấp ô thanh. Cũng vẫn chưa nói cái gì, chỉ đường chúng nó mệt mỏi. Bạch tiêm cùng hắc bối chính liêu đến hoan thời điểm, đột nhiên một thanh âm truyền đến, bạch bạch, hắc hắc ngủ, muốn gọi bậy, đánh các ngươi thí thí, về sau không mang theo các ngươi đi ra ngoài chơi. Nghe thế bá đạo thanh âm, hai chỉ cẩu ngoan ngoan nhắm lại miệng, cái gì đều không nói, chậm rãi mị thượng đôi mắt, đi ngủ. Tô Lê nhìn đến đang ngủ ngon giấc tiểu nhục bao đột nhiên đá một chút chân, nhìn thoáng qua, phát hiện vẫn chưa mở to mắt. Xem ra còn ở tiếp tục ngủ Tiểu Hùng Hùng đột nhiên mở mắt Trong mắt thủ cục chuyển tới ca ca phương hướng Nhìn ca ca liếc mắt một cái ngáp một cái Lệnh Tô Lê không nghĩ tới này Tiểu Hùng Hùng nhưng thật ra cấp tỉnh Nghĩ đến là cho đói đến Ôm lên, chuẩn bị uy mãi thời điểm liền nghe được trong óc chuyển đến thanh âm Lệnh, sisi Tô Lê xấu hổ một đốn Ngay sau đó thay đổi một phương hướng Đãi Tiểu Hùng Hùng lại lần nữa ngủ lúc sau nghe ngoài cửa thanh âm, còn ở thảo luận. Ngày mai nhất định phải đem này đó ta qua tử đều bẩm báo nha môn đi, quá đáng giận, nhất định phải cáo chết bọn họ. Lưu Tào Thị phẫn nộ vũ cái bàn. Con hảo lần này có này hai chỉ cầu, nếu lại có một lần, còn không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngươi nói này rốt cuộc là ai a như thế nào liền chúng ta đồ vật, đều rõ ràng. Còn có cư nhiên liền kia không trường thuộc đậu phượng đều cấp đảo. Cái nào trời đánh ngũ lôi hoành, nguyền rủa hắn tám đời. Hồng Liêu phẫn hận thanh âm cũng đi theo truyền đến. Kia còn dùng nói, khẳng định là cái đoạn tử tuyệt tôn người. Giống loại này làm tấn thiếu đạo đức sự người, nhất định là đoạn tử tuyệt tôn, không cần phải nói. Lưu Xuyên cũng rất là tức giận a, này hậu thiên nhà mình liền phải thu hoạch, này đại buổi tối liền cấp trông cắt. Nếu không phát hiện nói, này ngày mai buổi sáng tỉnh lại, chẳng phải là cái gì cũng chưa. kia A Lê biểu mội cùng bọn nhỏ còn như thế nào sống. Nhất định là ai ngàn đau hộ, tính, không nói. Ta phải dưỡng hảo tinh thần, nhìn xem ngày mai rốt cuộc là ai. Thật là tức chết ta, hôm nay buổi tối đánh giá đều phải ngủ không tốt. Hoa lan thanh âm cũng đi theo truyền tiến Tô Lê lô thai. Nghe thế sao nhiều người quan tâm chính mình, Tô Lê nội tâm rất là cảm động. Bọn họ đi ra ngoài trong khoảng thời gian này, nàng cũng nghĩ tới. Rốt cuộc là chính mình đắc tội với ai? Nghĩ tới nghĩ lui, cũng tưởng không rõ ràng lắm. Vốn dĩ một lần hoài nghi là tô hảo, suy nghĩ một chút, không có khả năng. Hắn tô hảo không này bản lĩnh, chính mình đều còn chưa nói, hắn nào biết đâu rằng này đó là chính mình điền. Nếu nói là Hoàng Văn Tuấn nói, càng là không có khả năng. Lần trước một bức họa, hắn trả lại cho chính mình hai lượng bạc. Kỳ thật ở hôm nay chân tô hảo tới thời điểm. Nàng cũng đã làm tốt trong lòng chuẩn bị, làm người ngoài biết chính mình ở biết nơi nào. Đứa nhỏ này đều trăng tròn, nàng cũng không thể cả đời trốn trốn tranh tránh. Nàng tô lên là người nào? Há có thể cả đời trốn đi, không thấy người. Hiện tại nàng chính là muốn quang minh chính đại gia tới, vì nàng tiểu nãi hoa nhóm phân đấu. Ai cản trở lộ, ai chính mình chết? A lê, ngươi ngủ rồi sao? Liên ở tô lên ngay bên ngoài thanh âm. Chính mình cũng có chút mơ màng sắp ngủ hết sức, nghe được bà ngoại gõ cửa thanh âm. Không đâu, bà ngoại vào đi. Cường đánh lên tinh thần, nhìn đi theo bận rộn bà ngoại, tô lê có chút thấy náy. nay bà ngoại đều năm mươi vài tuổi, đại buổi tối, còn đi theo lan lột, trong lòng thật sự có chút băn khoăn. a lê, bà ngoại có thể hỏi ngươi một chuyện sao? Ngươi lại như thế nào biết hôm nay có kẻ cắp tới trộm cắt trong nhà lúa gì đó? lưu lâm thị càng nghĩ càng là kỳ quái nàng tin tưởng tô lên là không sai nhưng nàng này đại môn không ra nhị môn không mại, nàng như thế nào sẽ biết đâu chẳng lẽ chỉ bằng này cậu kêu là có thể đủ đoán như vậy chuẩn tô lê đã sớm nghĩ tới sẽ có người hoài nghi liền nói bà ngoại ngươi cũng biết tướng công dưỡng hai chỉ cậu có bao nhiêu thông minh nhiều có linh tính chúng nó đêm nay tiếng kêu căn bản là tự tầm thường giống hôm nay đại ca tới Chúng nó tê, cũng chính là tượng trưng tính cái loại này tê. Chính là đêm nay cái kia tiếng tê, chỉ có chúng ta đi săn thú thời điểm, bọn họ nhìn đến con ngồi cái loại này hùng mánh cách gọi. Ngươi tưởng nhà chúng ta tưởng vây như vậy cao, Vậy khẳng định không phải trong nhà vào kẻ cắp, mà trong nhà có thể trộm, nghĩ đến chính là sắp thuộc đồng ruộng. Đại Cưu nói, năm nay thu hoạch phổ biến không tốt, mà nhà của chúng ta sản lượng ít nhất là người ta gấp hai. Bà ngoại ngươi tưởng a? Này đều mau chín, khẳng định sẽ có người đỏ mắt đi. Ta liền nghĩ đến a, này ruộng nước có người trộm cắt nói, kia trong đất khẳng định cũng có người trộm bắp há tròn nên ta liền cùng các ngươi nói a. Ngươi xem kia tiểu hùng hùng cùng tiểu nhục bao đều bị bạch tiêm cùng hắc bồi tiếng kêu cấp sợ tới mức khóc lớn. Này hai chỉ cầu vừa đi, không gọi, liền không khóc. Lưu lâm thị xem tô lên nói đạo lý rõ ràng, liền cũng gật gật đầu, nghĩ đến cũng là, xem ra là chính mình đa tâm. Kia hai chỉ cậu sắc thật có linh tính, đây là mọi người đều biết đến sự tình. Tô Lê cùng chúng nó sinh sống lâu như vậy, hơn nữa đó là cậu hồng dưỡng. So với chính mình, khẳng định muốn hiểu biết chúng nó nhiều, chính mình có cái gì hảo hoài nghi. Hảo, bà ngoại đi nghỉ ngơi, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Có chuyện gì, đã kêu tiểu mầm đi, bà ngoại còn phải nhìn, này ngày mai thẩm tra kết quả. Này đáng chết kẻ cắp, đáng giận cực kỳ. Cư nhiên dám trộm chúng ta đồ vật. Người hảo sinh nghỉ ngơi, có chuyện gì, ngày mai bà ngoại cho ngươi làm chủ. Tô Lê nhìn đến bà ngoại xoay người đi rồi, đã nghe được đóng cửa lại thanh em sau, trong lòng cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không biết vì cái gì, nàng một chút đều không nghĩ nói cho bà ngoại, tiểu Nãi hoa nhóm đặc thù phản ứng. Còn có bọn họ có thể cùng chính mình câu thông sự tình. Tuy nói tiểu nhục bao đã không thể câu thông, nhưng tiểu hùng hùng có thể. hơn nữa hôm nay tiểu hùng hùng phản ứng thực sự lệnh chính mình chấn động nàng bọn nhỏ thật sự thần hà hoa thôn mùa hè sáng sớm hết thảy đều là lặng im tiếng trời văng nhỏ xanh thẳm không trùng giống vừa mới bị nước trong tẩy quá ngọc bích giống nhau vừa ra khỏi cửa một cổ không khí thanh tân xông vào mũi từng đợt gió nhẹ nên diện thổi tới khiến người cảm giác đặc biệt mát mẻ tiểu thảo rũi rối người ở nó trên người giọ xương trong suốt sáng trong tựa như từng viên chân châu dưới ánh mặt trời lòng lánh. Hồ hoa sen hoa sen cũng dạn ra khai lá cây, ở trong gió nhẹ xa xa lúc lắc, này quả thực giống tiến vào tiên cảnh. Nhưng mà lúc này liền tính là lại mỹ hình ảnh, cũng không có người có tâm tình xem xét. Mọi người đêm qua vội một đêm chào đạo tặc, giờ phút này còn giam giữ ở trong từ đường. Bởi vì sự tình quan năm sau sinh kế vấn đề, bởi vậy đêm qua cơ hồ toàn bộ lê hoa thôn người, đều trắng đêm chưa ngủ. Đương nhiên, trừ bỏ tiểu hài tử ở ngoài. Giờ mèo vừa qua khỏi một nửa, toàn bộ hà hoa thôn liền có một nửa trở lên người, vây quanh ở từ đường cửa. Muốn nhìn một chút rốt cuộc là người phương nào, cư nhiên dám to gan lớn mật, muốn trộm cắt khởi lương thực tới. Lưu thụ phàm đến thời điểm, từ đường cửa đã bị vây chật như nêm cối. Lúc này không biết là ai hô một câu, thôn trưởng tới. Tức khắc mọi người quay đầu lại, tự động nhường ra một cái nói, làm thôn trưởng đi mở cửa. Theo lưu thụ phàm đào chìa khóa mở ra từ đường môn càng là theo môn A một tiếng mở ra bên trong đã tỉnh táo lại người nhìn chung quanh hoàn cảnh cùng với chính mình bị bó bản lên đều thập phần bất an. Ô ô ô có người bắt đầu dây rủi lên muốn tranh thoát rất trên người dây thừng đánh thức bên người người nhưng miệng bị mảnh vải lấp kín như thế nào đều phát không ra thanh âm âm thầm sốt ruột từ đường môn hoàn toàn mở rộng ra. Mọi người vây quanh ở cửa, kia một kia ánh nắng đều che khuất. Trong từ đường đầu ánh sáng không đủ, lưu thụ phàm lại lần nữa điểm thượng đèn lên dầu, nhìn trước mắt 32 người, trong lòng rất là bực bội. Các ngươi là người nào, ai là các ngươi đầu? Trước bắt đầu đó là ôn tồn nói. Đối với lưu thụ phàm loại này hỏi pháp, hà hoa thôn người, tựa hồ sớm đã thấy nhiều không trách. Tiểu mầm có chút nghi hoặc mà nhìn thôn trưởng này liếc mắt một cái. Sáng nay thiên còn không có lượng, nàng liền lôi kéo A Thanh, đại biểu nhà mình phu nhân lại đây xem thẩm phán kết quả. Đương nhìn đến thôn trưởng này cư nhiên như thế ôn tồn, tức khắc giận sôi máu, nhưng đảo cũng chưa nói cái gì. Nói, rốt cuộc là ai phái các ngươi tới. Ta không tin chỉ bằng các ngươi những người này, không có dáng vóc mang theo các ngươi tới. Lúc này lưu thụ phàm không biết từ nơi nào cầm một cây thủ đoạn thô gậy gỗ lại đây. Một phen lột ra một cái thoạt nhìn có chút tinh thần chẳng lẽ, một bên gõ gậy gỗ, một bên hung tận hỏi. Tiểu mầm đào hút một hơi, vốn đang cho rằng cái này lão nhân tương đối mềm như bông, không nghĩ tới cư nhiên là cái thực nhân vật. Chỉ là tưởng tượng kia gậy gỗ đánh vào trên người cái loại này cảm thụ, nàng toàn thân nổi ra gà đều đi lên. Nói hay không, không nói nói, ta hôm nay liền dùng như vậy đại gậy gỗ, một cây một cây đánh, thẳng đến toàn bộ đánh gây mới thôi. Yên tâm đi, này tuyệt đối không phải một cây, cũng không phải ta một người đánh. Hiện giờ các ngươi bị chảo cái có sẵn, liền tính là chúng ta hà hoa thôn người, muốn xử tử các ngươi, kia phạm đại nhân cũng là không lời nào để nói. Lưu Thụ Phạm nói, đem gậy gỗ đặt ở trên mặt đất, hung tận đánh, phối hợp trên mặt lộ ra ánh mắt, chấn động bị buộc chặt hắc ý để nhân tâm. Lá gan hơi nhỏ một chút, ở trải qua ngày hôm qua tư đánh lúc sau bị chảo. lại đảo hiện tại như vậy rút buộc chặt hoàn cảnh lại hơn nữa trước mắt người này uy hiếp tức khắc có chút tiểu tiện mất khống chế lúc này lưu thụ phàm lại kéo ra bên ngoài một vòng người trong miệng phá bố dùng gậy gỗ chỉ vào người nọ nói nói rốt cuộc là ai mang các ngươi tới ai làm chủ người nọ mặc dù ngồi dưới đất như cũ hai chân phát run là là các ngươi hà hoa thôn lưu hoa tử mang chúng ta tới là đầu hạ linh mệnh cho nên liền tới nói Các ngươi đầu là ai? A thanh cái này nổi giận, nguyên lai like này sau lưng còn có một người khác. Chỉ là này rốt cuộc là ai? Phu nhân mỗi ngày ở nhà, lại không thể cùng người kết thù hoán. Rốt cuộc là ai? Lúc này lưu hoa tử từ từ chuyển tỉnh, đôi mắt còn chưa mở, nhân hai cái đùi bị bạch tiêm cắn thương, đau hít hà một hơi. Nghe được bên thai ẩm ý thanh, tức khác hai mắt trợn mắt, này rốt cuộc đều là ai? Không biết ra cũng còn chưa ngủ hảo sao. Cư nhiên sáng tinh mơ liền tới cái cỏ ở mỹ Ai còn kêu ra tên? Về sau nhìn thấy ra cần thiết ngoan ngoãn kêu một tiếng lưu gia biết không? Lời này mới vừa kêu xong đôi mắt cũng tùy theo mở. Đương nhìn đến trước mắt hiện lên tình cảnh, còn có vừa rồi thôn trưởng kia hung thần ác sát bộ dáng, tức khắc dọa hai chân hư nhuyễn. Nhưng lại bởi vì bị trói ở ngồi dưới đất, muốn ngã xuống cũng là không quá khả năng. Nga, lưu gia lưu gia ha ha. cũng thật hảo a lưu thụ phàm trong miệng nói lời này nhưng đôi mắt đi ấp ủ này mưa gió sắp đến gió lốc người con mẹ nó cái lưu hoa tử cư nhiên dám ở lão tử trước mặt sư gia ngươi chán sống có phải hay không Người cái đầu đất mang theo người ngoài đến tử ra trong thôn trộm đồ vật ngươi đôi mắt trường đến bàn chân có phải hay không muốn hay không ta chọc hạt đôi mắt của ngươi a lưu thụ phàm nói lời này phối hợp dùng kia đại gậy gỗ trên mặt đất hung hăng nhìn lên Hai mắt trấn mắt, chờ lưu hoa tử. Cái này quy tôn tử, cư nhiên dám can đảm giúp đỡ người ngoài tới khi dễ chính mình thôn người. Tưởng cũng biết này sau lương người là ai, này giúp quy tôn tử. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn cái kia họ hạng, rốt cuộc là cho hắn cái gì, làm hắn như vậy che lại lương tâm ở làm việc. Lúc này lưu hoa tử nương cùng tức phụ đều chạy tiến vào, nhìn đến vẻ mặt chật vật, đầy người quần áo rách nát, cả người thoạt nhìn vết máu loang lổ lưu hoa tử. lớn tiếng khóc giống lên ngươi cái ai ngàn đau ngươi có thể nào giúp này cái kia ăn thịt không phun xương cốt người làm việc ô ô ngươi nếu là có cái cái gì vắng nhất ngươi làm ta cùng mị nương như thế nào sống a a ngươi cái ai ngàn đau hoa ca ngày thường ngươi làm hồ đồ sự ta đều mặc kệ hiện giờ ngươi thế nhưng làm khởi loại này bị ổi việc ngươi thật sự làm ta xem thường Bà bà chúng ta đi thôi về sau ta hảo hảo phụng dưỡng ngươi Ngươi đương không có đứa con trai này, ta không có cái này tướng công. Mỹ nương vẻ mặt quyết tuyệt, trước mắt người nam nhân này, thật là quá thất vọng rồi, thất vọng tột đỉnh. Hiện giờ không nói bên ngoài bá tánh như thế nào, chỉ là này trong thôn đầu thôn dân, nhật tử quá đến như thế nào, chính mình cùng bà bà đều xem ở trong mắt. Này lương thực đối thôn dân nhiều quan trọng, mọi người đều biết, hiện giờ hắn thế nhưng làm khởi loại này táng tận thiên lương việc, như vậy tướng công, không cần cũng thế. Mị nương, ô ô ô ngươi nói ta sao liền như vậy mệnh khổ, cực cực khổ khổ kéo rút đại hắn, vốn tưởng rằng có thể hảo hảo cùng ngươi sinh hoạt, nhưng sao nghĩ đến sẽ là như vậy a ô ô. Mị nương, là nương rẻ dỗ bất lực, là nương thực xin lỗi ngươi, ô ô ô. Lưu hoa tử nương, khóc hảo không thương tâm. Nhà mình không có gạo thóc thời điểm, kia vất vả chỉ là ăn rau dại, không có rau dại thời điểm ăn cỏ can, thậm chí liền vỏ cây đều ăn vào đi. Này lương thực bị hủy, đến là bao lớn tội nghiệt. Đêm qua nghe nói kia hộ nhân gia nữ chủ nhân, mới giữ lại hai đứa nhỏ, kia chính là nhân gia toàn bộ gia sản. Mang theo hải tử, không có nam nhân có bao nhiêu vất vả, nàng là biết đến. Nhưng hôm nay chính mình nhi tử, lại là kia ai ngàn đau người, cái này làm cho nàng như thế nào tiếp thu. Nương, chúng ta đi thôi. Không quan hệ, hắn khiến cho thôn trưởng thầm đi, chúng ta đi thôi. Nếu hắn còn có một chút lương tâm, liền thành thành thật thật toàn bộ đều công đạo ra tới, không cần bao che kia đầu sỏ gây tội. Mị Nương nói xong, đỡ khóc sứt mướt bà bà, đi ra ngoài. Lưu Hoa tử cái này hoàn toàn nụ trí, vốn đang nghĩ có thể cùng hạng địa chủ hôn chút bạc. Nhưng hiện tại đều cái này tình huống, Nương cùng tức phụ đều đi rồi, kia chẳng phải là không có người tới cứu chính mình. Trong khoảng thời gian này, bởi vì giúp hạng địa chủ làm việc, thôn này người. Ai mà không đối chính mình, túi đầu không lưng, lại thỉnh ăn cơm, lại thỉnh uống rượu. Hôm nay bọn họ dám như vậy đối đãi chính mình, chờ hạng địa chủ hảo hảo thu thập bọn họ đi. Hừ, hạng địa chủ nhất định sẽ giúp chính mình. Đến lúc đó chính mình ăn sung mặc sướng, khiến cho nương cùng mỹ nương đều hối hận đi thôi. Cùng chính mình không phải một lòng bà nương, đều không phải hảo bà nương, một khi đã như vậy, muốn như vậy bà nương tới, có tác dụng gì? Nghĩ vậy, Lưu hoa tử càng là đúng lý hợp tình lên, ta chính là hạng địa chủ che chở, nếu các ngươi muốn đụng đến ta, nhưng đến hảo hảo nghĩ kỹ. Nếu là các ngươi nhưng đều là thuê hạng địa chủ đồng ruộng, chỉ cần hắn một câu, các ngươi đồng ruộng đều sẽ bị thu hồi đi, liền chờ đói bụng đi. Chân đau đến muốn chết, cái kia thiên giết cậu, chờ hắn đi ra ngoài, chuyện thứ nhất, nhất định tìm cá nhân, đem kia đáng chết cậu cấp giết không thể. Đám người có chút người nghị luận sôi nổi thảo luận lên. Đơn giản là sợ hắn nói chuyện biến thành thật sự, đến lúc đó nhưng như thế nào cho phải. Nhưng hắn lời này ngừng ở tiểu mầm cùng á thanh lô thai, tức khắc lửa giận tiêu đốt. Hạng địa chủ, hạng địa chủ tính cộng hành nào, hôm nay các ngươi những người này đều cho ta chờ, toàn bộ đem các ngươi cáo tiến trong nha môn, toàn bộ đều cho ta chờ bị kiện đi. Tiểu mầm hung tợn chỉ vào lưu hoa tử nói, lúc này lưu lâm thị cũng đi theo đi đến, đương nhìn đến lưu hoa tử thời điểm. Đi qua đi, đối với hắn chính là một đốn loạn đánh, ngươi cái ai ngàn đau, thiếu tâm nhãn ngoạn ý nhi, không biết tự thôn người che trở tự thôn người liền thôi. Ngươi còn giúp kia quỷ hút máu tới ước hiếp chúng ta này đó dân chúng. Xem ta hôm nay không đánh chết các ngươi, ngươi cái ai ngàn đao ngoạn ý nhi. Nương, cùng loại người này rong rải cái gì, trực tiếp làm thôn trưởng áp đến nha môn đi. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, kia hạng địa chủ là cái gì cái ý tứ. Hiện tại Hà Hoa Thôn đã không có nhiều ít mẫu đất không phải hắn. Chẳng lẽ hắn tưởng bức tử A Lê, sau đó A Lê bất đắc dĩ bán điển, hắn hảo mua sao? Ừ, bàn tính như y đánh nhưng thật ra không tồi. Chúng ta Hà Hoa Thôn cũng không thể sở hữu mà đều là của hắn. Chúng ta đây tính cái gì, tá điền, toàn bộ thôn người, toàn bộ đều là tá điền sao? Lưu Minh lưu lượng huynh đệ hai chú đáo trước mặt, đối với trên mặt đất kia ba mươi mấy cá nhân. liền hận không thể rút bọn họ ra, chịu bọn họ gân, uống bọn họ huyết. Hạng địa chủ qua tối, liền bởi vì hà hoa thôn người không có đồng ruộng, cần thiết chỉ có thể thuê, cho nên hắn cho liền phải bảy tầng, nếu toàn bộ đều là hắn thổ địa, đó có phải hay không còn phải muốn càng nhiều. Ngoài cửa hà hoa thôn thôn dân cũng nổi giận, cái này địa chủ quá lòng dạ hiểm độc, nguyên lai còn có như vậy một tầng duyên cơ ở hử, Cáo bọn họ, nhất định phải cáo đảo. lưu thụ Phạm hiển nhiên cũng nghĩ đến thổ địa vấn đề gật gật đầu đối với từ đường bên ngoài người đảo các hương thân chúng ta hôm nay liền cùng nhau đem này đó tặc tử toàn bộ đưa đến nha môn đi chúng ta đương trưởng cùng bọn họ đánh cờ liền không tin phạm đại nhân sẽ không cho chúng ta một công đạo ngoài cửa người hoan hô lên lưu hoa tử tưởng tượng đến đi nha môn đến lúc đó hạng địa chủ liền sẽ tới cũng liền sẽ bảo chính mình một cái không có việc gì này chân đều sắp phế đi Đến lúc đó hắn cũng sẽ xem ở chính mình trung tâm phân thượng, đem chính mình lưu tại hắn bên người làm sống, cho nên đi nha môn, hắn còn vui hoảng. Tiểu mâm nhìn mọi người, bao gồm cứu cứu một nhà cùng bà ngoại, đệ nặng kia ba mươi mấy cái hắc hi y hiền nhân, liền cung á thanh thương lượng một chút, về trước ra xin chỉ thị một chút phu nhân lại nói. Tô lê ở phòng trong như thế nào đều tưởng không ra, rốt cuộc là ai sẽ có buồn sự này, còn phải đối chính mình. Lúc này tiểu mầm cùng A Thanh đã trở lại, phu nhân, hỏi rõ ràng, là cái kia hạng đại địa chủ. Mọi người suy đoán cùng kia thổ địa vấn đề có quan hệ. Nay trong thôn điển chỉ có cá biệt vài mẫu không phải hạng địa chủ ra. Hiện giờ chúng ta thu bốn mẫu, còn sản lượng đều không ít, bởi vậy phỏng chừng là đỏ mắt. liền trộm thu hoạch như thế nào lương thực, đến lúc đó hai bàn tay trắng, bị bức bách bán đồng ruột khi, bọn họ hảo lấy giá thấp tiếp thu. Ừ. Này bàn tính như y đánh đến nhưng thật ra rất vang. Tiểu mầm vẻ mặt khinh thường, phối hợp nàng trong chốc lát nắm chặt đôi tay, trong chốc lát đá đá chân, làm tô lê cảm thấy rất là buồn cười. Tô lê đầu một oai, chầm tư lên, chính mình cùng cái này hạng địa chủ thật đúng là ở đâu đều có thể chạm vào thượng. Giống như cái gì hắn đều phải cắm một chân cảm giác. Này đáng chết hạng địa chủ, không phải là còn muốn chính mình làm cái gì tiểu tiếp đi. Phần 119 hoặc là cảm thấy lúc trước chính mình lừa hắn, cho nên hiện tại tức giận tới trả thù chính mình đi. Tô Lê càng nghĩ càng là cảm thấy có khả năng, trong lòng cũng đi theo tức giận lên. Tiêu đại phi heo, cũng không nhìn xem chính mình tuổi, đều mau có thể đương nàng cái này chủ nhân cha, muốn hay không như vậy gây tởm. Nghĩ vậy, tức khắc dậm chân một cái, đối với tiểu mầm nói, tiểu mầm, ngươi cùng á thanh hai người đi nha môn cùng đi nhìn xem. Ta hiện tại không có phương tiện, Các ngươi liền đại biểu ta, cầm ta viết tự tay viết thư tử, còn có ngươi có thể khẩu thuật ra tới. Hừ, thật muốn ta dễ khi dễ, ta nhất định phải hắn hung hăng mà cho ta nổ ra. Hiện tại bọn họ trộm cắt ta đồng ruộng, hủy ta hoa màu, nhân chứng vật chứng tụ ở. Chúng ta mấy ngày nay không thu cắt hoa màu, ta muốn này phạm đại nhân phái người tới ngoài ruộng, đem hủy hoại trình độ, toàn bộ vẽ ra tới, những người đó toàn bộ ấn thượng thủ ấn ta lưu chữ làm chứng dùng. A Thanh, ngươi cùng hạng địa chủ nói, trộm cắt ta nhiều ít đồ vật, liền phải lấy nhiều ít đồ vật bồi ta. Liền tính hiện tại không tổn thất, kia cũng là chúng ta phát hiện sớm. Quay đầu lại tìm nhân xưng một xương chúng ta bốn mẫu ruộng nước sản nhiều ít lúa. Hiện giờ bọn họ một mẫu sản nhiều ít, nếu là bọn họ gấp ba nói. Bọn họ hủy chúng ta một mẫu điển, vậy lấy tam mẫu lại đây bồi cho ta, mà cũng chiếu này cho ta tính. Đương nhiên. Đây là ở phối hợp cơ sở thượng, nếu không lén giải quyết, kia hảo. Án tử chúng ta bám trụ, mau chóng viết một phong thơ gửi đến quân doanh, ta muốn ngươi nguyên lai like cái kia chủ tử ra mặt cho ta giải quyết. Đem ta tướng công lộng đi đường chiến trường, kia mấy vấn đề này, tổng nên đáp bắt tay, cho ta giải quyết đi. Tiểu mầm cùng A Thanh sau khi nghe xong gật gật đầu, liền giá xe bỏ, hướng chấn trên nhà môn cấp đuổi mà đi. uy võ theo thăng đường thanh em vang lên. Phạm Đại Nhân đều còn không có thấy rõ ràng, liền thấy một đám người đen nghìn nghịt bị áp vào công đường phía trên. Những người này hoặc nhiều hoặc ít đều chịu thương, thật nhiều người ngoài miệng còn đổ mảnh vải, lưỡng lưỡng cấp buộc chặt cùng nhau, tức khác có chút há hốc mồm. Không phải nói trộm đạo sự kiện sao, như thế nào muốn nhiều người như vậy. Nhìn công đường ở ngoài, đông đảo người nhìn, tức khác phục hồi tinh thần lại, vô vô tớt, hét lớn một tiếng, đường quy xuống người nào. Hãy xưng tên ra. Đại nhân, thảo dân hà hoa thôn thôn dân lưu minh, những người này trộm cắp chúng ta hoa màu, bị bắt được, còn thỉnh đại nhân cấp thảo dân làm chủ. A Lê hiện tại không biện pháp tới, kia chính mình làm cứu cứu, thế nàng ra mặt cũng không có gì sai. Nương giả rồi, khiến cho nàng cùng tức phụ ở bên ngoài nhìn liền thành. Đại nhân, hắn nói hiệu nói vượng, kia điển còn không phải hắn. Hắn dựa vào cái gì cáo chúng ta, Muôn cáo cũng là từ đồng ruộng chủ nhân tới cáo. Lưu hoa tử cái này lá gan cũng lớn, bắt đầu đĩnh đạc mà nói. Đại nhân, này nguyên cáo cùng bị cáo cần thiết phải làm sự người đúng không? Nếu cái này điền cũng không phải cái này lưu minh ra, hắn dựa vào cái gì tới cáo chúng ta? Lưu minh ta bắt tay, hồi đại nhân, điền chủ người là thảo dân cháu ngoại gái, nàng bởi vì sinh con làm ở cữ, hiện tại không có phương tiện ra tới, liền từ thảo dân thay thế. Phạm Đại Nhân gật gật đầu, như thế nói, là không có gì vấn đề. Đã có thể vào lúc này, Lưu Hoa Tử mở miệng nói, ngươi nói thay thế liền thay thế, ai tin à, ngươi có cái gì chứng cứ thuyết minh ngươi là đại nàng tới cáo chúng ta. Nếu có, ta đây tâm phục khẩu phục. Hạng địa chủ ở nhà đợi một đêm, đều vẫn chưa chờ đến tin tức, nghĩ thầm cái này đúng giờ chuyện xấu. Xảy ra sự tình, vậy ý nghĩa bị phát hiện, bị phát hiện kết quả chính là bị bắt lại. Như thế như vậy nói, những người này khẳng định sẽ nói ra là chính mình sai xử, đặc biệt là cái kia lưu hoa tử. Kia muốn hay không đi trước nhà môn chuẩn bị một chút quan hệ đâu. Nếu không đám người tới cửa tới áp thỉnh chính mình, luôn là không quá đẹp. Lao ra, nghe người ta hồi báo xưng lưu hoa tử đã bị bắt lại, hiện tại phòng trừng ở trong nha môn đường thẩm. Liên ở hắn quyết định muốn ra cửa là lúc, vừa vặn nghe được lời này, nghĩ nghĩ liền lại về phòng cầm bạc ra cửa. Xem ra lần này chuẩn bị quan hệ, là không thể thiếu phải tốn bạc. Đáng chết, này đàn được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ra hỏa, thật là không thành châu đáo Lúc này đường hạ đang ở tranh chấp, Phạm Đại Nhân nghe bên kia đều cảm thấy có lễ, đang do dự không quyết là lúc, nghe được sư gia bám vào bên thai nói tốt cho người địa chủ tới, tại hậu đường cho mời. Yên lặng, các ngươi đến bây giờ còn chưa thảo luận ra một cái kết quả, bản quan hiện tại cho các ngươi 15 phút thời gian. 15 phút sau, bản quan lại trở về, liền phải một đáp án. Không chứng cứ tìm chứng cứ, có chứng cứ liền chạy nhanh lấy ra tới. Dứt lời, xoay người vào nội đường. Phạm Đại Nhân, không biết hạng mô có phải hay không đánh gậy Phạm Đại Nhân làm công sự. Hạng địa chủ nhìn đến Phạm Đại Nhân lại đây, liền đứng dậy khách khí nói. Hạng lao ra khách khí, không biết giờ này khắc này hạng lao ra tới, có chuyện gì. Kỳ thật hắn trong lòng đã thực minh bạch. Kia hà hoa thôn bên kia đồng ruộng, đều là hắn hạng địa chủ, hiện giờ này thiên hành vi, ở là rõ ràng bất quá. Trước kia muốn mua bên kia mà thời điểm, lại không phải không trải qua loại sự tình này, chỉ là vẫn luôn cũng không bị bắt được đó là. Hiện giờ xem ra là vận khí không tốt, bị bắt cái có sẵn Vừa rồi đã quên hỏi là kia hộ nhân gia, một khi đã như vậy danh tác, có thể sai sử động nhiều như vậy thôn dân tiến đến vì hắn bắt người. Thả còn biết là cái gì thời gian tới. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, nói vậy Phạm Đại Nhân cũng rõ ràng, kia đường hạ chính là hạng ngỗ người kia không có mắt nhận lấy. Nếu làm hạ như thế ngu xuẩn việc, cấp Phạm Đại Nhân thêm phiền toái. Hạng ngỗ người nơi này có một ít bạc, mong rằng Đại Nhân cầm cho bọn hắn, coi như lúc này lén giải quyết đó là. Này náo đến công đường phía trên, mặc kệ là về công về tư, đều là không tốt ảnh hưởng. Hạng địa chủ nói lấy ra một thỏi 5 lượng bạc, đưa tới Phạm đại nhân trước mặt. Ngay sau đó lại móc ra hai thỏi 20 lượng bạc, đặt ở Phạm đại nhân đi theo nói câu, đây là Phạm đại nhân vất vả phí, còn thỉnh Phạm đại nhân nhiều hơn giúp một chút, chuyện này liền giải quyết riêng đi. Phạm đại nhân là cái người thông minh, nhìn trước mắt bạc, đang xem xem bên ngoài còn ở ầm ĩ không thôi hai người, cầm lấy kia thỏi 5 lượng bạc, cũng không nói có đáp ứng hay không, kia bạc cũng phóng. Nếu có thể được việc kia 40 lượng bạc đó là hắn. Tại đây công đường địa phương, phóng cũng không ai dám động. Nếu như không được, kia chính mình cũng thử qua, kia bạc chính mình tịch thu, cũng không xem như cầm bạc, còn không cho làm việc. Hạng địa chủ hiển nhiên cũng biết này, Phạm Đại Nhân là nghĩ như thế nào, bất quá ở hắn xem ra, này căn bản chính là việc rất nhỏ. Kia tô lê có thể có cái gì bối cảnh? nha mẹ đẻ, bất quá chính là tô Hảo là một cái kẻ hèn tú tài thôi. Nhà chồng càng không cần phải nói liền một cái cầu hùng còn thượng chiến trường nay hôm qua chuyện đó tính nàng vẫn may lần sau đã có thể đã không có nghĩ vậy ngồi ở nội đường nghe bên ngoài động tĩnh bản quan xem các ngươi ở mỹ cũng không xảo ra một cái kết quả không bằng lúc này liền giải quyết riêng thôi dù sao ngươi cháu ngoại gái ra không có gì tổn thất không biết ý của ngươi như thế nào lưu minh khỏe môi treo lên cười lạnh giải quyết riêng đại nhân Nếu có kẻ cắp tới nhà ngươi phóng hỏa, điểm hỏa lúc sau, này hỏa cho ngươi dập tát, ngươi bắt kẻ cắp. Đó là ngươi giải quyết riêng đâu vẫn là đưa hắn đi ngồi tù. Phạm Đại Nhân vừa nghe, tức khắc có chút tới khí, này cấp mặt không biết xấu hổ điều dân. Nội đường đường ngoại người nhìn Phạm Đại Nhân tức khắc trầm hạ mặt, đều có chút sợ hãi. Nhưng mà không nhìn thấy hắn có cái gì kế tiếp động tác, liền cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia chủ nhân ra đã qua tới. Với bản đại nhân thừa nhận là thuộc hạ phạm sai lầm lầm, nguyện ý tiếp thu giải quyết riêng, kia này năm lượng bạc đó là nhà các ngươi. Nếu như không muốn, kia chúng ta liền việc công xử theo phép công, nên thế nào liền thế nào? Bất quá dung đến bản quan nhắc nhở ngươi một câu, không sai biệt lắm liền thành, đừng đuổi theo cắn không bỏ. Nếu không phía sau không đều không vứt được. hà hoa thôn tiến đến mọi người, lại như thế nào sẽ nghe không hiểu này phạm đại nhân nói rốt cuộc là ý gì đâu. Tức khác cảm thấy xét đánh giữa trời quang, dân chúng cũng xứng đáng bị địa chủ ức hiếp. Bất quá cũng có người cảm thấy kia điền không tổn thất, có thể được năm lượng bạc cũng là không tồi. Tức khác có người liền khuyên lưu minh tới, muốn hắn thu bạc trở về tính. Hạng địa chủ tại nội đường nghe được rất là vừa lòng, liền ở chuẩn bị đi là lúc, nghe được công đường phía trên truyền đến một nam một nữ thanh âm, cảm giác sự tình có biến, lại liền ngồi xuống. Đại nhân, ngươi nói chính là giải quyết riêng. Muốn giải quyết riêng cũng thành, nhà ta phu nhân chính là nói. Nhà ta năm nay sản lượng nhưng không thể so mặt khắc điền, muốn giải quyết riêng nói, liền phải chiếu mặt khắc điền sản lượng tới bồi thường. Nếu nhà ta điền là một mẫu là mặt khắc điền gấp 3, như vậy liền phải lấy tam mẫu điền tới bồi thường nhà của chúng ta. Nói cách khác chúng ta tổng cộng 4 mẫu ruộng nước, như vậy muốn 12 mẫu ruộng nước tới bồi thường. Ngoài ra còn có hồ nước cùng ruộng cạn, đều là giống nhau bồi thường pháp. Đây là nhà ta phu nhân nguyện ý tiếp thu giải quyết riêng điều kiện. Nếu không muốn, kia liền thỉnh đại nhân dùng chính mình lương tâm, việc công xử theo phép công. Đây là nhà ta phu nhân tự tay viết tin, còn thỉnh đại nhân xem qua. Tô Thanh dứt lời, tìm tiểu mầm muốn giấy viết thư, đưa cho Phạm đại nhân. Đúng rồi Phạm đại nhân, nhà ta phu nhân nói, còn thỉnh đại nhân hiện tại phái cá nhân qua đi, đem đạp hư trình độ vẽ ra tới, hảo đắp lên trường, làm chứng cứ dùng. Nhà của chúng ta điền, lúa dù sao cũng phải thu hoạch, tỉnh đến lúc đó nói không có bằng chứng, kia chẳng phải là cái chê cười sao. Tiểu mâm lạnh lùng mà nhìn chằm chằm trên mặt đất những người này, còn có đường thượng Phạm Đại Nhân liếc mắt một cái, tiếp theo bổ sung nói. Phạm Đại Nhân mở ra giấy viết thư, phát hiện bên trong viết nội dung cùng trước mắt này đối nam nữ theo như lời sắc thật giống nhau. Giấy viết thư bên trong quyên tú chữ viết làm hắn trong lòng hảo sinh buồn bực, đây là cái dạng gì gia đình. kia rốt cuộc là nhà ai, như thế nào còn sẽ biết chữ nữ tử. Phải biết rằng, liền tính là chính hắn quê nữ, cũng tài lược hơi nhận biết một ít thôi. Xem ra đây là cái đau đầu vấn đề, trong chốc lắt đến đi cha cha. Kia phòng ở là ở ai danh nghĩa? cầm giấy viết thư, phạm đại nhân lại lần nữa vào nội đường, nhìn đến vẻ mặt hắc thành hạng địa chủ, liền đem trên tay giấy viết thư đưa qua. hạng địa chủ hơi xem một lần lúc sau, tức khắc cười lạnh lên, năm lượng bạc không đủ. Còn muốn ta như vậy thổ địa, nằm mơ. Phạm đại nhân việc này liền phiền thoái ngươi, bọn họ muốn cáo, hạng ngũ phục bồi. Bất quá nàng nếu nói là ở ở cữ, tiết thành hạng mô chờ một tháng sau, đương đường đối chứng. Làm phiền đến lúc đó đừng thỉnh cái hạ nhân tới, vũ hạng mẫu người thân phận.